Đấu khải ngần người, chính là hắn không thể nào phản bác tuyết tiêu, hắn xác thật là bị nữ nhân này thi triển mỹ thuật mê hoặc, chính là làm đến hắn hoang mang chính là, khi nào. Chẳng lẽ, nàng từ vừa mới xuất hiện thời điểm liền. Phần 260 Ở đây duy nhất bình thản ung dung cũng chỉ có thiên huyết dạng, viêm khôi, tuyết tiêu, tà diệt cùng với lam bủi mù kêu mấy người, mặt khác đều không thể nghi ngờ chung kia nữ nhân mỹ thuật, cả người ngứa khó nhịn dục hòa đốt người. Nha, công tử, nô gia hảo sinh bội phục. xem ra yêu vân mị lực vẫn là không đủ đâu kia tự xưng yêu vân nữ nhân mị nhãn gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ không bỏ nàng chậm rãi hoạt động bước chân hướng về thiên huyết dạ phương hướng đi qua kia mắt kia mi kia môi đều lộ ra nam nhân không thể ngăn cản dụ hoặc nhỏ dài thẳng tắp hai chân cơ hồ lỏa lộ ở trong không khí đĩnh tiểu ngông theo nàng mỗi đi lại một bước đều tung ra làm nam nhân nửa người dưới sung huyết độ cung hai mắt không hề che lấp thẳng lăng lăng xem tiếng thiên huyết dạ kia mặt nạ hạ lộ ra hai mắt chỉ là một cái trước mắt nàng liền từ cao cao đỉnh núi phía trên chuyển qua thiên huyết dạ trước mặt cách đó không xa lại lần nữa không có bất luận cái gì huyễn lực dao động tất cả mọi người không biết nàng là như thế nào làm được liền ở nàng lại lần nữa thuấn di đến thiên huyết dạ ba bước xa khi viêm khôi tà diệt hai người hóa thành hát thanh lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp che ở thiên huyết dạ trước mặt liền giống như lưỡng đạo thiết tường giống nhau đem thiên huyết dạ hộ ở trong đó veo một trận gió xoáy thổi qua không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng Yêu vân ánh mắt trong nháy mắt này hiện lên một tia sắc ý, chỉ là ngay sau đó, Tiêu cười quyến rũ lại lần nữa hiện lên ở nàng khoe miệng, nha, hai vị thiếu gia hảo sinh anh Tuấn, như vậy chống đỡ nô gia, hay là. Đôi mắt cao cao hướng về phía trước nết lên nguy hiểm độ cùng, yêu đụng mây đột nhiên một thấp, vùng, phía sau kia nguyên bản nhu thuận phục gián tóc dài, nháy mắt hợp thành một cổ ma biện biến thành thật dài roi ra giống nhau, thẳng tóc đối với viêm khôi tả diệt hai người mà đi, hay là đối nô gia có cái gì gây rối tâm tư. Giống giống, đương ra, làm tốt lắm, giết bọn họ, giết bọn họ đỉnh núi phía trên sơn tặc theo yêu vân đột nhiên công kích, tức khắc hưng phấn giống lên, mà những cái đó bị mê hoặc mọi người, cũng tại đây từng tiếng rung trời tiếng hô chung bừng tỉnh lại đây. Viêm khôi trải qua che lấp hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi chi sắc, hắn tay như cũ đối ở sau lưng, tà diệt cùng hắn làm ra đồng dạng động tác song song hướng hai bên trái phải thối lui, yêu vân khỏe miệng cao cao nhất lên, cho rằng như vậy liền có thể né tránh, các ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. đầu nhẹ nhàng thiên quá một cái khác độ cùng, bá nàng kia ở sau đầu tóc dài nháy mắt tăng trưởng nguyên bản trước ở bên nhau hai cổ nháy mắt tách ra hóa thành lợi kiếm đối với hai bên trái phải tà diệt cùng viêm khôi mà đi thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi nhau lại chủ bạc nàng thật là lợi hại ác chủ bạc ngươi có thể hay không cũng giống nàng như vậy đem đầu tóc làm như vũ khí tiên yên ở thiên huyết dạ bả vai phía trên xem đến hưng phấn đến chụp khởi tay tới đối với nàng tới nói trước mắt chính là một hồi đẹp trò chơi giống nhau mà ngự hồn tắc khốc khốc ôm đôi tay tùy ý hắn mội mội ấu trí hành động rốt cuộc hôn thế ma vương không ở nơi này lại có ai sẽ bỏ được làm khó dễ đáng yêu lại thiếu căn gân yên yên đâu thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu mỗi người có mỗi người sở trường đặc biệt có chút người đồ vật là sinh ra liền có cũng không phải học liền có thể học được hai mắt không biết vì sao quét về phía lam yên vũ phương hướng hai người ánh mắt không hẹn mà gặp đụng phải lam yên vũ khỏe môi treo lên một mặt ý vị thâm trường cười phảng phất hắn biết chút cái gì giống nhau Ở giữa không trung viêm khôi hai mắt lạnh lùng nhìn phía dưới đã chia làm mấy chục căn tóc dài, yêu vân tóc dài vô khổng bất nhập, làm đến hắn cùng tà diệt khắp nơi né tránh, căn bản không thể nào xuống tay công kích, này đó tóc phân cổ càng ngày càng nhiều, chúng nó hơi thở ngược lại càng ngày càng cuồng bạo, tốc độ càng vì mau lẹ. Khôi Tà diệt đột nhiên ra tiếng, viêm khôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy tà diệt đối với hắn gật gật đầu, viêm khôi như cũ lạnh lùng, không có làm ra bất luận cái gì biểu tình phản ứng. chỉ là hắn thân mình lại sớm đã động nguyên bản ở không trung phân tán hai người đột nhiên hóa thành thiên thạch giống nhau hướng trung gian đánh tới trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình yêu vân ai cũng không có chú ý nàng hai mắt đã xảy ra biến hóa kia nguyên bản đen như mực nhân loại hai mắt nháy mắt biến thành kim hoàng sắc mắt mèo nguyên bản yêu diễm khỏe mắt càng là hướng về phía trước diễn sinh ra quỷ dị màu đen hoa văn làm đến nàng cả người yêu mị hơi thở càng vì nùng liệt yêu vân khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười nhon nhọn răng nanh lộ ra Nàng vươn đầu lưỡi mị hoặc liếm liếm, rốt cuộc phát hiện sao? Bất quá, chậm. Yêu vân cả người hơi thở nháy mắt biến đổi, kia mị hoặc hơi thở nháy mắt hóa thành làm người hít thở không thông sát khí, tràn ngập toàn bộ không gian, làm đến này một mảnh trong thiên địa tràn ngập cực nóng chi khí, nháy mắt lạnh băng hít thở không thông tới rồi cực điểm. Nàng kia nguyên bản chỉ có mấy chục căn tóc dài, nháy mắt bạo vì ngàn vạn căn trực tiếp đối với không trung viêm khôi cùng tà diệt mà đi. Không tốt. Tại hạ phương nguyên bản nhàn nhã đứng tuyết kêu đột nhiên đứng dậy, viêm khôi cùng tà diệt hai người trong mắt vào lúc này cũng lộ ra một kia không thể tưởng tượng, chính là, kia hơn một ngàn vạn như lợi kiếm tóc dài, đã đánh trúng bọn họ. Với anh, chương 265 quần hùng tề tụ, chương 30 đã đổi mới. Kinh thiên bạo phá tiếng vang triệt phía chân trời, mấy ngàn vạn tóc dài tập với một chỗ, kia nguyên bản hẳn là nam nhân nhất mê say mềm mại tóc đẹp, dùng đôi tay ôn nhu che chở mỹ lệ tóc dài, lúc này lại giống như lợi kiếm giống nhau. căn căn đoạt nhân tính mệnh mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng một ít mới vừa còn đối yêu vân có mơ ước nam tử lúc này nửa người dưới phảng phất đều cứng đờ giống nhau làm không ra bất luận cái gì phản ứng vừa mới còn cảm giác được toàn thân cực nóng khó nhịn các nam nhân nháy mắt phảng phất rơi vào hắc cám động băng giống nhau kia mỹ lệ nữ nhân trên người ở vừa mới còn hấp dẫn bọn họ đủ loại lúc này phảng phất đều trở nên trí mạng thị huyết chủ nhân tuyết kiêu muốn đi lên chợ trận thiên huyết dạ lại vươn tay ngăn trở không cần viêm khôi cùng tà diệt nếu liền điểm này bản lĩnh đều không có bọn họ cũng sẽ không ở ta bên người đãi lâu như vậy chính là tuyết kiêu nhìn không chung nổ mạnh mây nóng đoàn trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc chính là ngay sau đó liền ở tất cả mọi người cho rằng viêm khôi cùng tà diệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc một cái thật lớn màu xanh lá đuôi rắn từ vân đoàn trung quét ra phanh thật lớn đuôi rắn chỉ là dỗi thân đảo qua chung quanh cây cối nháy mắt hét lên rồi ngã gục mà diêu vân kia mấy ngàn trượng tóc dài cũng nháy mắt bị chặn ngang quét đoạn tạch cự đôi nơi đi đến khói thuốc súng nhanh chóng tán loạn đương tất cả mọi người thấy rõ ràng trước mắt một màn là lúc máu phảng phất động lại giống nhau mười trượng tới lớn lên cự xà xoay quanh ở không trung hẳn cái chán phía trên có một cái thanh hát sắc hình rồng khế đước phù văn, màu xanh lục đồng tử không hề độ ấm xà tin phục trong miệng thốt ra lạnh leo thận người một đạo màu đen thân ảnh đứng ở cự xà đỉnh đầu phía trên nguyên bản màu đen đồng tử lộ ra quỷ dị hường quang hình người hóa thân ma thú Thiên lạp, là thánh vương cấp ma thú. Trời xanh lạp, ta nhất định là hoa mắt, sao có thể? Nhị hổ, người đánh một chút ta, làm ta tỉnh lại. Trên đỉnh núi Sơn tặc cũng không thể tin tưởng nhìn phía dưới, có đến thậm chí làm đồng bạn chụp đánh chính mình, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Yêu vân hai mắt nhẹ nhàng trận lóe, chính là nàng vẫn chưa giống những người khác giống nhau kinh ngạc, phản phất nàng đã sớm biết viêm khôi cùng tà diệt không phải nhân loại giống nhau. Hơn một ngàn tóc dài phiêu giật không trung. cự mãng cùng một thân hắc y để nam tử cùng nàng rằng co sở hữu hết thể phản phất hướng tới không thể vãn hồi một mặt phát triển chính là nhưng vào lúc này vẫn luôn không có động tính lam yên vũ động màu lam thân ảnh giống như một đạo đùi đất giống nhau không có bất luận cái gì sinh lợi xuất hiện ở yêu vân phía sau yêu vân hai mắt mở to nàng như thế nào đều không có nghĩ đến một nhân loại có thể ở nàng phòng ngự hình thức mở rộng ra dưới tình huống tiếp cận nàng lam yên vũ tuấn giật gương mặt xuất hiện ở yêu vân nhị sau hắn ái mội gần sắt nàng bên hai. ngay sau đó không biết hắn nói gì đó yêu vân mắt mèo đồng tử nháy mắt co rút lại chỉ là trong nháy mắt liền biến trở về bình thường đồng tử bộ dáng mà không trung kia giữ tợn tóc dài cũng nháy mắt thu hồi đấu khải vân khinh quần hai người cho nhau nhìn nhìn đều từ đối phương trên mặt đọc ra kinh ngạc biểu tình khinh cuồng ra hỏa này đấu khải không thể tin tưởng ra tiếng hiển nhiên bọn họ đều không có dự đoán được luôn luôn đứng ngoài cuộc lam yên vũ sẽ ra tay hơn nữa là ở viêm khôi cùng tà diện tình thế đại xoay chuyển dưới tình huống ra tay Lam yên Vũ thông thả ung dung xoay người, trên mặt như cũ là kia một nụ cười. Hắn chậm rãi hướng đi Thiên Huyết Dạ, hai mắt nhìn nàng nói, có thể cho ngươi các sủng vật đã trở lại sao? Nếu làm cho bọn họ động thật cách, kia đáng yêu tiểu ra hỏa đã có thể mất mạng. Ha ha. Nói xong hắn liền xoay người hướng về chính hắn đội ngũ đi đến. Thiên Huyết Dạ nhíu nhíu mày, tà diệt cùng Viêm Khôi nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng từ không trung quay trở về nàng bên người. Chủ nhân, hắn cư nhiên dám nói Viêm Khôi đại ca là sủng vật, làm ta đi sửa chữa hắn. Tuyết kiêu lớn tiếng quát, Lam Yên Vũ chỉ là không sao cả cười cười trở lại đội ngũ chung, ở đi vào xe ngựa phía trước, hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau quay đầu lại đối thiên huyết giả nói, thánh thiên thấy. Ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại đi vào xe ngựa. Khởi hành Theo Lam Yên Vũ thanh âm từ trong xe ngựa chuyển đến, ở xe ngựa bên 10 tên linh sư động, ngay sau đó bất chỉ ra người nhìn về phía bất chỉ phong đám người, bất chỉ phong gật gật đầu, bọn họ lập tức tránh ra một cái nói. mà vây quanh ở trên đỉnh núi hơn một ngàn sân tặc cũng vẫn chưa ngăn cản yêu vân khôi phục đến lúc trước vũ mị bộ dáng trên mặt vừa mới bởi vì lam yên vũ khiếp sợ hoảng loạn biểu tình đã thu liễm nàng chậm rãi đội chạy bộ hướng thiên huyết dạ bên người lúc này đây thiên huyết dạ gật gật đầu viêm khôi cùng tà diệt vẫn chưa ngăn cản yêu mị mặt tới gần thiên huyết dạ mặt nạ hai mắt nhìn thẳng nàng mắt vũ mị nói chúng ta còn sẽ gặp lại nói nàng hai mắt cố ý vô tình nhìn nhìn thiên huyết dạ bả vai nhẹ nhàng ở thiên huyết dạ mặt nạ thượng lưu lại mị hoặc một hôn a ngươi cái này xú nữ nhân Ngươi đang làm gì Ngươi cư nhiên dám phi lễ ta huynh đệ đấu khải nhìn đến yêu vân hành động khí cú xúc lên mà vân khinh cuồng tắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phảng phất không nghĩ buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình cùng cảm xúc mà thiên huyết dạ như hắn sở liệu đối mặt yêu vân này cả người tràn ngập mị hoặc nam nhân trí mạng độc dược nữ nhân hắn bình tĩnh đến giống như một tôn pho tượng chủ nhân nàng ngự hồn nhíu mày nhìn yêu vân rời đi bóng dáng thiên huyết dạ gật gật đầu nàng xem tới được ngươi cùng yên yên thực lực cũng vẫn chưa đến tôn giả cấp bậc cũng liền chứng minh nàng có không giống bình thường huyết mạch yêu vân lại lần nữa lóe hướng đỉnh núi ngay sau đó nàng đối với mọi người dùng một loại bất đắc di khẩu khí nói không thú vị đi thôi đương ra này kia lúc trước thô quần khiêng đại đao nam tử phảng phất cũng không tưởng cứ như vậy lui qua miệng thịt mơ chạy chính là hắn nói mới vừa vừa ra một cổ hít thở không thông hơi thở toàn bộ bao phủ nàng chỉ thấy yêu vân hai mắt nhìn hắn còn ngươi nháy mắt khép kín vì một cái hát tuyến ta nói đi ta sẽ không lại nói lần thứ ba đổ mồ hôi từ trên trán chạy xuống nam tử nhìn yêu vân rời đi thân ảnh cắn răng nhịn nhẫn sau đối với sở hữu sơn tặc quát đi sở hữu sơn tặc tuân lệnh triệt thoái phía sau ly mọi người nguyên bản đều bày biện ra trạng thái chiến đấu chính là lại nháy mắt hí kịch tính phát triển trở thành như bây giờ nhìn kia dần dần biến mất sơn tặc Trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, cùng ngày huyết đêm thanh âm vang lên khi, ớt chỉ ra cùng vân ra nhân tải phản ứng lại đây. Đi thôi, mau mặt trời lặn. Nói xong nàng xoay người đi vào trong xe ngựa, mà viêm khôi đám người, liền lưu tại bên ngoài, vân khinh quẩn cùng, cùng đấu khải cho nhau nhìn nhìn hai người. Ngay sau đó đi theo đi vào, vân một sinh cùng ớt chỉ ra người đánh xong tiếp đón sau, đều gặp nhau đi vào xe ngựa. Cứ như vậy, ác sơn chi kiếp hí kịch tính kết cục. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bước lên đi trước phúc âm chấn lưu đồ, mà ai đều không có phát hiện chính là, ở thiên huyết dạ đám người xe ngựa sau, một cái lông xù xù bằng dáng theo sát sau đó, không có phát ra bất luận cái gì sinh lợi. Trời xanh mây trắng, gió biển nên diện, mấy trăm năm trước một cái nho nhỏ làng trài, hiện tại lại trở thành một cái quy mô không nhỏ thành trấn phúc âm chấn trên, lúc này đã là vạn da ngọn đèn, đèn dầu, thiên huyết dạ đoàn người xe ngựa xuất hiện ở chấn cửa khi đã gần đến hoàng hôn. chính là chấn trên đường phố như cũ náo nhiệt phi phạm, tới tới lui lui không dứt người khắp nơi xuyên qua, người bán rong giao hàng thành không dứt bên hai. Này nơi nào là một cái hương trấn, này căn bản là cùng Phong Châu không có gì khác nhau sao. Đấu khải cái thứ nhất từ trong xe ngựa ra tới, hắn nhìn trước mắt hết thảy, ôm tay nhỉ non nói. Viêm khôi yên lặng đi đến xe ngựa bên, nhấc lên màn xe, một thân bạch đi thiên huyết giả từ giữa đi ra, mà đường vân khinh cuồng vân mục sinh ra tới là lúc, viêm khôi sớm đã thu hồi tay. vân mục sinh xấu hổ nửa giây cũng may một bên lính đánh thuê cơ linh lập tức tiếp được viêm khôi buông màn xe hai người mới lần lượt từ giữa đi ra thiên huyết dạ nhìn viêm khôi liếc mắt một cái bất đắc dĩ lắc lắc đầu viêm khôi lạnh bằng đứng ở thiên huyết dạ bên người thiên huyết dạ là hắn chủ tử hắn không lưng ồn gối vượt lửa quá sông đều sẽ không tiếp mà vân mục sinh đám người đối với hắn tới nói cái gì đều không phải chủ tử đây là phúc cấm chấn vân mục sinh đi đến thiên huyết dạ bên người nhẹ giọng nói thiên huyết dạ gật gật đầu Tựa hồ phát hiện Vân khinh cuồng cùng Đấu Khải lại lần nữa không được tự nhiên biểu tình, nàng xoay người nhìn về phía Vân Mục sinh nói, về sau kêu ta Minh ra đi. Nói xong liền về phía trước đi đến. Phần 261 Đấu Khải khỏe miệng giơ lên một mặt cười đuổi theo thượng khởi, Vân khinh cuồng kinh ngạc ngầm đầu, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Vân Mục sinh sửng sốt nửa giây, tà diệt từ hắn bên người trải qua khi hai mắt quét về phía hắn, chủ nhân nói cái gì ngươi liền làm cái đó. Ta diệt chỉ là liếc mắt một cái. Vân Mộc sinh ra được có một loại bị xà theo dõi cảm giác, hắn toàn thân một trận ác hàn, tưởng hắn một giới linh hoàng cường giả, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ biến thành hiện tại như vậy, chỉ là bởi vì một người một câu, liền sợ tới mức sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không, ta diệt căn bản là không phải người. Mên Ngông quần quận đại đội ngũ đi vào thành chân chung, thành trấn người trên cũng không kinh ngạc, phảng phất loại tình huống này đã xuất hiện phổ biến giống nhau, chỉ là nhìn thiên huyết dạ đoàn người vài lần, liền lại lần nữa về tới chính mình công tác trung. giao hàng giao hàng làm buôn bán làm buôn bán chủ vân mục sinh theo sát theo sau hắn còn không có hô lên thanh liền ý thức được tà diệt ánh mắt ngay sau đó lập tức sửa lời nói minh thiếu gia chúng ta muốn đi trước phúc âm tự lầu nơi đó là chúng ta và ở địa phương lúc này đây sở hữu nhận được thánh gián gia tộc đều tập trung ở nơi đó thiên huyết dạ làm hắn xưng hô tên của hắn chính là vân mục sinh lại trước sau kêu không ra khẩu thiên huyết dạ nghe nói vân mục sinh nói nhíu như mày mọi người Vân Mục sinh phản phất nghe ra thiên huyết dạ trong lời nói ý tứ, ngay sau đó cười nói, ha ha, chủ. Mình thiếu ra khả năng có điều không biết, phúc âm tiểu lầu cũng không phải là phòng châu hoặc là nói đông vực thượng những cái đó tiểu lầu có thể so, chờ tới rồi nơi đó ngươi sẽ biết. Thiên huyết dạ gật gật đầu, mà nàng trong lòng, lúc này đã nhảy nhót lên, phúc âm tiểu lầu sao. Vừa mới tiến nơi này liền cảm giác được bọn họ hơi thở, hẳn là đã tới rồi đi. Một tháng không thấy, bọn họ cũng khỏe sao. Khoe miệng mang theo một mặt như có như không cười, mấy người cùng nhau hướng về phúc âm khách điếm nơi phương hướng đi đến, trước mặt mọi người người đứng ở kia mấy chục đống 50 tầng cao thật lớn nhà lầu trước khi, đều lý giải vân một sinh theo như lời ý tứ, lớn như vậy quy mô tiểu lầu, đừng nói thu được thánh dáng người, liền nói toàn bộ phong châu người đều vào ở, chỉ sợ cũng không nói chơi. Phúc âm tiểu lầu lầu chính trước, hai cái người mặc màu vàng quần áo thanh niên nam tử thẳng tắp đứng ở cửa, ở bọn họ cái trán phía trên cột lấy màu vàng lửa mang phía trên. có một vòng tròn vòng thánh tự, xem ra, này hai người đó là thánh thiên minh người. Bọn họ là thánh thiên minh hoàng cực dài lao dưới toàn người, chuyên môn phụ trách kiểm tra tiến vào phúc âm tiểu lầu người. Vân một sinh nhẹ giọng ở thiên huyết dạ bên tai nói, mà lúc này, một đống nhân mã đi ở bọn họ cùng ngất chỉ ra phía trước, đi trước đem trong tay màu vàng thánh thiếp giao đi lên. Tại hạ thương châu hoàng gia gia chủ hoàng nước trong, thu được quý minh phát tới thánh thiếp không thắng vinh hạnh. kia thánh thiên minh người tiếp nhận thiệp, hắn tay ở hoàng cực thánh thiếp thượng một màn, tức khắc một trận hoàng quang hiện lên hoàng cực hai chữ tức khắc hiện lên ở không trung ở đây người nhìn hiện tượng trước mắt đều không khỏi tăng lên hai mắt không thể tưởng tượng nhìn ngay sau đó kia thánh thiên minh người rỗi tay ở thánh thiếp thượng huy động tức khắc một cổ hồn hậu huyễn lực hiện lên ở thánh thiếp phía trên đường hắn tay thu đi rồi hoàng quang thu liễm thánh thiếp lại lần nữa biến thành một chương lơ lỏng bình thường tạp chỉ là kia nguyên bản chỉ có kỳ dị hoa văn tạc thượng lúc này lại khắc cấn hoàng cực hai chữ Mà ở tạp phía dưới bên phải, có thương châu hoàng gia bốn cái nho nhỏ tự thể, tại đây sở hữu trong quá trình, thánh thiên minh người không có cùng kia thương châu hoàng gia gia chủ nói nửa câu lời nói. Kia thương châu hoàng gia gia chủ xấu hổ tiếp nhận tạm thánh thiên minh kia hai người nghiêng quá thân mình tránh ra một cái con đường, kia hoàng nước trong liền mang theo hắn mọi người đi vào tiểu lầu, vân một sinh nhìn những người đó an mệt quá trình, lắc lắc đầu nói, nhận được hoàng cực thánh thiếp, ở trên giang hồ tính nhị lưu thế lực, muốn cùng thánh thiên minh phản quan hệ, bọn họ quá non Thiên huyết dạ gật gật đầu, cá lớn nuốt cá bé vốn chính là thế giới này nguyên tắc, nàng cũng không có đối trước mắt hiện tượng có bất luận cái gì bất mãn, ở trong mắt nàng, thánh thiên minh hai người chỉ là ở làm bọn họ thuộc bổn phận sự tình mà thôi, cũng không có ác liệt thái độ hoặc là kịch liệt lời nói, tương phản, bình tĩnh đến giống như một tôn pho tượng giống nhau. Vớt trì ra người, lúc này cũng đi tới, vớt trì phong tay ở nhận không gian thượng một mạng, một cái màu bạc thẻ bài xuất hiện ở trên tay hắn. Vất chỉ phong đem trên tay hắn bạc hồn thánh thiếp giao cho trước mặt bảo vệ cửa trong tay không kiêu ngạo không xiểm lịnh đứng thẳng phong châu Vất chỉ ra đồng dạng trạng hướng lại lần nữa xuất hiện Vất chỉ phong tiếp nhận khắc cấn sau thành rán sau đối với vân mục sinh gật gật đầu ngay sau đó mang theo Vất chỉ tu đám người đi rồi tự lầu đến phiên vân Ngân ra vân mục sinh đem trong tay hoàng cực thánh thiếp đệ đi lên phong châu vân Ngân ra thiên huyết dạ nhìn trước mắt hết thảy nếu mày nàng hay không muốn xuất ra chính mình làm ra thành rán chiếu tình huống hiện tại xem nàng căn bản cũng có thể đi theo vân mục sinh đám người trà trộn vào đi chính là thực mau vân khinh cuồng lời nói đem thiên huyết dạ từ nàng suy nghĩ chung kéo lại nếu ngươi muốn tự mình tham gia thánh thiên yến tốt nhất đem ngươi thánh thiếp khắc ấn bằng không tới rồi hiến hội là lúc ngươi căn bản vào không được vân khinh cuồng ở thiên huyết dạ bên thai nói nhỏ vừa vặn ở thiên huyết dạ thai phải hạ ngự hồn nhíu mày loé loé ra hỏa này làm cái gì nói cái lời nói muốn dựa như vậy gần sao vân khinh cuồng nói xong lời nói sau đi theo vân Mộc sinh đi vào Mà tiến vào lâu trung vân mục sinh, cũng đối với Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ đem nạp giới trung hai quả thánh gián lấy ra, mà theo nàng này một động tác, nguyên bản ầm ĩ chung quanh, trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch, mọi người hai mắt đều gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nàng trong tay hai quả thánh gián. Chương 266, chương 31 đã đổi mới. Kim đế, Bác hồn đồng thời xuất hiện ở một người trên tay. Này, sao có thể? Ở đây tất cả mọi người định trụ, Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn chung quanh mọi người biểu tình. Có vẻ có chút không thể hiểu được, chú bạc, bọn họ giống như đem ngươi trở thành quái vật. Yên yên cắn ngón tay thiên chân nói, ở nàng đầu nhỏ tư duy lực, chỉ có thể chịu tượng rồi lại trực tiếp hình dung. Ngự hồn nhìn nhìn yên yên nói, lần này ngươi hình dung không sai, nàng vốn dĩ liền không phải người. Ngự hồn nói làm đến thiên huyết giả cười cười, nàng vẫn chưa gia nhập hai tiểu gia hỏa đối thoại, nàng nhìn về phía kia hai vị như pho tượng thủ vệ, phát hiện bọn họ vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt cũng xuất hiện động dung. Ở thiên huyết dạ phía sau không biết vì sao khi mặt sau tới rồi Lam Viễn Vũ, cũng hai mắt nhìn chằm chằm nàng, lược có suy nghĩ sâu xa. Sao lại thế này? Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía đấu khải, đấu khải cũng không rõ nguyên do lắc lắc đầu, ta cũng không hiểu, này thánh thiên yến ta cũng là lần đầu tiên thăm ra, xem ra phải hỏi hỏi vân bá phụ mới biết được. Chủ nhân! liền ở thiên huyết dạ cùng đấu khải nói chuyện với nhau hết sức, viêm khôi đột nhiên thoáng hiện đến nàng trước mặt. Trong chớp đoáng! một đạo huyễn lực va chạm nháy mắt nổ tung thiên huyết dạ nâng lên lánh mắt nhìn về phía kia thánh thiên minh người phương hướng chỉ thấy một đạo màu vàng huyễn lực đâm hướng chính mình viêm khôi quanh thân ngự khởi huyễn lực trực tiếp đem nó ngang ngược phá khai viêm khôi ca ca thật là lợi hại cố lên a o yên yên duy trì người cố lên cố lên đả đảo khi dễ chủ bạc hư bạc ước úc, úc. tiên yên ở thiên huyết dạ trên vai huy động thịt, thịt tiểu nắm tay tiêu tiểu giọng thế viêm khôi cổ vũ ngự hồn trắng liếc mắt một cái chính mình muội muội khóc không nói Yên yên, ngươi như thế nào cũng cùng cái kia chán ghét quỷ học đi lên, nữ hài tử phải có nữ hài tử bộ dáng. Yên yên nghe được ngự hồn dùng hơi đứng đắn quát lớn chính mình lời nói nói chuyện, hốc mắt tức khắc đỏ lên, hồn hồn ngươi hung ta, ô, ô. Ngự hồn vừa thấy yên yên kia muốn khóc tư thế, tức khắc sợ tới mức bay đến nàng bên người an ủi lên, đừng khóc, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói bảo bảo tên kia nói chuyện tự cho là a o a o thực đáng yêu, thực tế thực chán ghét, không phải nói yên yên ngự hồn bất đắc di mắt dã. Nữ nhân như thế nào như vậy phiền thoái, lần này, hắn đồng ý đối thủ một mất một còn hôn thê ma vương bảo bảo cái nhìn, nữ nhân, thật sự rất khó hầu hạ, đặc biệt là ái khóc nữ nhân. Mà thiên huyết dạ, lúc này nàng căn bản không có tâm tình bận tâm hai tiểu gia khắc khẩu, nàng chỉ cảm thấy tới tay trung lưỡng đạo thành gián, như là kích phát nào đó môi giới giống nhau, bắt đầu nóng rực lên. Thu, hai vị thánh thiên minh sứ giả kiếm chỉ chỉ hướng thiên huyết dạ, ngay sau đó hướng lên trời một lóng tay. Lưỡng đạo thánh gián thoát ly thiên huyết dạ khống chế bay về phía không trung, cấp tốc đối với kia thánh thiên minh thủ vệ phương hướng mà đi. Viêm khôi trong mắt hiện lên một tia huyết tình, vẫn luôn đứng ở một bên không nói tà diệt cùng tuyết kêu cũng đang muốn ra tay cùng nhau đột lại, chính là thiên huyết dạ lại vào lúc này rỗi tay ngăn cản, từ từ chỉ thấy kia thánh thiên minh hai vị sứ giả đem thánh thiếp dùng huyễn lực huyền phù ở bọn họ trước mặt, hai người trên tay ngồi đồng dạng huyền diệu phức tạp đơn ký, ngay sau đó kia thánh gián như là cho nhau có lôi kéo giống nhau. Vàng bạc song sắc kia trước bay vút mà ra, hai người cho nhau chiếu giỏi, một kim một ngân lượng, cái thật lớn song sắc điện cầu từ bọn họ trong tay dâng lên, mà xuống một khác, càng vì thần kỳ sự tình đã xảy ra. Hai cái điện cầu phía trên, lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh huyền phù mà ra, mà đương này lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung khi, kia thánh thiên minh hai vị sứ giả đồng loạt quỳ một gối đi xuống, cung nên hai vị thánh sứ ở đây sở hữu phúc âm chấn người, ở nghe được kia hai vị thánh thiên minh sứ giả lời nói khi. Đều sợ hãi quỳ xuống, thiên huyết dạ như mày nhìn bốn phía, hai mắt lại lần nữa ngưng tụ đến kia lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh phía trên. Ân ô vẫn luôn ngáo yên yên, lúc này cũng nhất chịu nhất chịu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngự hôn nhìn nàng rốt cuộc ngừng tiếng khóc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đứng lên đi, nay chỉ là ta hai người tàn ảnh phân thân mà thôi, không lâu liền sẽ tiêu tán, xem ra, ba trăm năm sau thuộc về chúng ta kiếp số lại đến. kim xác thân ảnh phát ra một đạo thở dài mà kia hai vị thánh thiên minh sứ giả cúi đầu phảng phất sợ hai đến chút nào không dám xúc phạm bọn họ uy nghiêm liền tại đây lưỡng đạo thân ảnh trước ngẩng đầu tư cách đều không có nghệ chính là người sao thiếu niên kia màu bạc thân ảnh xoay người nhìn về phía thiên huyết dạng kia mơ hồ hình dáng dần dần rõ ràng một chương tuyệt mỹ hình dáng mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm hắn vẫn chưa ngôn ngữ kia màu bạc thân ảnh khỏe miệng cong lên một mạt tuyệt mỹ độ cung Một đầu tóc bạc theo gió mà động, ha ha, chúng ta sẽ gặp lại, tiểu gia hỏa. Kim sắc thân ảnh giữa mày toàn là lạnh lùng chi sắc, hắn nhìn thoáng qua thiên huyết dạ liền quay đầu không hề ngôn ngữ. Ngay sau đó, hai người thân ảnh chậm rãi dung nhập phía dưới kia thật lớn song sắc điện cầu trung, xa xưa thanh âm cũng ngay sau đó vang vọng phía chân trời. Kim đế bạc hồn đoàn tụ, thím thiên chân thân hiện thế. Xích, vàng bạc song sắc điện cầu chi gian, kia chớp cho nhau chiếu giỏi. hai vị thánh thiên minh thủ vệ nửa quỷ thân mình trên tay ngưng kết ra huyền diệu ấn ký mà đương hai người hợp hai làm một là lúc màu tím cực quang nháy mắt thoáng hiện hai vị thánh thiên minh thủ vệ đồng thời đứng dậy màu tím cực quang trùng một đạo lộng lây ẩn chứa cường đại ma lực thẻ bài xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt thiên là là tím thiên thánh thiếp tím thiên thánh thiếp rốt cuộc lại lần nữa hiện thế tím thiên là tím thiên kia thiếu niên này hán, hán là sở hữu ở đây phúc âm chấn người đều kinh hô Thiên huyết Dạ không rõ bọn họ đến tột cùng ở giống chút cái gì, mà kia hai vị vẫn luôn không có mở miệng đối những người khác nói chuyện qua thánh thiên minh sứ giả, hai mắt ngưng trọng nhìn thiên huyết Dạ nói, tên họ là gì. Thiên huyết Dạ hai mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, huyền đêm. Cùng ngày huyết đêm thanh âm ở phía chân trời trung vang lên khi, ở đây mọi người trong lòng đều ấn hạ này hai chữ, đấu khải ngơ ngẩn nhìn nhìn nàng, đương hắn nghe thấy cái này xa lạ tiên khi, hắn kinh ngạc nửa phần, chính là lại chưa ngôn ngữ. Lam yên vũ hai mắt nhìn chằm chằm kia đứng ở cầu thang thượng thiếu niên, trong mắt có mọi người xem không hiểu thần xác Màu tím cực quang càng ngày càng thịnh, đương hai vị sứ giả khắc cấn xong là lúc, bọn họ cả người đều bày biện ra hư thoát trạng thái, cùng vừa mới khắc cấn những người khác thánh thiếp khi hoàn toàn không giống nhau. Đương thiếp vàng hai chữ xuất hiện ở tím thiên thánh thiếp góc phải bên dưới khi, màu tím cực quang rốt cuộc thu liễm, một chương ẩn chứa vô hạn ma lực tấm cạt rơi xuống hai vị sứ giả trong tay. bọn họ đôi tay nâng kia trương nho nhỏ thánh thiếp đi đến thiên huyết dạ trước mặt, cung kính đem thanh gián giao cho thiên huyết dạ trong tay. Thiên huyết dạ tiếp nhận kia trương mới tinh màu tím thánh thiếp, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vừa mới phát sinh hết thể đều quá mức đột nhiên, nàng căn bản không kịp phản ứng. ở nàng bên cạnh đấu khải nhìn thời khắc đó đầy kỳ dị hoa văn thanh gián, trong mắt cũng phát ra sáng long lanh quan mang. huynh đệ, lúc này ngươi kiếm được. này tím thiên thánh thiếp mấy trăm năm không ra một lần, không nghĩ tới cư nhiên làm người đủ phải. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Tiên Yên bay đến Thiên Huyết giả thủ đoạn bên, mắt to không chớp mắt nhìn kêu màu tím thanh thánh gián. Ngự Hồn cũng ôm tay bay về phía nàng bên cạnh, ôm tay nhíu mày nhìn nửa một lát nói, cái này kêu tím thiên thanh thánh gián. Phần 262. Người đương nhiên biết nó kêu tím thiên thanh thánh thiếp lạc, như vậy nhiều người giống đến lớn tiếng như vậy. Rồi quá mức tới Tuyết kêu khụ hai tiếng nói. Ân. Tiên Yên, yên ngẩng đầu, mắt to lóe sáng nhìn Ngự Hồn, Ngự Hồn mặt nháy mắt đỏ hồng quay đầu đi chỗ khác. đáng yêu gương mặt tức giận nói chết mau cầu ai cần ngươi lo Hừ. thím thiên thánh gián sao thiên huyết dạ nhữ mày nhìn trong tay kia nhẹ nếu hồng mao thánh rán lúc này nàng lại cảm giác dị thường phòng tay trầm trọng nàng trực giác thứ này sẽ cho chính mình mang đến một ít phiền thoái thân tử thỉnh hai người cung kính nghiêng thân nhường ra một con đường lộ duỗi tay làm ra thỉnh thủ thế chờ đợi thiên huyết dạ nghe được bọn họ đối chính mình xưng hô thiên huyết dạ nhữ mày ngay sau đó suy tư nửa giây không có để ý Nàng liền tệ thân mang theo đấu khải viêm khôi đám người đi vào phúc gâm tiểu lầu. Thiên huyết dạ hai người mới vừa vừa tiến vào tiểu lầu, một trận tươi mát di người hương khí liền nên diện đánh tới, chính là đương nàng tiến vào tiểu lầu là lúc, nàng liền phát hiện chung quanh nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo một màn xem không hiểu phức tạp. Ngươi thật đúng là đi đến một chỗ, một chỗ liền không được an bình đâu. Nghe nói sau lưng thanh âm, thiên huyết dạ như mày quay đầu đi, chỉ thấy Lam Yên Vũ nhàn nhã từ ngoài cửa đi đến, mà hắn phía sau nguyên bản vẫn luôn đi theo 10 người, lúc này lại thiếu hai người. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi tìm chịu không phải? Đấu Khải vừa thấy đến Lam Yên Vũ liền giận sôi máu, nắm tay nắm chặt đồng thời, một cổ nồng đậm hỏa chi huyễn lực liền ở trên tay bắt đầu sôi trào, trung quanh không khí trong nháy mắt bắt đầu cực nóng lên. Xích. Lam Yên Vũ khỏe miệng mỉm cười, Đấu Khải kinh ngạc nhìn hắn mạo khói trắng tay, một cổ rét lạnh hơi thở ở mặt trên tràn ngập mở ra, hắn theo bản năng liền nhìn về phía Thiên Huyết Giả. đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ kia đồng dạng nhăn mày khi tức khắc một cổ tức giận hiện lên thu bạo hướng khắp nơi giống đi ai cấp bổn thiếu ra lăn ra đây Phu âm tiểu lầu nội cấm bất luận cái gì đánh nhau cửa như vậy đại biển cảnh báo ngươi không có nhìn đến sao mấy người theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một thân tuyết trắng quần áo nam tử trên tay đùa bỡn một cổ bằng chi huyết khí trên mặt toàn là không ai bị nổi biểu tình khinh miệt nhìn đấu khải mà ở hắn bên người ngồi đồng dạng cũng có mấy cái người mặc thánh khiết áo bào trắng người mà trong đó nhất mắt phải kể tới kia mang theo màu trắng đấu lạp tre khuất bộ mặt đầu bạc nam tử hắn thiện uống ly trung rượu vẫn chưa nhiều lời lụa trắng hạ như ẩn như hiện dung mạo là như vậy băng thanh lánh lạnh làm đến mọi người biết hắn tất là một người khuynh quốc huynh thành mỹ nam tử mà ở hắn bên người một người mang theo khăn che mặt nữ tử mãn nhãn nhu tình nhìn hắn chỉ là kia nam tử lại thờ ơ không gợn sóng con ngươi chỉ nhìn chằm chằm trước mắt chén rượu phảng phất ly trung rượu cũng so bên người mỹ tiểu người càng vì lóa mắt đấu khải ngẩn người ngay sau đó sờ sờ đầu nghĩ nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tuyết kiêu nói có thứ này sao tuyết kiêu chừng hắn một cái nhìn về phía cửa kia thật lớn biển cảnh báo đấu khải theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy kia biển cảnh báo thượng viết lớn nhất mấy chữ đó là phúc âm lâu nội cấm bất luận cái gì đánh nhau người vi phạm trục xuất phúc âm trấn đấu khải lại lần nữa quay đầu nhìn về phía lam yên vũ hỏa khí tức khắc chợt bay lên lam yên vũ ngươi cái này vương bắt đảng, ngươi là cố ý đối với đấu khải mắng thanh Lam yên vũ chỉ cười không nói, mà trước mặt mọi người người đều cho rằng sự tình cứ như vậy bình ổn là lúc, vừa mới kia châm chọc thanh âm lại lần nữa vang lên, thật là xuất sư bất lợi, vừa ra khỏi cửa liền gặp được như vậy không giáo dưỡng người, ai, này đều do sư phó, làm người nào ra tới không tốt, cố tình làm nào đó ngôi sao trổi dẫn đầu, ai. Vân Phong, ngươi im miệng. Tên kia vẫn luôn đái ở đầu bạc nam tử bên cạnh che mặt nữ tử, trên mặt vẫn luôn ôn nhu biểu tình biến đổi. ánh mắt độc gác sắc bén nhìn về phía kia xuất khẩu trào phúng tên là vân phong nam tử tên kia gọi vân phong nam tử nhìn thoáng qua che mặt nữ tử cắn chặt răng nói nhỏ nói là cái nam nhân cũng đừng lao tránh ở nữ nhân sau lưng làm sư muội thế ngươi chống lưng ngươi băng nguyệt ngôn liền điểm này bản lĩnh sao mà tên kia đấu lạp che mặt đầu bạc nam tử như cũ uống ly chung rượu phảng phất bên cạnh nam tử trào phúng đối với hắn tới nói không có bất luận cái gì tác dụng không đau không ngứa mà đấu khải lúc này đã kể bên bùng nổ bên cạnh hắn tức giận mọc lan tràn nhìn về phía kia vân phong ngươi này quy tôn tử tiểu bạch kiểm vừa mới nói ai không giáo dưỡng Sắc ngươi cái nha bổn thiếu gia hôm nay thật là xui xẻo thấu đỉnh đêm ngươi đừng càn ta bổn thiếu gia hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn một chút cái này không giáo dưỡng đồ vật nói liền vã nổi lên ống tay háo chuẩn bị đại làm một hồi tư thế thiên huyết dạ nhìn kia một bàn người trang phẫn đang xem xem kia lộ ra đầu bạc nam tử đỉnh may nhẹ nhàng giơ giơ lên ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười ta là không tính toán cả ngươi. bất quá, xuống tay lưu loát điểm. đấu khải nghe nói thiên huyết giả nói, khoe miệng nhẹ nhàng léo một cái, cầm nắm tay liền chuẩn bị tiến lên đi. người tên kia danh gọi vân phong nam tử, hiển nhiên chưa từng có bị người đương trọng như vậy vũ nhục quá. trên mặt hắn gân xanh toàn bộ nổi lên, trên tay cái ly sớm đã ở hắn nắm tay dưới hóa thành mảnh vỡ, mà đúng lúc này, kia vẫn luôn nằm chén rượu đầu bạc nam tử, lúc này thân thể đột nhiên chấn động, không có bất luận kẻ nào phát hiện, hắn tay đang run rẩy. đang chén rượu đặt ở trên mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang mọi người đều nhìn về phía kia vẫn luôn không nói bạch đi hiền nhân ngay cả kia vừa mới chào phúng hắn vân phòng, thân mình cũng không thể thấy run lên hắn vẫn luôn không có động thân mình xoay người lại đầu hơi cứng đờ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng đương nhìn đến kia mặt nạ hạ lộ ra nửa trường quen thuộc hình dáng khi hắn thật sâu hít một hơi phảng phất cổ đủ rất lớn dũng khí mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ cặp kia con người. chính là chỉ là này liếc mắt một cái lại phảng phất xuyên qua và năm Hán thân mình, toàn bộ đột nhiên đứng lên, trắng non nếu cốt tay vạch trần trên đầu mang theo đấu lạc, một trương lạnh băng trắng non tuấn giật gương mặt, lộ ra ngoài ở trong không khí, hát chung mang theo một tia lam qua mắt, một tia không thể thấy trong suốt ở trong đo phiếm, hơi trắng bệnh môi, run rẩy mở ra. Ta rất nhớ ngươi, đêm nhi. Chương 267 đệ nhị tiết áo lục nam tử, cố nhân, đệ nhất tiết vân phong, kia một đầu tóc bạc nam tử, ánh mắt run rẩy, thu hoạch lớn xương sớm phảng phất liền phải từ hốc mắt trung chạy ra. chính là nó lại thật lâu xoay quanh với nơi đó kia tuấn giật lạnh băng củ hấu thượng cong lên một mặt mê người độ cung làm đến ở đây nữ tử đều xem đến ngây ngốc băng sơn hòa tan là lúc chính là hình dung hiện tại chẳng uống vân phong cùng với kia bạch di che mặt nữ nhân chờ đều ngây ngẩn cả người hiển nhiên bọn họ chưa bao giờ ở trước mắt này đầu bạc nam tử trên người nhìn đến quá thuộc về lạnh băng bên ngoài mặt khác cảm xúc đêm phảng phất là không xác định sợ hãi lọt vào phủ nhận giống nhau hắn tràn ngập hàn ý thanh âm hơi run rẩy Thiên huyết Dạng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước nít lên, đã lâu không thấy, băng nguyệt nôn. Ngắn ngủn bảy chữ, lại giống như sóng gió động trời giống nhau ở băng nguyệt Ngôn trong lòng quay lên, kia bao vây ở trong mắt nước mắt, giống như giọt sương giống nhau từ hốc mắt chung lăn xuống mà ra, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, huống chi là như thế này một cái lanh nếu hàn băng nam tử, hắn hốc mắt chung cực nóng nước mắt mới vừa vừa tiếp xúc với mắt mặt, liền nháy mắt động lại thành băng. treo ở trên mặt thoạt nhìn chẳng những không có vẻ đột ngột khủng bố ngược lại làm người đối hắn tăng thêm một mặt đau lòng thiên huyết dạ không nghĩ tới băng nguyệt ngôn sẽ là như vậy phản ứng chủ bạc hắn khóc Tiên yên nhăn lại tiểu mày phảng phất rất là đau lòng giống nhau ngự hồn lạnh lùng nhìn băng nguyệt ngôn ngồi ở thiên huyết dạ trên vai không có nói bất luận cái gì lời nói thiên huyết dạ nếu mày không có do dự bao lâu liền bước ra nàng bước chân băng nguyệt ngôn chỉ cảm thấy ở thiên huyết dạ kia bước ra bước chân trùng, tâm đều nhắc lên chậm rãi, Thiên Huyết Dạ độ chạy bộ hướng Băng Nguyệt Nôn, mà ở Băng Nguyệt Nôn phía sau những cái đó Bạch Tỷ Liễu nhân, mỗi người đều phòng bị lên. Đặc biệt là kia Bạch Tỷ Liễu nữ tử, nàng hai mắt hàm độc nhìn trầm chằm Thiên Huyết Dạ, mảnh khảnh tay đã nắm chặt trong tay kiếm, chính là cảm giác được Băng Nguyệt Nôn quanh thân phát ra hàn băng chi khí khi, nàng khẽ mắt treo lên một nụ cười, trên tay nắm kiếm lại lỏng. Cùng ngày huyết đêm đứng yên ở Băng Nguyệt Nôn trước mặt khi, Băng Nguyệt Nôn nhìn đã từng chỉ tới hắn vòng eo nhân nhi. lúc này đã trưởng cao tới rồi hắn vành hai dưới kia mang theo mặt nạ trung lộ ra nửa khuôn mặt là như vậy quen thuộc băng nguyệt ngôn trong mắt nước mắt lặp lại lộ ra bao trùm thượng vừa mới băng ngân lưu lại một tầng một tầng dấu vết thiên huyết giả chậm rãi vươn tay nhìn thiên huyết giả hành động ở băng nguyệt ngôn phía sau những cái đó bạch di lẻ nhân trong mắt đều có sợ hãi thật sâu phảng phất hít một hơi giống nhau chỉ có kia bạch di lẻ nữ tử ánh mắt âm độc nhìn thiên huyết giả tay phảng phất hy vọng cặp kia trắng nón nhanh tay một chút chạm vào kia một tầng băng ngân Tê từng tiếng hút không khí thanh từ băng nguyệt ngôn phía sau truyền đến mà kia bạch đi che mặt nữ tử hai mắt trở lên khăn che mặt hạ biểu tình có vẻ dị thường dữ tợn không có khả năng này sao có thể đấu khải bọn người mạc danh nhìn về phía băng nguyệt ngôn phía sau kia không ngừng lắc đầu bạch y di nữ tử cùng với sở hữu không thể tin tưởng người ngay cả kia vinh váo tự đắc vân phong hai mắt cũng để lộ ra một kia không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ thiên huyết dạ tay mới vừa một chạm vào băng nguyệt nôn chạy xuống băng nước mắt kia băng ngân nháy mắt liền hòa tan vì nước mắt nghiêng mà xuống xét qua băng nguyệt nôn tuấn giật mặt rơi xuống trên mặt đất băng nguyệt nôn thật sâu hút không khí một ngụm, tay run rẩy rơ lên bao trùm đến thiên huyết dạ cặp kia trắng non trên tay mới vừa một chạm vào liền gắt gao năm lấy hết thảy thời gian phảng phất yên lặng giống nhau sở hữu hết thảy ở băng nguyệt nôn trong thế giới đều trở nên thong thả thậm chí không tồn tại chỉ có trước mắt người này nhi lớn như vậy cá nhân như thế nào còn khóc thiên huyết dạ xả môi cười khẽ Băng Nguyệt ngôn lại lần nữa nghe được kia quen thuộc tiếng nói, hai tròng mắt nhìn thẳng Thiên Huyết Dạ kia hai mắt. Thiên Huyết Dạ biết hắn muốn xác định cái gì, trong mắt hồng quang chợt lóe, cặp kia Băng Nguyệt ngôn quen thuộc con ngươi xuất hiện một cái chớp mắt sau liền lại lần nữa biến mất. Đêm. Băng Nguyệt ngôn tại đây một khắc rốt cuộc hỏng mất, hắn một phen kéo qua Thiên Huyết Dạ trực tiếp ôm vào trong lòng ngực, hai tay buộc chặt, thực dùng sức, thực dùng sức, phảng phất sợ một cái lơi lỏng, trong lòng ngực nhân nhi liền phải bay đi giống nhau. Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ cười khẽ. Tuy ý hắn như vậy ôm hắn, mà ở trong đại sảnh xử lý và ở thủ tục lại đây vân khinh quần cùng vân muộc sinh chờ, rõ ràng lốc lăng ở, đặc biệt là vân khinh quần, hắn trong mắt có nồng đậm chấn động. Minh dạ ngày thường tuy rằng ái nói dỡn, nho nhỏ trò đùa dai một chút, chính là hắn biết rõ nàng tầm sớm đã đóng băng, lanh không thể lại lãnh, như vậy tính tình em tình bất định cân nhắc không rõ người, sao có thể sẽ cùng một nam nhân khác ở trước công chúng ôm nhau. Anh đĩnh mày kiếm cao cao nhân lại, Hai mắt liền chính hắn đều không có phát hiện mang theo địch ý nhìn về phía kia một đầu tóc bạc lạnh băng nam tử. Như thế nào, người trong lòng bị đoạn, ghen ghét. Làm yên vụ không biết đi khi nào tới rồi vân khinh cuồng bên người, hắn nói làm đến vân khinh cuồng ống tay háo hạ nắm tay nắm càng khẩn. a a a buông ra chủ bạc, không đúng, buông ra yên yên, yên yên mau không khí, ô ô. Người hảo lãnh ta không thích, a a a băng nguyệt nồn còn gắt gao ôm trong lòng ngược người, một tiếng bất mãn tiếng hô vang lên. Băng Nguyệt Ngôn hơi kinh ngạc buông ra thiên huyết dạ, đứng dậy đôi tay nắm thiên huyết dạ bả vai nhìn ở kia ở mặt trên thở dốc nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Ô ô, chú bạc, tiên yên hảo đáng thương, đây là bảo bảo cùng ta giảng quá mưu sát sao. Tiên yên vốn dĩ cho rằng mưu sát sẽ rất thú vị, sẽ ăn rất ngon, chính là một chút đều không hảo chơi, ô ô, khu khu khụ. Sớm tại trước tiên né tránh ngự hồn, ôm tay cầm đầu nhìn chính mình muội muội, kia tiên mập chết tiệt liền biết giáo ngươi chút lung tung rối loạn. tiếp theo nhìn thấy mặt ta thế nào cũng phải giáo huấn một chút hắn Yên yên bĩu môi bị khuất nhìn thoáng qua ngự hồn ngay sau đó vươn thịt thịt bàn tay nhỏ xoa ngực thở phi phò đương nàng nâng lên kia thủy tầm thường mắt to khi nhìn đến một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn trầm trầm nàng tức khác, nàng sợ tới mức trốn đến thiên huyết dạ cổ sau huyền phi ngươi ngươi xem tới được yên yên sao béo đô đô tay nhỏ chỉ vào chính mình một đôi ướt đẫm mắt to không chớp mắt nhìn trầm trầm băng nguyệt nôn băng nguyệt nôn hai mắt nhìn thiên yên, yên. hắn phảng phất hô hấp đều quên mất giống nhau thiên huyết dạ điểm điểm hắn cái chán uy hồi hồn lạp băng nguyệt ngôn sửng sốt một giây trên mặt hơi kinh ngạc nháy mắt thu liễm trừ bỏ thiên huyết dạ bên ngoài không có bất luận kẻ nào nhìn đến hắn liền lại lần nữa biến trở về kia một trương băng sân mặt đêm ta thiên huyết dạ lắc lắc đầu ta biết ngươi muốn nói gì có cơ hội ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng hiện tại không phải thời điểm thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm hắn hy vọng hắn có thể minh bạch Mà băng nguyệt ngôn lập tức gật gật đầu, hắn tuy rằng có thiên ngôn vạn ngữ nói bất tận muốn một khang cùng thiên huyết dạ thổ lộ mà ra, chính là, hắn biết thiên huyết dạ tình cảnh là cái gì, lập tức không chút do dự liền gật đầu. Nguyệt ngôn ca ca, hắn là người nào? Vẫn luôn bị xem nhẹ băng nguyệt ngôn phía sau kia bạch dì dìa nữ tử, lúc này rốt cuộc đứng ra, trong ánh mắt bất thiện hơi thở không chút nào che lấp trừng mắt thiên huyết dạ. Phần 263 Thiên huyết dạ hơi hơi nhúng mày nga. Sự tình trở nên thú vị ha hả cùng ngươi không quan hệ bác nguyệt ngôn lạnh lùng khởi môi nói đối với những người khác hán tích tự như kim phảng phất thêm một cái tự đều không muốn nói giống nhau kia bạch di li nữ tử khăn che mặt hạ mặt cứng đờ hơi hơi cắn môi nói nguyệt ngôn ca ca cha ta rời đi trước nói qua cấm chúng ta cùng bất luận cái gì người ngoài tiếp xúc ngươi nhưng nhớ rõ bạch di nữ tử đem người ngoài hai chữ cắn đến dị thường trọng phảng phất ở nói cho thiên huyết dạ nàng mới là tiện nội giống nhau thiên huyết dạ nhìn kia đối địch chính mình nữ nhân chẳng những không có sinh khí khoe miệng ngược lại cao cao nhất lên như thế nào ngươi thân mật thiên huyết dạ không chút nào che lấp lớn tiếng lời nói làm đến trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ bên này kia bạch di đi nữ tử kinh ngạc trận to mắt ngay sau đó trên mặt đỏ ửng gắn đầy kia bị xem nhẹ đã lâu vân phong nhìn bạch di đi nữ tử dáng vẻ này trên tay nắm tay tức khắc càng vì nắm chặt ánh mắt phẫn hận nhìn về phía băng nguyệt ngôn bóng dáng băng nguyệt ngôn nghe nói thiên huyết dạ nói biểu tình đột biến lạnh như băng hắn cũng nóng nảy Đêm, ta cùng nàng chỉ là sư huynh muội, không có mặt khác quan hệ. Bạch Y Nhi nữ tử chính thẹn thùng nhìn băng Nguyệt Nôn, lại đột nhiên nghe nói băng Nguyệt Nôn trong miệng không chút do dự phủi sạch hắn cùng nàng quan hệ, đương nàng ngẩng đầu lên lại phát hiện chung quanh tất cả mọi người dùng hài hước ánh mắt nhìn về phía chính mình khi tức giận, tràn ngập nàng trong óc, người cái này đang đổ tử, dám đối với bổn cô nương bất kính. Nói trên tay một cổ bàng bạc băng chi huyễn khí xoay tròn ở tay nàng thượng, thân thể vừa trượt liền đối với thiên huyết dạ phương hướng mà đi. Thiên huyết dạ khỏe miệng mỉm cười, đối với nàng không lưu tình chút nào tàn nhẫn động tác thờ ơ, tay tự nhiên đặt ở hai bên không có bất luận cái gì động tác, băng nguyệt ngôn ở cảm giác được phía sau nữ nhân đối thiên huyết dạ địch ý là lúc, trên mặt độ ấm chợt âm, phanh. Bạch đi ghi nữ tử trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, nàng túi đầu xem chính mình bụng chợt ngưng kết lớp băng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía băng nguyệt ngôn, nguyệt ngôn ca ca, vì cái gì? Sắt sắt lớp băng liên tục khuyết tán. băng tinh ngưng kết đồng thời băng nguyệt luôn không lưu tình chút nào rút về tay nàng không phải ngươi có tư cách chạm vào vô cùng đơn giản mấy chữ ở trong đại sảnh văn vọng phảng phất ở tuyên thể nào đó độc hữu quyền hoặc là bảo vệ mỗ dạng quý giá đồ vật giống nhau vân khinh cuồng đôi tay nắm tay nắm càng khẩn đấu khải trong lòng vào lúc này thực hụt hẫng phiết mắt thấy kia thâm tình chân thành nhìn thẳng thiên huyết dạ đầu bạc nam tử thiết cái gì ngoạn ý như sao không hề ngươi ngưng chạm vào tích bạc làm đến giống như hắn nhiều đặc thù giống nhau Đứng ở đấu khải bên cạnh tuyết kiêu, nghe nói đấu khải chua lòm lời nói khỏe miệng chịu chịu, ân ân, xác thật rất đặc thủ. Người đấu khải khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết kiêu, tuyết kiêu liền nghẹn cười hiểu rõ hoặc đến viêm khôi cùng tà diệt bên người, miệng cho lại dấm đến đấu khải ngoài nổ. Thông bạch đi gì hẻ nữ tử bị băng nguyệt ngôn rút về tay kia thật lớn xả lực chấn đến lui về phía sau mà đi, đương nàng thân mình liền phải tiếp xúc đến sàn nhà là lúc, kia vân phong động, một phen tiếp được bạch đi hẻ nữ tử đồng thời. hắn trên mặt hiện lên một mặt nôn nóng biểu tình một liên ngươi không sao chứ phúc tên kia gọi một liên bạch dĩ lia nữ tử hai mắt nhìn thẳng vân phong một ngụm máu tươi liền phun ra huyết nháy mắt xâm nhiễm màu trắng khăn che mặt vân phong nôn nóng bắt lấy khăn che mặt liền muốn kéo xuống kia y y liên lại bắt lấy hắn tay không không thể ta khăn che mặt chỉ có hắn mới có thể bóc bạch dĩ lia nữ tử hai mắt nhìn về phía kia thẳng tóc mà đứng lạnh băng bóng dáng vân phong hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không căm lòng, hắn hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn bạch tỷ nữ tử quát thiên một liên ngươi trong mắt rốt cuộc khi nào mới có thể có ta một hồi giống giận qua đi vân phong nắm lên bên cạnh trường kiếm trực tiếp đối với băng nguyệt ngôn sau lưng nổ bắn ra mà đi đệ nhị tiết áo lục nam tử cố nhân sắc bén trường kiếm theo băng hàn huyễn khí đâm thủng trời cao trong không khí răng rắc sắt băng nước thanh dị thường trói thai vân phong trong mắt lộ ra quyết tuyệt sắc ý hắn đôi tay nắm trôi kiếm sông thẳng hướng băng nguyệt ngôn băng nguyệt ngôn thúi người trực tiếp che ở thiên huyết dạ trước mặt trường tụ vung lên một đạo khủng bố hàn băng huyễn lực che trời lấp đất thổi quét mà ra sau năm cánh hàn băng kiên thuẫn ngưng kết thành hình loảng xoảng vân phong trường kiếm trực tiếp đụng phải băng thuẫn hắn ánh mắt hơi trầm xuống khuỷu tay vừa chuyển cả người 360 độ xoay tròn lên giống như một đạo màu trắng cương toàn giống nhau trực tiếp phá băng mà đi băng nguyệt ngôn lạnh lùng nhìn hắn bối ở sau lưng tay phải vào lúc này nâng lên tới cùng tay trái tường tiếp quyền trưởng đối chạm vào đồng thời Tịch Cứng cỏi băng chủy dày đặc chống giống mà ra trực tiếp đối với Vân Phong mà đi đồng thời, Băng Nguyệt ngôn trên tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, Vô Thiên Băng Kính. sắt Kia giày đặc đối với cao tốc xoay tròn Vân Phong mà đi băng truy, nháy mắt đỉnh trệ ở không trung, mọi người ở đây đều cho rằng Vân Phong liền phải xuyên phá băng chủy quần công đánh tới Băng Nguyệt ngôn là lúc, răng rắc hàn băng ngưng kết thanh âm ở trong không khí quỷ dị văng lên. Chỉ thấy kia rầm rạp băng chủy, phảng phất con nhện răng lưới giống nhau nháy mắt giày đặc thành võng. trung gian nhỏ bé băng tinh sợi mỏng liên tiếp lẫn nhau cùng lúc đó một đạo cường quang từ băng chửi vong phía trên phóng ra mà ra a cao tốc xoay tròn vân phong đột nhiên đình trệ giữa không trung rơi xuống mà xuống hắn hai mắt bị kia cường quang thứ tạm thời mù hai mắt phỏng đến làm hắn căn bản vô pháp lại tiếp tục chiến đấu chính là băng nguyệt ngôn lại phảng phất còn không chịu dừng tay nguyệt ngôn ca ca không cần nửa ngã trên mặt đất thiên một liên nhìn đến băng nguyệt ngôn kế tiếp hành động phảng phất thấy được nào đó sợ hãi đồ vật Nàng cường chống đối với băng nguyệt nôn phương hướng quát, băng nguyệt nôn nghe nói thiên một liên thanh âm, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Cùng vân phong thiên một liên cùng nhau mặt khác mấy người cũng cảm thấy không ổn, vào lúc này đều rốt cuộc kiểm chế không được tiến lên. Đại sư bá, ngươi không thể như vậy, đó là núi tuyết ta nếu là sư phó đã trở lại, ngài căn bản vô pháp cùng hắn công đạo. Băng nguyệt nôn phảng phất không nghe thấy, nâng lên tay phải như cũ không ngừng nghỉ dơ lên không trùng, tay đột nhiên nắm tay, bạo. anh gần chỉ là một cái đơn âm tự từ hắn trong miệng tốt ra, đầy trời băng vong nháy mắt dập nát thành vô số thật nhỏ bén nhọn băng tinh, toàn bộ phúc âm tiểu lầu vào lúc này cũng bởi vậy lắc lư, ở đây mọi người đều đứng lên khiếp sợ nhìn về phía thiên huyết dạ đám người bên này. À tại đây đồng thời truyền đến, còn có vân phong tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hắn cả người, lúc này liền giống như huyết người giống nhau, toàn thân che kín rậm rạp thật nhỏ băng tinh, này đáng sợ hình tượng, ngay cả ở đây những cái đó kinh nghiệm giang hồ người đều nhìn không được. Thiên Một Liên bỏ chạy về phía Vân Phong Phương Hướng, trên mặt nàng toàn là hoảng sợ biểu tình, đem không biết sống chết Vân Phong dựa đến chính mình trong lòng ngực, tay lại không dám đụng vào Vân Phong, trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Băng Nguyệt ngôn Phương Hướng, Nguyệt Nôn ca ca, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Hắn mạo phạm ngươi đã không phải lần đầu tiên, vì cái gì lúc này đây muốn hạ như vậy trọng tay? Băng Nguyệt ngôn đỉnh mày hơi nhíu, mặt khác thời gian ta có thể tha thứ hắn, chính là hôm nay không phải mặt khác bất luận cái gì thời điểm. hắn không nên quấy rầy ta nói đôi mắt nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ nhún mày băng nguyệt ngôn làm việc chưa bao giờ ấn kết cấu có đôi khi nàng cũng không biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì liền đi theo học viện khi giống nhau thiên một liên nghe nói băng nguyệt muốn nói trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình liền bởi vì vân phong quấy rầy hắn cùng cái kia bạch lý lý thiếu niên ôn chuyện thời gian hắn liền phải trí hắn vào chỗ chết Liên bởi vì vân phong quấy rầy ngươi cùng người này ôn chuyện cho nên ngươi liền dùng hàn độc giết hắn ai nói hắn giết hắn vẫn luôn ở phía sau nhìn Thiên Huyết Dạ vào lúc này đứng ra, Thiên Một Liên cùng với mặt khác bạch điệp nhân đều nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, Thiên Một Liên trong mắt càng là tràn ngập phẫn hận, đều là thiếu niên này, nếu không phải hắn, hết thể đều sẽ không phát sinh. Ác. Ngươi đừng như vậy chừng mắt ta, ta chính là từ đầu tới đuôi đều không có động thủ. Thiên Huyết Dạ mở ra tay bày ra nàng vô tội, ở đây mọi người đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Thiên Huyết Dạ đi đến kia Vân phòng cùng Thiên Một Liên bên người ngồi xổm xuống, xuống, nghiêng đầu nhìn văn phong. ngươi muốn làm gì thiên một liên cùng với một chúng vây quanh ở vân phong bên người bạch Tỷ di nhân đều cảnh giới nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ trắng nàng liếc mắt một cái không để ý đến nàng ngay sau đó tay nàng dôi hướng vân phong phương hướng thiên một liên thấy thế theo bản năng ngự khởi huyễn khí ngăn cản ai biết nàng toàn thân huyễn lực lúc này phảng phất đã chịu nào đó phong ấn giống nhau căn bản vô pháp tự do vận chuyển nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ ngươi thiên huyết dạ xả môi nhẹ nhàng cười cười ta nhưng không nghĩ ngươi sau lưng đột nhiên cho ta một trưởng hoặc là gì đó, cho nên ngươi vẫn là làm ngoan nữ hài đi. Tay thông thả duỗi hướng phảng phất chết đi vân phong mặt kia nhìn như là chạm đến tình nhân giống nhau thông thả thủ thế, cùng với kia trắng nón như lan ngón tay lại làm đến ở đây người trong lòng tăng thêm một loại mạc danh sợ hãi. Thiên một liên cũng ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ thủ thế ở nàng phía sau mặt khác bạch đi, hệ nhân cũng căn bản vô pháp lúc đích phảng phất ở cái này thiếu niên trước mặt, bọn họ căn bản liền nâng một ngón tay năng lực đều không có. điểm này nhận chi làm đến bọn họ trong lòng phảng phất bị một cái hắc động hút vào giống nhau sợ hãi kinh hãi thiên huyết dạ tay ở khoảng cách vân phong mặt chỉ có một lóng tay khoảng cách khi khoe miệng nàng cao cao khơi vào một tiếng thở dài ai nên tỉnh đối mặt hiện thực đi hải tử frank mọi người khiếp sợ nhìn kia trực tiếp bị thiên huyết giả một cái tắt chụp bay ra đi vân phong vân phong ngã xuống địa phương kia phúc gâm lâu mạ vàng cây cột đều lao hám ra một khối to kia mặt đất thậm chí đã ra nẻ mà đầu sỏ gây tội Lúc này lại đứng lên không sao cả chụp sợ bàn tay, mỗi một cái băng tinh, đều không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì chúng nó mặt trên vẫn chưa bị rót vào hàn đầu, bất quá này đó băng tinh lại đâm vào vỏ, có thể cho ngươi đau tận xương cốt đồng thời, thân thể. nháy mắt kề bên chết giả trạng thái, làm ngươi thể nghiệm một hồi tử vong khoái cảm. Thiên huyết giả khỏe miệng kia tà ác độ cung, làm đến thiên một liên hai mắt phức tạp lại sợ hãi nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên một liên nhìn cái này chưa bao giờ đã gặp mặt thiếu niên. hắn cư nhiên sẽ đối băng nguyệt ngôn quen thuộc nhiều quá mức bọn họ này sao có thể băng nguyệt ngôn hàn độc thân thể chỉ có tuyết sơn nhân tài rõ ràng tuy rằng hắn đã từng mạc danh biến mất mấy năm chính là đó là bởi vì khu khu tất cả mọi người bị nơi xa vân phong ho khan thanh hấp dẫn qua đi chỉ thấy trên người hắn những cái đó rậm rạp băng tinh đều bởi vì thật lớn lực đánh vào thoát ly thân thể hắn rậm rạp hắc hồng điểm nhỏ che kín hắn toàn thân màu trắng quần áo càng là điểm đỏ gặp nhau thoạt nhìn phảng phất được nào đó bệnh sởi giống nhau ghê tởm hắn cường chống đầu đứng lên hai mắt nhìn về phía băng nguyệt giảng hòa thiên huyết dạ trong mắt có sợ hãi đồng thời hắn vẫn hận đối với băng nguyệt ngôn cắn răng nói chờ sư phó trở về ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới cắn răng nói xong những lời này hắn liền ở hai gã bạch ghi ghi hệ nhân nâng hạ chuẩn bị đi hướng phúc âm lâu lầu hai ai đem nơi này làm cho lung tung rối loạn chứng khí mù mịt người liền như vậy đi rồi sao được đâu theo một tiếng âm nhu từ tính thanh âm vang lên Vân phong đường đi bị hai gã giá người quyến rũ Mỹ lệ nữ tử ngăn lại, các nàng người mặc chỉ phỏn hồng nhặt quần áo, ở quần áo phía trên bên phải, có hoa mai theo thùa. Các ngươi làm gì? Vân phong trên người vốn là trọng thương, hỏa khí vốn là đã kể bên bùng nổ điểm tới hạ, lấy thân phận của hắn, liền tính băng nguyệt ngôn hắn không thể chê vào, không đại biểu những người khác cũng có thể như vậy đối hắn. đương hắn nghe nói kia âm nhu giọng nam ngăn cản hắn đi tới, ngẩng đầu lên nhìn đến là hai vị nữ tử khi, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người. kia hai gã nữ tử trên mặt mang theo hơi hơi tới cười chính là lại làm người không cảm giác được chút nào ấm áp các nàng nghiêng người tránh ra sau một người người mặc màu xanh lục quần áo lục xa che mặt nam tử chậm rãi độ chạy bộ ra tới thiên huyết dạ nhìn đến kia lục xa che mặt tiện tay huy động giấy phiến quyến rũ nam tử ký ức trong nháy mắt bị khai phong giống nhau một người hình ảnh hiện lên ở nàng trong đầu người là ai vân phong nhíu mày nhìn về phía kia nửa nữ không nam nam nhân chỉ thấy hắn giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cổ âm nhu chi khí rõ ràng là một người nam nhân lại làm người cảm thấy hắn so nữ nhân càng vì âm nhu ta áo lục nam tử giống như kinh ngạc bản lề chỉ hướng chính mình ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh mọi người cười ha hả ha. ha ha ha cư nhiên còn có người không biết ta là ai ai ta thật khó quá xem ra ta còn là quá mức điệu thấp ai vân phong nắm tay đã nắm chặt trước mắt người nam nhân này rõ ràng chính là tới tìm cha Như vậy, hắn cũng không cần thiết lại băn khoăn cái gì. Vd chết tiệt, ta quản ngươi là ai? Chạy nhanh cấp bổn thiếu gia tránh ra. Chẳng lẽ ngươi không biết bổn thiếu gia là người nào sao? Bổn thiếu gia là Tuyết Sơn Huyền Thiên Tông Tông chủ ngoại môn đệ tử trường tử. Đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Tuyết Sơn. Tĩnh Mịch, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Vân Phong Tiêu ngạo nhìn chính mình nói ra tên tuổi sau được đến hiệu quả, mà băng nguyệt ngôn đôi mắt, vào lúc này càng vì lạnh lẽo. Kia áo Lục Nam tử khỏe miệng cười đã hóa thành lạnh băng. Mà khỏe môi treo lên, cười Vân Phong, cũng rốt cuộc ý thức được sự tình giống như không quá thích hợp. Phần 264 Vân Phi sao? Vân Phong nghe nói áo lục nam tử thẳng hô phụ thân hắn tên Húy, tức khắc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ai, hai tử, ngươi làm ta nên bắt ngươi như thế nào cho phải đâu? Áo lục nam tử phảng phất rất là buồn rầu giống nhau, liền tính ta nhận thức ngươi đỉnh đỉnh đại danh phụ. Thân, chính là ngươi đứng ở địa bàn của ta thượng, phá ta quy củ ra tay đả thương người. Xúc phạm ta cấm kỵ khẩu ra không dám nói, nhất không thể tha thứ chính là ngươi còn ý đồ thương ta người. Áo lục nam tử âm nhu hơi thở ở trong nháy mắt trở nên sát khí sắc bén, vân phong đối với hắn loại này khí thế thượng đột nhiên đại xoay ngược lại, sợ tới mức chỉ có thể chi chi ngông nô, ngươi, ngươi, đến tột cùng là người nào? Ta! Áo lục nam tử khí thế nghiêm nghị biến đổi, một cổ sát ý ngưng tụ đến hắn hai mắt phía trên, thiết phiến vung lên đồng thời, vân phong cả người bị cuồng bạo huyễn lực đâm bay. trực tiếp bay ngược ra ngoài cửa. Ta là ngươi không thể treo vào người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa kia ngã xuống đất không biết sống chết Vân Phong, mặt khác bạch ti li nhân đều chạy ra đi xem Vân Phong rốt cuộc thế nào. Mà áo lục nam tử biểu tình ở xoay người kia trong nháy mắt hồn nhiên biến đổi, cười tủm tỉm đối với Thiên Huyết Dạ huy động cây quạt đi qua. Thiên Huyết Dạ khỏe miệng mỉm cười nhìn trước mắt người. Mà kia áo lục nam tử ngữ khí hồn nhiên biến đổi, đã lâu không thấy. Ta Tiểu Đêm Nhi. Ha hà a, liền ngươi đều tới, xem ra sự tình càng ngày càng thú vị là. Chương 268 trăm sáu mươi tím thiên cát, đấu khải bọn người đi hướng thiên huyết Dạ, hai mắt nhìn chăm chú kia cười tủm tỉm nhìn thiên huyết giả quyến rũ nam tử, huynh đệ, ngươi nhận thức án. Đấu khải nhìn kia treo khăn che mặt huy giấy phía áo lục nam tử, ánh mắt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới, thiên huyết giả khỏe miệng treo lên một mặt cười, đã lâu không thấy, vô nhược đại thúc. quân vô nhược trên mặt cười cứng đờ ngưng tụ, tiểu đêm nhi. Ngươi xem nhân gian nơi nào già rồi? Đại thúc lớn lên thúc đoạn, tiếng kêu ca ca nghe một chút. Thiên huyết giả cười cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiên Yên tắt hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Vô Nhược nhìn tới nhìn lui, Vân Khinh Cuồng cũng vào lúc này đi lên trước tới, không có việc gì đi. Quân Vô Nhược khơi mào mắt thấy hướng kia đi lên tới Vân Khinh Cuồng, đương hắn nhìn đến người sau trong mắt kia mặt che lấp không được quan tâm là lúc, khỏe miệng hài hước giơ lên, thiếu niên, con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng có việc. Vân Khinh Cuồng trên mặt treo xấu hổ biểu tình. Chính là ngại với người trước thân phận, hắn lựa chọn trầm mặc không nói, thiên huyết giả nhìn về phía vân khinh cuồng nhẹ giọng nói, không có việc gì, đa tạ. Vân khinh cuồng sửng sốt hắn không nghĩ tới thiên huyết giả sẽ trả lời hắn, lập tức cô đơn trên mặt lại lần nữa treo lên tuấn mỹ tươi cười, quân vô nhược một đôi mắt diễn ngược ở thiên huyết giả cùng vân khinh cuồng hai người trên người đảo quanh, cùng ngay huyết đêm nhìn về phía hắn là lúc, hắn âm nhu khỏe môi bức lên một mặt như hoa tươi cười. Đi thôi, ta mang các ngươi lên lầu đi. Nói quân vô nhược liền tự nhiên kéo qua thiên huyết giả tay, không màng đấu khải kia giết chết người ánh mắt, trực tiếp đối với trên lầu đi đến, chính là, hài hoa một màn luôn là ở mấu chốt nhất thời điểm, có mấy cái không sợ chết con rán muốn ra tới rào hoàng. Trâm đã, nghe thế đột ngột thanh âm, quân vô nhược thân mình dừng lại, mỉm cười mắt treo lên một mặt không thể thấy lạnh lẽo, liền thân mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày đó một liền đi vào lâu trung, ở nàng phía sau, kia vài vị bạch đi hệ nhân nâng chết ngất quá khứ vân phong đi theo đi đến. nàng phẫn hận nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng dùng ngón tay chỉ nói phúc âm lâu nội không chuẩn võ đấu kia bọn họ vừa mới cũng có phân vì sao bọn họ có thể tiếp tục đái tại đây mặt thiên huyết dạ mặt nạ hạ mặt nhiễm một mặt hài hước nàng đến muốn xem thiên một liền muốn như thế nào xong việc ở đây mọi người nàng nhất không nên chọc chính là vô nhược năm đó nàng có thể chính mắt gặp qua vô nhược phúc ác chỉ là lời khuyên người khác một câu liền chung thân phế đi nhân ra một bàn tay nga vô nhược trong miệng âm cuối nhẹ nhàng giơ lên trong mắt xuất hiện kinh ngạc biểu tình phải không a chấp khởi cây quạt gõ gõ chính mình cái chán bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã quên có như vậy một hồi sự thiên một liên trong mắt hàm chứa vui sướng khi người gặp họa quang mang nhìn về phía thiên huyết dạng chính là tiếp theo câu vô nhược nói lại làm đến nàng cứng đờ ở tại chỗ quy củ là người định tổng có thể sống dùng nơi này đều là của ta quy củ đương nhiên ta tới định như vậy từ giờ khắc này bắt đầu này quy củ hủy bỏ hào đi cứ như vậy nói liền nhẹ nhàng lôi kéo thiên huyết dạ xoay người mà đi hoàn toàn mặc kệ mặt sau thạch hóa một đống người thiên một liên nắm chặt nắm tay đứng ở tại chỗ chung quanh truyền đến sột sột soạt soạt tiếng cười nhạo làm đến nàng cảm thấy mặt mũi mất hết sư tỷ làm sao bây giờ một người bạch lý gì hề nhân đứng ở thiên một liên phía sau dò hỏi thiên một liên một ngụm ngân nha cắn chặt đi trước tìm cha hắn có một đạo bạc hồn thành rán chúng ta còn có thể lại tiến bảo. kia đại sư ba hắn thiên một liên nghe nói bọn họ nói lên bang nguyện luôn mặt chậm rãi chậm đi xuống, đi thôi. ở Thiên Một Liên phía sau Bạch Dĩ Lìa Nhân đúng lúc cấm miệng, đều đi theo Thiên Một Liên nâng Vân Phong đi ra Phúc Cấm Lâu. Phúc Cấm Lâu lầu 2. rộng lớn đại sảnh dùng màu đen đá cẩm thạch bản phô thành, nhìn không sắc gì, chỉ có một cái lại trường lại cao quẩy bãi tại nơi đó, quầy phía trên treo năm cái thẻ bài, từ trái sang phải phân biệt khắc họa Tím Thiên, Kim Đế, bạc Hồn, Hoàng Cực, Phổ Thiên. Nơi này là Phúc Cấm Lâu đăng ký và ở địa phương. mỗi người cầm chính mình thánh rán đến tương ứng địa phương đi xử lý và ở sau sẽ có tương ứng người dẫn dắt các ngươi đi trước vào ở địa phương mà phi thánh rán người nắm giữ tác giống nhau đến phổ thiên và ở quân vô nhược thế thiên huyết dạ giả giảng giải nói hắn trực tiếp lôi kéo thiên huyết dạ đi hướng tím thiên nơi phương hướng người chung quanh nhìn đến bọn họ này một hàng mênh ngông quần quận nhân mã đều sôi nổi đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Từ từ, kẻo là đấu khải vội vàng đuổi kịp quân vô nhược bước chân đương quân vô nhược dừng lại bước chân mỉm cười nhìn hắn khi hắn đột nhiên cảm giác được không rét mà run, run run dậy, ngay sau đó vây vây đầu sửa lời nói, kia kia gì, ta không nghĩ cùng ta huynh đệ tách ra trụ, ngươi xem có thể hay không? Không thể. Đấu khải còn không có nói xong, quân vô nhược một ngụm liền phủ quyết, lưu lại tay còn cứng đờ ở giữa không trung đấu khải tại chỗ, quân vô nhược trực tiếp lôi kéo thiên huyết dạ đi hướng tím thiên phương hướng. Này, này, này khinh ra quả đáng, nam nhân cùng nam nhân tễ một đống có cái gì không được, dựa. làm gì một hai phải tách ra đấu khải chống nạnh tại chỗ tức giận đến khỏe miệng phình phình vân khinh cuồng trải qua hắn bên người khi vô vô hắn nói nhận mệnh đi phổ thiên nơi đó đi Thiết, nói được giống như ngươi không cần đấu khải lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy vân khinh cuồng cười huy động trong tay màu bạc thanh, rán nhìn vân khinh cuồng phương hướng đấu khải miệng trương đến khép không được lam yên vũ trải qua hắn bên người khi đỉnh chú nửa phần nói như thế nào hiện tại có hay không một loại bị huynh đệ phản bội cảm giác Lam yên vũ, người hôn đả này đấu khải quay đầu đi bạo nộ quát. Ha ha ha Lam yên vũ cười đi hướng kim đến nơi phương hướng, lưu lại đấu khải một người tại chỗ. Hảo, xin bớt giận đi thế chất, cùng lão Phu cùng đi phổ thiên đi. Năm nay thánh thiên yến ta vốn chính là làm vân cuồng đại biểu vân gia đi thăm gia. Vô vô vân khinh cuồng bà vai, vân một sinh mang theo vân gia dòng binh đoàn người hướng về phổ thiên phương hướng đi đến. Chính là, vừa mới khắc ấn không phải tên của ngài sao? Vân Mục sinh quay đầu lại nhìn về phía Đấu Khải nói, có quan hệ huyết thống quan hệ người, là có thể thay tham gia Thánh Thiên Yến. Cái gì? Có này một cái. Ta vì cái gì không biết. Đấu Khải kinh ngạc giống lớn nói, mặt sau hắn chỉ có thể bất đắc dị hướng đi phổ thiên phương hướng, chính là đường hắn đi đến phổ thiên, nhìn đến nơi đó bài ít nhất yêu cầu đăng ký một canh giờ mới có thể đến viên hắn đại bộ đội khi, hắn thật sự có một loại muốn đi chết xúc động. Quân vô nhược mang theo thiên huyết giả đi hướng tím thiên. mà băng nguyệt ngôn tắc hướng nàng đánh một tiếng tiếp đón sau đi hướng kim đế đăng ký quẩy. nhìn băng nguyệt ngôn bóng dáng thiên huyết dạ ở trong lòng cầu nguyện tiểu tự nhiên chạy nhanh tới rồi băng nguyệt ngôn tựa hồ cũng cảm giác được thiên huyết dạ ánh mắt hắn quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng khỏe miệng gợi lên một mặt mê người tươi cười thiên huyết dạ đối với hắn gật gật đầu liền mang theo viêm khôi mấy người đuổi kịp quân vô nhược đi hướng tím thiên phương hướng tím thiên phương hướng kia ngồi một thân áo tím nữ tử nhìn đến quân vô nhược đã đến khi vội vàng đứng lên tử lâu chủ ngài muốn vào ở tím thiên sao quân vô nhược vô nhược cười đi hướng kia cúi đầu áo tím nữ tử bên cạnh giấy phiến ngả ngớn nâng lên nàng kia kiên quyết tròn triệu cảm ân hử áo tím nữ tử mặt nháy mắt dâng lên một mặt đỏ hửng tốt, nô tỷ lập tức thế ngài đăng ký vào ở nói nàng liền cúi đầu bắt đầu ở quầy thượng tìm được đăng ký bộ từ từ ta muốn hai gian tím thiên cái gì áo tím nữ tử khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía quân vô nhược phảng phất muốn xác nhận chính mình hay không lầm nghe Quân vô nhược mỉm cười tránh ra thân mình, làm một cái thỉnh thủ thế, thiên huyết dạ đi hướng trước, đem nạp giới trung tím thiên thanh gián lấy ra phong tới áo tím nữ tử trước mặt. Áo tím nữ tử nhìn trên mặt bàn nằm tím thiên thanh gián, chớp chớp hai mắt phảng phất muốn xác nhận chính mình hay không hoa mắt giống nhau. Này, này quân vô nhược nhìn chính mình cấp dưới, khỏe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, nha đầu, đừng làm cho ta tiểu đêm nhi chờ lâu lắm. Mỉm cười nói ra lời nói, lại có mười phần uy hiếp lực. kia áo tím nữ tử cơ hồ là theo bản năng liền nâng lên tay bao trùm thượng kia tím thiên thánh gián phía trên ngự khí bắt đầu kiểm tra đo lường đưa một trận hồn hậu màu tím ma lực từ giữa tràn ra là lúc huyền đêm hai chữ hiện lên mà ra thiên lạp thật là tím thiên thánh gián áo tím nữ tử phảng phất còn ở kinh ngạc chung, nàng đãi ở tím thiên vị trí này nhiều năm như vậy từ tiền nhiệm đến bây giờ đã 5 năm lâu trước nay đều chỉ có lâu chủ ngẫu nhiên sẽ mang bằng hữu tới tím thiên cắt vào ở chính là hiện tại Tím thiên thanh gián trói lọi xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thật là rất khó tiêu hóa này một chuyện thật. Thiên huyết dạ dương mắt nhìn về phía kia áo tím nữ tử, đỉnh mày hơi hơi khơi mạo, xem ra này tím thiên thanh gián địa vị thật sự không nhỏ. Quân vô nhược như cũng mỉm cười nhìn kia áo tím nữ tử, sửng sốt nàng lập tức bắt đầu xuống tay xử lý và ở đăng ký, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, nàng đi ra cao cao quài, lâu chủ, huyền đêm thiếu ra, xin theo ta tới. Nói xong liền lánh thiên huyết giả cùng quân vô nhược mấy người liền hướng về đại sảnh đối diện màu tím môn đi qua đi. Màu tím ước ba người cao đại môn gắt gao mấp máy, chỉ vàng trang trí hoa lệ hoa văn quay quanh này thượng, thật lớn môn khép kín đến liền một kia khe hở đều không có, ở nó bên trái, phân biệt song song còn lại bốn đạo đại môn. Hoa, chủ bạc, cửa này thật lớn thật lớn, bên trong có cái gì, có ăn sao? Yên yên cắn ngón tay nhìn kia thật lớn màu tím cự môn hỏi. ba ngự hồn tắc ôm tay nhìn về phía bên trái song song bốn cái đại môn lam yên vũ cầm kim đế thánh thiếp đi đến thiên huyết dạ đám người bên người đi thông kim đế các môn hắn mỉm cười nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng lấy kỳ chào hỏi thiên huyết dạ vẫn chưa mất lê nghĩa cũng gật đầu ý bảo đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh tuyết kiêu nói chủ nhân ngươi rõ ràng không thích hắn để ý đến hắn làm gì vẫn luôn cùng đấu khải làm đối tuyết kiêu sắc thật cũng không cảm mạo lam yên vũ lập tức đĩu môi nhìn về phía lam yên vũ thiên huyết dạ nhìn trước mặt màu tím cự muốn nói có chút thời điểm liền tính là ngươi chán ghét cùng người đáng ghét cũng không thể vô lễ tương hướng khéo đưa đẩy, là thế giới này xử sự, sự thái độ trí nhất tuyết kiêu cái hiểu cái không gãi gãi đầu viêm khôi cùng tà diệt nghe nói thiên huyết dạ nói khoe miệng đều không khỏi treo lên một nụ cười xem ra bọn họ chủ nhân thật sự trưởng thành không ít ở một bên lam yên vũ rành mạch nghe được thiên huyết dạ nói đảo không phải hắn lô thai nhiều nhanh nhẹ, mà là thiên huyết dạ tựa hồ chính là nói cho hắn nghe đến lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu túi người đi vào kia đạo kim sắc đại môn mà thiên huyết giả mấy người bên này màu tím đại môn cũng đã mở ra áo tím nữ tử đối với thiên huyết giả mấy người làm thỉnh thủ thế đương nàng nhìn đến viêm khôi đám người cũng dục đi theo thiên huyết giả cùng quân vô nhược cùng nhau đi vào khi nàng vươn tay lạnh lẽo ngăn trở ngượng ngùng vài vị tím thiên các nội tổng cộng chỉ có tam gian phòng cung người vào ở nếu các ngươi đi vào nói bên trong căn bản không có không gian cung ứng cho các ngươi cho nên Tuyết kiều đám người nghe được áo tím nữ tử nói ngẩn người, tiến vào trong đó thiên huyết giả cũng hơi kinh ngạc xoay người, ngay sau đó nhìn về phía quân vô nhược, quân vô nhược phất phất tay, ngay sau đó hiểu rõ đối áo tím nữ tử nói, không quan hệ, bọn họ có thể tiến vào. Lâu chủ Áo tím nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu, lâu chủ rõ ràng biết nếu tím thiên các nội vào ở nhân số vượt qua hạn mức cao nhất, như vậy toàn bộ tím thiên các nội thiên linh khí liền sẽ bị rút cạn hầu như không còn, này hậu quả, cũng không phải là phúc âm lâu có thể trả nổi. Lâu chủ ở thánh thiên minh bên kia tuy rằng có một vị trí nhỏ, chính là quân vô nhược thấy áo tím nữ tử như mày, lại lần nữa mở miệng nói, bọn họ đều là nàng khế ước ma thú, cho nên không có quan hệ. Phần 265 Áo tím nữ tử khiếp sợ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, nàng ở bọn họ ba người trên người không có nhận thấy được một chút ít ma thú hơi thở, thậm chí không có nhìn đến bất luận cái gì khế ước phù văn, đây cũng là nàng căn bản không có hoài nghi bọn họ không phải nhân loại chính yếu nguyên nhân. giống nhau khế ước thú, đều sẽ hiện hình ra tương ứng khế ước phù văn, làm nhân loại hảo phân biệt bọn họ. Các ngươi vào đi. Quân vô nhược đối với viêm khôi tà diệt ba người nói, chỉ thấy viêm khôi, tà diệt, tuyết Kiêu ba người, chậm rãi hướng đi thiên huyết dạ bên người, khi bọn hắn thân thể mới vừa vừa tiến vào tím thiên các bên trong cánh cửa, thân hình liền xuất hiện vi diệu biến hóa, viêm khôi hai mắt biến thành lửa đỏ chi xác trên người tràn ngập như có như không màu đen ánh lửa, cổ phía trên bàn long văn bắt đầu hiện ra tà diệt trên mặt xuất hiện từng khối xà lân cái chán phía trên cũng xuất hiện thanh hát sắc bàn long văn hiển nhiên hai người đều đã nửa yêu hóa mà tuyết tiêu tắc sâu sâu hất hất đầu trong nháy mắt hóa thành tiểu dầm bao cầu hình dạng dầm thâm thi thùng thùng tiểu dầm trên mặt đất ngảy quát áo tím nữ tử túi đầu ngơ ngác nhìn hắn thiên huyết dạ khỏe miệng treo lên một mặt cười nói hắn hỏi ngươi đây là có chuyện gì tím thiên các nội tương đối đặc thù ma thú tiến vào sau liền sẽ căn cứ bản thân thực lực xuất hiện nhất định yêu hóa mà có thực lực vô dụng tắt trực tiếp đoạ hồi nguyên hình quân vô nhược trực tiếp tiếp nhận lời nói trả lời nói ngay sau đó hắn nhìn về phía kia ngơ ngác áo tím nữ tử khăn che mặt hạ duy nhất lộ ra mắt lộ ra một mặt hài hước thân ái hiện tại có thể sao áo tím nữ tử nhìn quân vô nhược trên mặt nháy mắt hồng thấu nàng túi đầu xin lôi nói ngượng ngủng vài vị mời vào nói liền không lưng lui về phía sau đi mà kia màu tím đại môn cũng keo kẹt khép lại đương kia đại môn khép kín khi Thiên huyết dạ mấy người xoay người nhìn về phía kia thật dài phô màu tím thảm cầu thang, kia phảng phất thang trời dày đặc cầu thang, ít nhất cũng có một ngàn nhiều bậc thang trở lên, tiểu dâm nhảy bắn về phía trước, nhìn kia cao tới một ngàn nhiều tiết cầu thang, cau mày, thân mình phình phình tức giận gào thét, ư ngực từ ngực. Thâm thì đông, quân vô nhược túi đầu nhìn về phía kia lông xù xù bạch cầu, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía thiên huyết dạ, câu này không cần ngươi phiên dịch, ta hiểu, ta hiểu, ha ha ha. nói hắn liền dẫm lên kia màu tím cầu thang, nhẹ nhàng hướng về phía trước đi đến, mà Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ nhìn nhìn tiểu dầm, chân cung đi theo bước lên cầu thang, chính là nàng chân vừa mới vừa tiếp xúc với kia cầu thang, trên mặt nàng biểu tình nháy mắt biến đổi lớn. chương 269 thiên khuynh thành rơi xuống, Thiên Huyết Dạ cảm giác được một cổ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, kia cổ cảm giác hít thở không thông phảng phất muốn đem nàng phá hủy giống nhau, cơ hồ là theo bản năng, nàng thân thể lùi lại đồng thời, toàn thân phần diệm hướng thể mà ra. đem thân thể của nàng gắt gao bao bọc lấy đứng ở bậc thang trung ương quân vô nhược nhìn đến kia ở thiên huyết dạ trên người đốt cháy màu đen ngọn lửa mỉm cười con ngươi lộ ra một tia thâm thúy quang mang ở phần diễm ra thể kia một khắc màu tím cầu thang phía trên nháy mắt cuồng phong thổi quét phảng phất là nào đó phòng vệ hình thức bị phần diễm kích phát giống nhau một cổ khủng bố cổ xưa hơi thở chậm rãi hiện lên mà thiên huyết dạ cả người lúc này đã đạn trở về dưới bậc thang phương đứng ở phía trên quân vô nhược màu xanh lục quần áo cũng đón gió dựng lên che khuất khuôn mặt xa mỏng cũng kề sát mặt bộ phát họa ra một trường tuyệt thế tinh mỹ hình dáng chủ nhân viêm khôi cơ hồ trong nháy mắt chắn thiên huyết dạ trước mặt thiên huyết dạ trên người phần diễm cùng hắn thân thể đụng chạm trước tiên phần diễm khí thế tức khắc bánh chướng toàn bộ không gian trong vòng tức nóng độ ấm phảng phất có thể đem bất luận cái gì hết thể đều thiêu giống nhau viêm khôi ca ca chủ bạc yên yên cùng ngự hồn ở thiên huyết dạ trên người phần diễm tuân ra kia trong nháy mắt bọn họ đã bay lên dựng lên xoay quanh ở thiên huyết dạ trên đỉnh đầu ngự hồn nhìn kêu kia màu tím thảm phô thành thang trời trong mắt xuyên thấu qua một tia thâm thúy nhìn kia khí thế manh chướng phần diễm quân vô nhược mắt tức khắc sáng lời chỉ thấy nguyên bản chỉ là nửa yêu hóa viêm khôi thân mình nháy mắt đã xảy ra thật lớn biến hóa màu đen gai ngược vai xuất hiện ở hắn trên người mà nguyên bản vẫn là hình người nửa người dưới nháy mắt liền biến thành hừng hực thiêu đốt phần diễm tà dị hỏa hồng sắc hai tròng mắt chung như tuyết hàm băng quân vô nhược này sao lại thế này thiên huyết dạo phẫn nộ nhìn về phía quân vô nhược Này đột nhiên đột biến tình huống tuy rằng nàng có thể ứng phó, chính là cũng xác thật làm nàng kinh ngạc nửa phần, quân vô nhược mỉm cười nhìn phía dưới, tiểu đêm nhi, ngươi liền đêm này, trở thành một loại rèn luyện như thế nào? Cái gì? Thiên huyết dạ trong ánh mắt hiện lên hoang đường biểu tình, nhìn kêu bởi vì bọn họ rời khỏi mà lại lần nữa trở nên bình tĩnh màu tím cầu thang, có thể làm đến tiến vào linh tôn cấp bậc nàng tim đập nhanh độ vật, thế gian này thượng có thể nói là thiếu chi lại thiếu. chính là. Vừa mới cái loại này nàng nói không nên lời hít thở không thông cảm, liền tính nàng hiện tại đã là linh tôn giai khắc thực lực, lại cũng vô pháp bảo đảm có thể hoàn chỉnh đi đến cuối cùng, kia cuối cùng cuốn lên trận gió, nếu không phải phần diễm bảo hộ, nàng khả năng đã bị xé rách thành rất nhiều khối. Người vui đùa cái gì vậy? Nháy mắt từ nhỏ dầm hóa thành băng diễm ngân hồ trồn tuyết yêu dương lệ nha phẫn nộ đối với quân vô nhược quát. Ma ta diệt, lúc này như cũ duy trì nửa yêu hóa trạng thái, làm ma thú. Bọn họ cảm giác năng lực là nhân loại ngàn vạn lần, này cầu thang quỷ dị, hắn có thể ngửi được một cầu nguy hiểm, thậm chí chí mạng hơi thở, sở hữu hết thể đã siêu thoát rồi bọn họ có thể khống chế phạm vi. Chú bạc, nơi này có yên yên quen thuộc khí vị, nhưng là yên yên không thích cái này hương vị. tiên yên mắt to nhẹ bén nhìn về phía tư phương, ngự hồn cũng bay đến thiên huyết dạ bên cạnh người nói, ta cũng là. Này mặt trên hơi thở, không phải thuộc về thế giới này, nếu không phải phần diễm, chủ nhân vừa mới đã chia năm xe bảy. viêm khôi lạnh lùng nhìn quân vô nhược nói ra này một chuyện thật quân vô nhược khỏe mắt trước sau hàm chứa cười ở, ở chỗ cao nhìn bọn họ thiên huyết dạ nghe được viêm khôi nói đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ phần diễm không phải thuộc về thế giới này đồ vật cho nên nó có đối kháng vừa mới kia cổ hơi thở năng lực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quân vô nhược thiên huyết dạ rốt cuộc che lấp không được trong lòng tức giận quân vô nhược ngươi rốt cuộc muốn làm gì ha ha, tiểu đêm nhi ta vừa mới không phải đã nói rồi sao ngươi liền đem này hết thảy làm như rèn luyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi hiện tại lực lượng liền cũng đủ ngươi đi cứu vớt cái kia ngươi muốn cứu vớt người sao? Quân vô nhược nói xong câu đó sau, trong mắt dần hiện ra một mặt nhìn không thấy thương, mà Thiên Huyết dạ, nàng hai mắt đột nhiên mở rộng, đỏ như máu đồng tử nháy mắt hiện lên, một cổ bạo lệ hơi thở tràn ngập nàng toàn thân. Quân vô nhược, ngươi biết chút cái gì? Thiên Huyết dạ thanh âm đã trở nên khàn khàn trầm thấp, lộ ra một cổ nồng đậm tử vong lệ khí, trên người nàng huyễn lực liên tục tiêu thăng. Chủ bạc yên yên lo lắng nhìn thiên huyết dạ trên người bộc phát ra càng ngày càng nhiều lệ khí, nàng quay đầu nhìn về phía ngự hồn nói, hồn hồn, chúng ta không làm chút cái gì sao? Chủ bạc như vậy đi xuống lại sẽ liền xấu xa. Yên yên không thích chủ bạc cái dạng này. Ngự hồn nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía kia hết sức bạo tẩu bên cạnh thiên huyết dạ, lại ngẩng đầu nhìn về phía quân vua nhược nói, chờ một chút, người này trên người ta vẫn chưa ngửi được bất thiện hơi thở. Yên yên biết, chính là hắn làm chủ bạc lại thương tâm lên. chủ bạc vốn dĩ đã không có tưởng mỹ bạc mẫu thân tỷ tỷ, chính là hắn sâu xa yên yên không thích hắn tà diện viêm khôi ca ca các ngươi thấy yên yên giáo hơn hắn làm hắn dám khi dễ chủ bạc yên yên huy động móng vuốt nhỏ tức giận nhìn kia trên cao nhìn xuống quân vô nhược mà tuyết tiêu trợn trắng mắt nói yên yên ngươi không thấy được ta sao còn có ta yên yên nhìn thoáng qua vẻ mặt bất mãn chính mình bị quên tuyết tiêu ngay sau đó hử một tiếng quay đầu đi chỗ khác hoàn toàn không tức tuyết tiêu đúng vậy đối Chính là như vậy, phẫn nộ, phẫn nộ đi, phẫn nộ có thể xử ngươi cường đại, bằng không, ngươi liền thấy nàng cuối cùng một mặt tư cách đều không có. Thiên huyết dạ toàn bộ giật mình tại chỗ, tử vong lệ khí cùng với huyết chi huyễn lực phát ra càng ngày càng nặng, cuối cùng một mặt. Ngươi có ý tứ gì? Nàng nội tâm lúc này như sóng to gió lớn, quân vô nhược như thế nào sẽ biết mâu thân sự tình, chẳng lẽ hắn? Trước đại hắc một bước tìm được rồi mâu thân, chính là đại hắc đâu? Vì cái gì nhiều năm như vậy hắn đều không có cùng chính mình liên hệ. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Không, không có khả năng, hắn năm đó lưu tại chính mình trên người linh hồn ấn ký còn ở, kia hắn liền không có biến mất. Quân vô nhược nhìn đã hết sức bùng nổ bên cạnh thiên huyết dạng, quả nhiên, nàng là tiểu đêm nhi cho tới nay tử huyệt, liền giống như nàng nói cho hắn giống nhau. Nếu không cho nàng vượt qua này một quan, nàng liền vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, mà nàng, vĩnh viễn là thúc đẩy nàng bùng nổ trí mạng nhược điểm. Ta có thể nói cho ngươi chính là, hiện tại ngươi, căn bản không có làm nàng thoát ly luyện ngục năng lực, hiện tại ngươi, quá yếu ớt, chúng ta đều quá yếu ớt. Quân vô nhược nói những lời này khi, trong giọng nói tràn ngập cảm giác vô lực, như là nói cho thiên huyết dạng nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Ngươi mỗi tại chỗ đỉnh trệ một bước, nàng thống khổ thời gian liền dài hơn một phần, cho nên, tiểu đêm nhi, cường đại đứng lên đi, tin tưởng ta, hết thể đều là vì nàng, mà nơi này, đó là ngươi rèn luyện bắt đầu. Tiếm thiên các nội cùng địa phương khác không giống nhau, nơi này có thế giới này nhất cực hạn bí mật, chỉ cần ngươi ngộ đạo nó, ngươi mới có thể chân chính đạt tới tân cảnh giới, mà khi đó, có lẽ, ngươi có thể trở thành cứu vớt nàng người kia cũng nói không chừng. Quân vô nhược đứng ở cao hơn, hắn trung quanh quần áo không gió tự khởi, tại đây một khắc, hắn trên mặt khăn che mặt nhẹ nhàng hoa lạc, lộ ra một trường khuynh quốc khuyên thành Mỹ lệ quyến rũ mặt, kia mặt, Mỹ đã không phải một người nam nhân sở có được, hán Mỹ. làm đến thế gian rất nhiều nữ tử đều xấu hổ hình thẹn ngay cả thiên huyết dạ ở trước mặt hắn phảng phất cũng thất sắc nửa phần mà duy nhất có thể cùng hắn phinh mỹ chỉ sợ chỉ có đã từng đệ nhất mỹ nữ thiên huynh thành quân quân huyết chi huyễn khí hóa thành một cái tơ lủa xoay quanh ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh nàng mảnh khảnh ngón tay thành quyền nắm chặt ngón tay đã đâm thủng lòng bàn tay làng ra, huyết một giọt một giọt rơi xuống chủ nhân lạnh lùng tà diệt cũng lo lắng ra tiếng viêm khôi trên người phần diễm tại đây một khắc đột nhiên tăng lên đang lúc viêm khôi rụt nhằm phía quân vô nhược là lúc thiên huyết dạ mở miệng dừng tay viêm khôi thiên huyết dạ chậm rãi nâng lên nàng buông xuống đầu huyết sắc mắt đỏ trùng che kín tơm máu mà nàng nắm chặt nắm tay phảng phất ở nỗ lực đem thân thể chúng quanh huyết chi huyết khí bước hồi trong cơ thể giống nhau mà dần dần trên người nàng lệ khí cũng chậm rãi nội liệm biến mất cho đến bình tĩnh hô nhẹ nhàng phun ra một hơi thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía quân vô nhược phương hướng mà giờ khắp này nàng trở nên dị thường bình tĩnh Quân vô nhược nhìn đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa nàng, không khỏi kinh ngạc nửa phần, ngay sau đó, khỏe miệng gợi lên một mặt tuyệt mị khuynh thành tươi cười, kia tươi cười, phảng phất làm đến hoa đều thất sắc giống nhau. Không tồi, hiểu được khống chế chính mình phẫn nộ, tiểu đem nhi, xem ra, ngươi xác thật trưởng thành. Quân vô nhược nơi này chỉ trưởng thành, đều không phải là thiên huyết dạ thực lực trưởng thành, một người, liền tính năng lực lại cao, nếu không hiểu đến khống chế chính mình cảm xúc, như vậy, hắn chú định là thua ra. chỉ cần có thể đúng lúc khống chế chính mình cảm xúc, vậy ngươi, liền sẽ không bị người khác hiện một bước được đến áp chế ngươi lợi thế. Thiên huyết giả mắt lạnh nhìn quân vô nhược, nàng ở nơi nào. Nàng biết quân vô nhược sẽ không hại nàng, chính là sự tình quan thiên khuynh thành, nàng yêu nhất mẫu thân, nàng đã bất chấp quá nhiều. Ngắn ngủn bốn chữ, ở người chung quanh nghe tới dị thường nhẹ nhàng, chính là thiên huyết giả, cơ hồ là nha cắn bài trừ, thiên khuynh thành, nàng uy hiếp. Nàng vì nàng, có thể từ bỏ trên đời hết thể đồ vật Nàng trí thân thân nhân, nàng cả đời yêu nhất người, ở thiên gia nhẫn nhục phụ trọng, ngày đêm đã chịu huyết cổ cha tấn, đều là vì sinh hạ nàng. Nàng vẫn luôn đều biết, nàng cái này bị thế nhân cho rằng bất tưởng tiện loại, lại là thiên khuynh thành thương yêu nhất bảo bối. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta biết nàng ở nơi nào? Quân vô nhược tựa hồ cố ý muốn khơi mảo thiên huyết giả tức giận, chính là nàng áp lực lại áp lực, nỗ lực ý đồ làm chính mình không bùng nổ. Người ta trong lòng đều rõ ràng, nói thẳng đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? thiên huyết dạ lạnh nhạt nhìn quân vô nhược quân vô nhược nhìn đến nàng này phiên biểu tình một mặt hơi mang tả dị tươi cười xuất hiện ở hắn trên mặt ngươi như vậy ta thật đúng là chính là thương tâm đâu tiểu đêm nhi thiên huyết dạ đôi mắt lạnh lùng vẫn chưa nói chuyện quân vô nhược nhìn nàng mỉm cười đôi mắt dần dần trở nên hờ hững hắn ngước mắt nhìn về phía nơi xa xà nhà phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau nửa ngày qua đi hắn thanh âm mới sâu kín từ phía trên truyền đến ngươi dám không dám cùng ta đánh một cái đánh cuộc bảy 270 tử kinh thang trời, đã đổi mới. Thiên huyết dạ đôi mắt chầm hạ, đánh cuộc gì? Tuấn Mỹ khỏe môi nhẹ nhàng dơ lên, giấy phiến chỉ hướng thiên huyết dạ phương hướng nói, liền đánh cuộc ngươi có thể hay không ở một năm trong vòng, từ phía dưới không cần bất luận cái gì huyễn lực đi đến này bậc thang phía trên. Hơn nữa, ngươi này đó ma thú, đều không thể giúp ngươi nửa phần. Phần 266 Quân vô nhược nói vừa nói ra, thiên huyết dạ sắc mặt càng vì trầm xuống, mà tuyết Kiêu càng là cảm thấy hoang đường quát. ngươi này rõ ràng chính là làm chủ nhân đi chịu chết này cầu thang quỷ dị đừng nói không cần huyết lực liền tính là chủ nhân linh tôn thực lực toàn bộ khai hỏa cũng không thấy đến có thể tồn tại đi lên đi tuyết yêu thiên huyết dạ lạnh lùng ra tiếng tuyết kiêu lập tức nhắm lại miệng thiên huyết giả nâng lên mắt thấy hướng quân vô nhược, một năm thời gian tựa hồ quá dài ngày mai đó là thánh thiên yến khai tịch là lúc ta có chuyện quan trọng phải làm thiên huyết dạ vẫn chưa quên đấu ra yêu cầu nàng trợ giúp mà nàng lúc này đây tới quỳnh hải nguyên nhân chủ yếu đó là thế đấu khải diệt trừ hết thể phiền toái. chủ bạc ngươi đừng đáp ứng hắn, Yên yên không thích hắn. chủ bạc yên yên nôn nóng giữ chặt thiên huyết giả tay, nàng có một loại cảm giác, nếu thiên huyết giả đáp ứng rồi trước mắt cái này mỹ lệ kỳ cục thúc thúc, kia khẳng định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. quân vô nhược nghe nói thiên huyết giả nói, nhẹ nhàng cười ra tiếng nói, tím thiên các cùng địa phương khác không giống nhau, không chỉ có chỉ là nó có được kia bí mật ở nó không gian trong vòng, hết thể thời gian đều sắp đình chỉ. Ở bên ngoài tới nói chỉ là một đêm thời gian, mà ngươi lại có thể ở bên trong quá thượng mấy chục năm. Cái gì? Thiên huyết dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía này phiến không gian, nàng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ phúc âm trấn cư nhiên có như vậy một cái kỳ diệu địa phương. Quân vô nhược nhìn thiên huyết dạ biểu tình hiểu do nói, có chút đồ vật, cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà ta có thể đứng ở chỗ này, cũng không phải thực lực của ta cao hơn ngươi nhiều ít. mà là ta ngộ đạo nó không không đúng không nên nói ta ngộ đạo nó ta ly ngộ đạo nó thật sự là kém hơn quá nhiều nhớ kỹ không cần sử dụng bất luận cái gì huyết lực bằng không nó phản công là ngươi sở không thể thừa nhận mà làm khen thưởng ha hả quân vô nhược nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ nghe được hắn này một câu tâm tức khắc này lên một mặt mừng như điên chờ mong quả nhiên hắn cũng không có làm nàng thất vọng chỉ cần ngươi có thể tại đây không gian một năm thời gian trong vòng bước lên này từ kinh thang trời đỉnh. ta liền nói cho ngươi nàng ở nơi nào thiên huyết dạ nắm tay đột nhiên nắm chặt huyết sắc trong con ngươi một cổ nhiệt lệ phảng phất ở quay cuồng giống nhau nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc ly nhìn thấy nàng không xa nỗ lực nhiều năm như vậy chính là vì cường đại đến có thể ở lại lần nữa nhìn thấy nàng khi có bảo hộ nàng lực lượng nghe quân vô nhược trong miệng lời nói nàng quá đến cũng không tốt chính là chỉ cần nàng còn sống kia hết thảy liền còn có hy vọng hảo ta đáp ứng ngươi chờ đến ta bước lên tử kinh thang trời đỉnh núi là lúc Hy vọng ngươi thực hiện ngươi lời hứa, nếu ngươi có nửa điểm lừa gạt ta, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không niệm ở quá khứ tình cảm, làm ngươi chết quá mức nhẹ nhàng. Quân vô nhược cười cười, giấy phiến đột nhiên mở ra kích động, ha ha ha, tiểu đêm nhi quả nhiên chính là tiểu đêm nhi, lại như thế nào lớn lên, năm đó kia cổ biêu hãn kính nhi vẫn là không có thay đổi. Nhớ kỹ, không thể sử dụng bất luận cái gì ngoại lực, mặc kệ là ngươi tự thân ý thức, vẫn là ngươi kia mấy cái tiểu đồng bọn tự phát ý thức, nếu có ngoại lực tham gia. Vậy không phải vừa rồi đơn giản như vậy, hậu quả, liền không dám tưởng tượng. Nói xong hắn xoay người tiếp tục hướng về bậc thang đỉnh đi đến, cố lên đi, nàng, cũng đang chờ ngươi. Đương quân vô nhược cuối cùng những lời này ở thiên huyết dạ bên thai tiếng vọng khi, bậc thang phía trên sớm đã đã không có hắn thân ảnh, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia ước chừng có một ngàn cầu thang tử kinh thang trời, huyết mắt bên trong lộ ra một mạt quyết tuyệt quan mang, một cổ không đạt mục đích thể sống chết không bỏ qua quan mang chủ nhân nay tử kinh thang trời thật sự là quá mức quỷ dị ngươi không cần tin tưởng hắn tà diệt đi đến thiên huyết dạ bên người lo lắng nói thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía viêm khôi tà diệt tuyết kiêu ba người các ngươi đều trở về đi chủ nhân tuyết kiêu nôn nóng ra tiếng thiên huyết dạ lắc đầu ngăn lại hắn ta tin tưởng hắn viêm khôi hai mắt nhìn thiên huyết dạ hắn ở thiên huyết dạ trong mắt không có nhìn đến một chút ít do dự hoặc là co quáp lập tức hắn đối với thiên huyết dạ nói ngươi cẩn thận tuyết kiêu kinh ngạc nhìn về phía viêm khôi hắn không nghĩ tới Viêm Khôi cư nhiên sẽ đồng ý Thiên Huyết Dạ làm như vậy nguy hiểm sự tình, tà diệt chân mày cao lại, chính là hắn lại không có nói chuyện. Ba đạo thân ảnh lóe vào phục ma trong vòng, Thiên Huyết Dạ dùng tay cỏ sát vài cái, đem tay trái phía trên màu đỏ cầm mang hệ khẩn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phi ở bên người nàng yên yên cùng ngự hồn, để người vào nhất, các ngươi cũng vào đi thôi, ta muốn tạm thời phong ấn phục ma, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Quân vô nhược cuối cùng cảnh cáo nàng cũng nghe đi vào, liền ở vừa mới Nàng bước vào nơi này là lúc tuy rằng hít thở không thông cảm làm đến nàng không thở nổi, chính là này tử kinh thang trời phát động công kích, là ở phần diệm tham gia là lúc, cho nên phong lớn phục ma là hiện tại phương pháp tốt nhất, nàng biết viêm khôi bọn họ, tuy rằng thực nghe nàng lời nói, chính là ở nàng gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi, bọn họ tuyệt đối sẽ đánh vỡ đối chính mình hứa hẹn, không màng tất cả tử phục ma. Chung lao ra. Ta không cần. Cự tuyệt lời nói từ yên yên trong miệng không chút do dự nói ra, đây là lần đầu tiên Nàng ngỗ nghịch thiên huyết giả ý tứ, cái này làm cho đến thiên huyết giả cũng kinh ngạc kinh. Ngay sau đó nàng nhữ mày nói, yên yên nghe lời. Chủ nhân, ngươi khiến cho chúng ta lưu tại bên ngoài đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rời ngươi. Chỉ ở một bên nhìn. Vẫn luôn trầm mặc không nói ngự hồn cũng mở miệng, hắn nhữ mày nhìn về phía thượng phong kia thật dài tử kinh thang trời nói. Ta có dự cảm, chúng ta ở chỗ này, nhất định có thể giúp được ngươi. ân ân chú bạc, hồn hồn nói rất đúng, yên yên cũng có cảm giác Ngươi khiến cho chúng ta lưu tại bên ngoài đi, Yên Yên bảo đảm, Yên Yên sẽ thực nghe lời, được không? Yên Yên chớp mắt to nhìn Thiên Huyết Dạ, mập mạp tay nhỏ cử ở không trung phảng phất thể giống nhau. Thiên Huyết Dạ nhìn vẻ mặt đứng đắn cùng nghiêm túc Yên Yên, theo sau than một tiếng cả giận, mặc kệ ta phát sinh bất luận cái gì sự tình, liền tính là sắp chết rồi, ta không có mở miệng, các ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay, có biết hay không? Ngự Hồn nhíu nhíu mày không nói gì, chỉ là gật gật đầu, mà Yên Yên tắc vui vẻ ôm lấy Thiên Huyết Dạ cổ nói: Ô hát dễ ạ?" "Hảo ai, chỉ cần chủ nhân không kêu yên yên hỗ trợ, yên yên tuyệt đối không nhúng tay, liền tính là nhìn đến chủ bạc đau đau yên yên đau lòng, chủ bạc không kêu, yên yên cũng tuyệt đối không nhúng tay, yên yên cùng chủ bạc đánh ngắc ngắc, đánh ngoắc mắc liền không thể nuốt lời." Thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười, dùng tay sủng nịch méo méo yên yên tròn tròn hoạt hoạt khuôn mặt nhỏ, lại vẫn là vươn tay cùng yên yên mập mạp tay nhỏ nghéo một cái, "Ngươi nha, nếu là nuốt lời làm sao bây giờ?" Yên yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ân. nếu là nuốt lời liền phạt tiên yên biến thành tiểu phi heo hơn nữa vĩnh viễn không thể ăn chính mình thích ăn ngon ăn ngươi có chịu không chủ bạc thiên huyết dạ sủng lịch sờ sơ năng đầu ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia dài dòng cầu thang các ngươi ngoan ngoắn đại ở chỗ này ngự hồn cùng yên yên gật gật đầu hai người bay khỏi thiên huyết dạ bên người đại ở cửa phương hướng huyền phu ở không trung chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ màu trắng bóng dáng t nhắm mắt thật sâu hít một hơi sau thiên huyết dạ trầm rãi mở hai mắt toàn thân huyễn lực đã nội liễm không có chút nào tràn ra làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý nàng chân nhẹ nhàng nâng lên bán ra bước đầu tiên mà đúng lúc này nàng vừa mới một bước vào tử kinh thang trời cái thứ nhất cầu thang bốn phương tám hướng kia lệnh người hít thở không thông hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến mà lúc này bởi vì không có phần diễm hộ thể nàng thật sâu cảm giác được cái loại cảm giác này đối nàng áp bách liền phảng phất sẽ không thủy người bị kéo vào thâm hồ giống nhau trong miệng cuối cùng nghẹn lại khí liền phải hao hết tử vong liền phải tiến đến giống nhau Chùi bạc Yên yên nhìn thiên huyết dạ ngẩn ra bóng dáng tức khắc sốt ruột hô thiên huyết dạ mặt đều đã nghẹn hồng chính là nàng vẫn là sườn sườn mặt đối yên yên nói nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta ngoan ngoán đái ở nơi đó đừng lúc đích ta không có việc gì hô hô thiên huyết dạ dùng sức phun khí phảng phất nơi này không khí đã căng chặt đến nàng không thể hô hấp trạng thái cơ bắp lọt vào nào đó vật chất tá bách bắt đầu đau nhức lên nàng cảm giác toàn thân làn da phảng phất đều càng chặt giống nhau phảng phất bên trong cơ bắp cùng cốt cách tùy thời đều sẽ nhảy ra tới dũ mi nhìn về phía dưới chân thiên huyết dạ ý đổ nâng lên chân đi hướng đạo thứ hai cầu thang chính là nàng lại phát hiện nàng chân giống như thiên kim trọng giống nhau muốn hoạt động lại thai nạn trên không và phần phảng phất kia chân đã không phải nàng chính mình giống nhau Sử đủ toàn thân lực kính thiên huyết dạ chân rốt cuộc cách mặt đất có tam công phân khoảng cách lúc này thiên huyết dạ nội tâm và khiếp sợ Phải biết rằng nàng lực lượng cơ thể lại trải qua dung nham tôi thể cùng minh sắt truyền thừa sau chính là tầm thường ma thú gấp 10 lần trở lên. Mà hiện tại nàng tại đây tử kinh thang trời trung, cư nhiên liền nâng động cước bộ đều không thể. Này hiện tại nàng mới chỉ là đi hướng bước thứ hai cầu thang a, thậm chí còn nửa cái chân đều không có bước vào, mà này trung quanh hơi thở làm nàng cảm giác được một cổ xa lạ rồi lại quen thuộc hơi thở, phảng phất nó tồn tại với này phiến không gian trung, rồi lại không phải cơ hồ là nha cắn. Thân thể đã đạt tới cực hạn, nàng dùng gần ba cái canh giờ thời gian, chân phải mới rốt cuộc dịch tới rồi đệ nhị tiết bậc thang phía trên, phảng phất buông ngàn cân gánh nặng giống nhau. Thiên huyết dạ đem chân phóng tới đệ nhị tiết cầu thang thượng, hơi hơi xoa xoa cái chắn hãn, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia một ngàn nhiều tiết cầu thang, lúc này này đi bước một cầu thang, ở nàng trong mắt giống như một tòa cự sơn giống nhau, ép tới nàng xuyên bất quá đi tới. Hiện tại liền đệ nhị tiết cầu thang đều lên không được, như vậy đi xuống, một năm thời gian nội. Ta thật sự có thể bước lên kia tử kinh thang trời đỉnh sao? Thiên Huyết Dạ hất hất đầu, không thể ở như vậy đi xuống, như vậy đi xuống, năm nào tháng nào mới có thể đủ biết mẫu thân tin tức? Nghĩ đến đây, nàng sứ mệnh một trống, mượn dùng chân phải lực đạo, hung hăng đem chân trái nâng đi lên. Giặc. Cơ hồ là cùng thời gian, Thiên Huyết Dạ nghe được thân thể sẽ rách thanh âm, theo một cổ xuyên tim đau đớn truyền đến, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đuổi phải, bởi vì vừa mới nàng sứ mệnh không màng tất cả hành động. đã hoàn toàn xé rách máu tươi nhuộn dần nàng cểu quần mà xuống một khắc, tê tâm liệt phế thanh âm từ quật cường thiên huyết dạ trong miệng hô lên a chương 271 giác ngộ thiên huyết dạ cả người ngồi xổm dưới đất thượng toàn bộ chân phải cơ hồ đã phế bỏ lại hồng lại nùng máu tươi không ngừng từ nàng trong cơ thể chảy ra đến xương đốt tâm đau đớn cơ hồ làm đến nàng hỏng mất đó là một loại nàng chưa bao giờ thể hội quá đau đớn ngoại giới trong không khí phảng phất có nào đó vật chất không ngừng chui vào thân thể của nàng trong vòng hoàn toàn tan rã, nàng huyết yêu tộc người tự thân thân thể khép lại năng lực. Chùi bạc, chủ nhân, nhìn đến thiên huyết giả kia toàn bộ bị máu tươi nhuộm dần chân phải, tiên yên cùng ngự hồn đều không khỏi giống ra tiếng, tiên yên càng là muốn xông lên phía trước, đi bị ngự hồn ngăn cản. Tiên yên, hiện tại mới đến đệ nhị tiết cầu thang, tin tưởng chủ nhân, nàng có thể kiên trì đi xuống. Chính là yên yên muốn nói lại thôi, hai viên trong mắt hồng hồng, mắt thấy liền phải bùng nổ giống nhau. Ngự hồn bay đến bên người nàng dùng hắn nho nhỏ thân mình ôm lấy nàng, phảng phất muốn dùng hắn phương thức cho nàng an ủi giống nhau, chính là lại có ai biết, tiểu gia hỏa này bình tĩnh mặt sau lưng, tâm cũng đau đến run rẩy. Chính là hắn là ca, ca ở yên yên trước mặt liền phải có ca, ca bộ dáng. nếu chủ nhân không ở bên người khi, liền hắn đều luôn cuống đầu trận tuyến không có đảm đương nói, kia yên yên lại nên làm cái gì bây giờ. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng tưởng tượng yên yên giống nhau giống cái hài tử giống nhau ôm chủ nhân, hướng chủ nhân làm đúng. hưởng thụ chủ nhân ấm áp mỗi lần chủ nhân gặp được nguy hiểm khi hắn cũng sốt ruột nhìn đến chủ nhân bị thương hắn cũng đau lòng chính là mỗi lần quan tâm nói xuất khẩu sau đều biến thành cố ý tranh cãi nhìn thiên huyết dạ thống khổ đến mặt đều tráng bệnh bộ dáng cùng với máu chảy đầm địa đùi phải hắn tay không khỏi nắm chặt mím chặt đôi môi hắn ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình hắn là yên yên ca ca là diệt linh nhất tộc cuối cùng người thừa kế cho nên không thể khóc ở rất nhiều rất nhiều năm trước kia hắn liền nhắc nhở chính mình tuyệt không dễ dàng chạy xuống một giọt lưu hình lưu hình chỉ ở yêu cầu là lúc mới có thể từ trong mắt hắn chảy ra thiên huyết dạ chỉ cảm thấy khắp người phảng phất thoát ly chính mình ý thức khống chế giống nhau chính là rồi lại có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn nàng nỗ lực ngăn chặn kia tê tâm liệt phế đau đớn trong miệng từng ngụm từng ngụm hút khí chờ đau đớn tạm thời hòa hoãn đi xuống sau nàng ngưng kết ý chí cảm giác một chút mày không khỏi nhữ lại đùi phải xem ra là phế bỏ một cổ chưa bao giờ từng có vô lực từ thiên huyết dạ đáy lòng dâng lên Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng tới rồi linh tôn dai đường, ở trên đại lục này cư nhiên sẽ có cái gì có thể làm đến nàng như thế chật vật, ít nhất, ít nhất chỉ làm ta căng một hồi hợp cũng hảo. Ngắn ngủ nói chung lộ ra vô tận bi thương, thiên huyết dạ đôi mắt buông xuống, thấy không rõ nàng lúc này biểu tình, màu tím thang trời lúc này đối với thiên huyết dạ tới nói, liền phẳng phất bụi gai chi lộ giống nhau, là như vậy khó đi, như vậy khó có thể đối kháng. Phần 267 Ngự hồn nhìn kêu mê vong thiên huyết dạ Hán Tâm cũng bối rối, cùng Thiên Huyết Dạ tâm ý tương thông nàng, tuy rằng đối nàng đấy lòng phong bế kia một phần cảm tình cũng không phải hiểu biết quá nhiều, chính là hắn biết, hiện tại duy nhất có thể làm Thiên Huyết Dạ tỉnh lại lên, cũng chỉ có không ngừng kích thích Thiên Huyết Dạ chôn giấu dưới đáy lòng kia một phần thương, làm kết vậy nó xuất huyết, làm nó đau kích khởi nàng ý chí chiến đấu. Chủ nhân, thanh tỉnh thanh tỉnh, ngẫm lại ngươi mâu thân, nàng còn chờ ngươi đi cứu nàng, có lẽ nàng hiện tại đang ở thừa nhận so ngươi thống khổ một ngàn lần thậm chí thượng vạn lần thống khổ. mà ngươi mỗi một lần mê vong cùng bồi hồi đều sẽ làm nàng thống khổ kéo dài thiên huyết dạ thân mình ở nghe được ngự hồn nói là lúc rõ ràng chấn động nàng thân mình nhịn không được run rẩy lên hôn hồn ngươi sao lại có thể chủ bạc hiện tại hảo thống khổ ngươi vì cái gì còn muốn cho nàng càng đau đau tiên yên chán ghét ngươi yên yên nghe được ngự hồn nói tức khác bị kích thích đến một phen đẩy ra ngự hồn thân thể nàng tuy rằng ngày thường rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu chính là nàng lại biết nàng chủ bạc đối với nàng mỹ bạc mẫu thân thực để ý Để ý đến ban đêm mơ thấy nàng tình hình lúc ấy khóc thút thít, sẽ mạc danh mỉm cười, trên mặt sẽ xuất hiện hảo ấm áp hảo ấm áp biểu tình. Ngự hôn mỹ lệ như nguyệt khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Hắn nhìn kia theo hắn với ngàn dặm ở ngoài yên yên, nhíu nhíu mày nắm tay nắm chặt làm chính mình không cần hỏng mất bùng nổ. Yên yên, nàng đã mất đi ý chí, ta chỉ có thể kích thích nàng. Nếu không như vậy, đừng nói một năm, nàng cả đời đều chỉ biết đai ở kia đệ nhị tiết, không thể đi lên nửa bước, càng miễn bản tới tử kinh thang trời đỉnh. chính là yên yên tuy rằng cũng không quá lý giải ngự hồn ý tứ chính là nàng vẫn luôn đều biết hắn khẳng định sẽ không thương tổn chủ nhân chỉ là nghe được kia phiên sẽ làm chủ nhân đau lòng đau nói nàng liền nhịn không được nhìn ngự hồn kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ tiên yên xoa xoa hồng hồng mắt to bay đến ngự hồn bên người cái mũi nhỏ co rụt lại co rụt lại vụ bấm tay nhỏ thật cẩn thận vương nhẹ nhàng giữ chặt ngự hồn tay trái ngó lút tiên yên biết trách toan hồn hồn chỉ là yên yên đau lòng chủ bạc cho nên hồn, hồn không cần chán ghét yên, yên được không Ngự hồn trong mắt hàm chứa nhàn nhạt màu bạc trong suốt, hắn đối với Yên Yên trên mặt bứt lên một mặt suy yếu tươi cười. Ngốc Yên Yên, ta là ngươi hồn hồn, ca ca của ngươi, sao có thể sẽ sinh ngươi khí, trách ngươi đâu. ân. Yên Yên rơi lệ mặt xuất hiện một mặt cao hứng biểu tình gật gật đầu, ngay sau đó mắt to lại lần nữa nhìn về phía thiên huyết dạo phương hướng. Ngự hồn nói còn xoay quanh ở nàng bên hai, thiên khuynh thành thoáng nhìn cười, một mi một mắt dần dần xuất hiện ở nàng trong đầu, Thơ hấu khi dễ. thiên khuynh thành tỉnh lại sau đã cho nàng ngắn ngủi rồi lại khắc sâu vui sướng từng màn đều là như vậy chân thật phảng phất hết thể liền phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau kia chưa bao giờ đã cho người khác ôn ônu chỉ vì nàng kia đặng mạc phảng phất bất luận cái gì sự tình đều kích không dậy nổi cảm xúc mặt chỉ vì nàng mà dận biến ký ức bắt đầu chậm rãi rõ ràng sở hữu làm đến nàng thống khổ hết thể cũng bắt đầu dần dần hiện lên ở trong đầu thiên khuynh thành vì nàng cuối cùng quyết tuyệt nhiễm huyết bóng dáng bạc hoài vì nàng chết không thể nhắm mắt bộ dáng liệt hỏa bởi vì nàng nhất thời mù quáng tín nhiệm mà chết thầm trước kia không hối hận tươi cười cùng với huyền vi nàng sử dụng cấm kỵ lực lượng đưa tới kia thần huyễn tông người bị bắt rời đi khi nàng vô lực hết thảy hết thảy đều chỉ là bởi vì nàng thực lực vô dụng đều chỉ là bởi vì nàng không có kia có thể bảo hộ hết thể lực lượng vô biên vô tận huyết phảng phất theo nàng lúc này đau đến chia năm xẻ bảy lòng đang trong cơ thể lan tràn trắng nón nhỏ yếu tay chậm rãi nâng lên xoa xoa khỏe miệng chảy ra vết máu Đương nàng đầu nâng lên tới kia một khắc, vừa mới mê mang cùng bồi hồi sớm đã biến mất, thay thế chính là giác ngộ. Khắp người chi giác bắt đầu trở về, nàng thậm chí cảm giác được một cổ tân đồ vật dưới đáy lòng lan tràn mở ra, nàng đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì minh sát hồn ấn tàn ảnh phân thân vào lúc này xuất hiện ở nàng linh thức trung. Tiểu gia Hỏa, chúc mừng ngươi, ngươi đột phá đáy lòng kia một tầng chướng ngại, tuần tự tiệm tiến trung được đến giác ngộ, cho nên hiện tại, buồn vương cho ngươi thêm vào khen thưởng, hảo hảo sử dụng nó đi. Minh sát thân ảnh đang nói xong này, đoạn lời nói sau liền biến mất không thấy. Hắn kia khỏe miệng tươi cười còn thoáng hiện ở thiên huyết dạ trong đầu. Nàng nguyên bản không hiểu hắn tàn ảnh phân thân như thế nào sẽ ở nàng thực lực không có đột phá khi xuất hiện, chính là ngay sau đó, một cổ lạnh lẽo đổ vật chảy vào nàng kinh mạch bên trong, kia thúi lục sắc chất lỏng chảy qua nàng trong cơ thể mỗi một cây kinh mạch khi đều ở mặt trên lưu lại một tầng hơi mỏng màu xanh lục bao con động, kia màu xanh lục chất lỏng thậm chí chữa trị nàng phế bỏ đuổi phải. Mà đường thúy lục sắc chất lỏng lưu thông đến nàng toàn thân kinh mạch là lúc thiên huyết dạ chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy bắt đầu rõ ràng lên, nàng thậm chí có thể nhìn đến chung quanh huyết khí lưu động, mà làm đến nàng kinh ngạc, không phải kia tràn ngập ở bốn phía nồng đầm thủy hệ huyết khí, mà là ở kia bên trong nàng chưa bao giờ gặp qua kim sắc khí thể, đó là thứ gì? Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn kia sen kẽ ở các hệ huyết khí chung một tia mơ hồ kim sắc khí thể, nó ở trong không khí nên nhận có thừa, càng khủng bố chính là. Thủy Chi huyến khi ở đụng tới nó khi đều bị nó hấp thu đi vào, thay đổi vì càng vì lộng lấy kim sắc khí thể, chẳng lẽ đây là tím thiên các nội bí mật. Thiên huyết dạ nhắm hai mắt, ý đồ làm chính mình đi cảm thụ kia kim sắc khí thể, mà kỳ dị chính là, kia kim sắc khí thể ở thiên huyết dạ tác động hạ, phản phất có linh tính giống nhau, đồng đưa đi vào nàng trước mặt bơi lội, bồi hồi phản phất tự hỏi nếu là không muốn đi vào trước mắt người này thân thể trong vòng. Thiên huyết dạ hơi hơi mở hai mắt. Nàng tò mò này kim sắc khí thể cư nhiên có linh tính giống nhau, mà liền ở nàng huyết sắc con ngươi lộ ra ngoài ở kim sắc khí thể trước mặt khi, kia kim sắc khí thể phản phất gặp thứ gì giống nhau, chỉ là trong nháy mắt, liền muốn chạy chối chết, chính là, thiên huyết dạ huyết đồng vào lúc này đột nhiên tản mát ra huyết tinh quan mang, kia mặt kim sắc khí thể còn không có tới kịp khai lưu, đã bị hút vào thiên huyết dạ trong mắt. đương kim sắc khí thể chui vào trong mắt khi, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy thân thể phản phất như bị xét đánh giống nhau. Nàng cơ hồ là theo bản năng nâng động cơ hướng về phía trước đi đến, mà kỳ tích, vừa mới đối với nàng giống như cự sơn áp đỉnh áp lực, lúc này cũng đã biến mất không thấy. Mừng như điên tràn ngập nàng nội tâm, thiên huyết dạ bước nhanh hướng về phía trước đi đến, không có bất luận cái gì trở ngại, mà tại hạ phương ngự hồn cùng yên yên, thấy như vậy một màn cũng đều ngây người, này cùng vừa mới quả thực chính là hình thành trước minh đối lập Lúc này thiên huyết dạ, đi ở cầu thang thượng như giống trên đất bằng, như vậy tự nhiên, như vậy nhẹ nhàng. mà liên ở ba người đều cho rằng hết thể cứ như vậy đến trung điểm là lúc ngoài ý muốn đã xảy ra thiên huyết dạ đi đến đệ tam trăm giai khi trên mặt nàng cười cương ở bên môi, nàng hai chân mới vừa một đi trên đệ tam trăm linh một tiết cầu thang bốn phía phảng phất có một cây huyền banh chặt đứt giống nhau cấm chế ở thiên huyết dạ không có sử dụng bất luận cái gì huyễn lực dưới tình huống bị kích phát cuốn bánh trận gió ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa là lúc hung hăng quát tới rồi thân thể của nàng phía trên a thiên huyết dạ đôi tay không chịu không chế hướng hai bên mở ra từng đạo như trăng tròn loan đào trận gió không ngừng quắt ở thân thể của nàng phía trên màu trắng quần áo sớm đã tàn phá bất ham từng đạo vết máu tử xuất hiện ở nàng quần áo phía trên này đột nhiên đột biến hết thảy sợ ngây người thiên huyết dạ sợ ngây người ngự hồn yên yên cũng sợ ngây người ở tím thiên các chung nhắm mắt dưỡng thần quân vô nhược tại sao lại như vậy quân vô nhược đột nhiên mở con ngươi trong mắt lộ ra không thể tin tưởng làm sao vậy nàng đã xảy ra chuyện một mặt khàn khàn thanh âm từ quân vô nhược sau lưng truyền đến thanh âm kia trung bao hàm đối thiên huyết dạ nồng đậm lo lắng kia không biện nam nữ suy yếu tiếng nói làm người đoán không ra mặt sau người đến tột cùng là nam hay nữ chỉ là từ hắn thanh âm liền có thể nghe ra hắn tình huống chỉ sợ so thiên huyết dạ hảo không đến chạy đi đâu Người không cần kích động bảo vệ nguyên thần bằng không hết thể liền thất bại trong găng tấc ta đi ra ngoài nhìn xem nói xong quân vô nhược liền đứng dậy vô nhược thanh âm kia đột nhiên gọi lại quân vô nhược quân vô nhược trong mắt xuyên thấu qua một kia không nói gì thường yên tâm ta sẽ đem nàng hảo hảo đưa tới ngươi trước mặt chương 272 tử kinh cấm chế quân vô nhược nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài bốn phía hết thể lại lần nữa trở nên yên tĩnh mà kia bị sao mỏng che lấp trên giường một đạo màu đen thân ảnh nằm ở mặt trên ở hắn trên người một đạo kim sắc quang mang nhấp nháy chợt hiện mà bên này thiên huyết dạ kia mỹ lệ như vậy gương mặt cũng bị thổi lên từng đạo khủng bố vết thương cả khuôn mặt cơ hồ hủy hoại nhìn không tới vốn dĩ bộ dạng mà thân thể của nàng càng là tàn phá bất ham cả người giống như tắm máu mà nàng đã không thể chú ý bị hủy rất dung mạo bởi vì thân thể khép lại năng lực tại đây tử kinh thang trời trung không có bất luận cái gì tác dụng máu tươi giống như trụ lưu giống nhau không được từ nàng trong thân thể chảy ra tranh hạ phía dưới cầu thang mà càng vì kỳ diệu chính là thiên huyết dạ máu tươi mới vừa vừa tiếp xúc với kia màu tím thảm kia thảm phản phất gặp cái gì sợ hãi đồ vật giống nhau chết sống không cho kia huyết xâm nhập bên trong Này liền chiếu thành hiện tại một màn này, máu tươi giống như lá sen thượng dọ xương giống nhau, tảng lớn tảng lớn huyền phù ở trên thảm, quay chúng quanh thiên huyết dạ hôn hồn, ta từ bỏ, ta không cần tuân thủ cùng chủ bạc lời hứa, chủ bạc nàng thoạt nhìn đau quá, tiên yên cũng đau quá, hồn hồn, ngươi làm ta qua đi được không, ta có thể giúp được chủ bạc, nhất định có thể. Ngươi biết đến, chúng ta có thể giúp nàng không phải sao. Tiên yên nhìn cả người bị mãnh liệt trận gió công kích đến. Toàn thân che kín đáng sợ vết thương ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thiên huyết dạng hỏa hồng sắc lý hỏa như thế nào cũng bao vây không được tiểu nhân nhi toàn bộ trên mặt đã hoa lê dính hạt mưa giống nhau màu đỏ rung nham đã rơi xuống mặt đất này phiến không gian trong vòng nháy mắt trở nên dị thường cực nóng lên hung hăng cắn chặt răng tơ máu đều đã tầm ra ngự hồn lúc này chỉ có thể dùng đau đớn làm chính mình thanh tỉnh yên yên còn ở hắn trong lòng ngực run rẩy tiểu thân mình bởi vì cực độ thương tâm run lên run lên thuật nhìn làm người phá lệ đau lòng. Ngươi đã quên ngươi cùng chủ nhân nói như thế nào sao? Ngươi cùng chủ nhân đánh quá ngoác ngoác, nếu là ngươi nuốt lời, liền sẽ biến thành tiểu phi heo, còn có. Kia! Khiến cho yên yên biến. Thành tiểu phi heo đi, yên yên không. Sợ, ăn không đến ăn ngon. Cũng không quan hệ, yên. Yên không cần chủ bạc lại đau. hồn. Hồn, đau quá. Đau quá, ta. Nhóm đi giúp bang chủ bạc đi. Yên yên kích động trực tiếp đánh gây ngự hồn nói. tiểu nhân nhi đã hoàn toàn khóc đến không thành tiếng ngự hồn cũng như mày hắn lại làm sao không phải đau lòng thiên huyết dạ tình cảnh hiện tại chính là kia tử kinh thang trời thật sự là quá mức quỷ dị yên yên thấy ngự hồn còn túc tại chỗ như mày lập tức rốt cuộc bất chấp hết thảy thân mình đột nhiên nhằm phía tử kinh thang trời phương hướng đứng lại ngươi nếu là tiến vào nơi này nàng chỉ biết bị chết càng mau quân vô nhược thanh em đột nhiên từ tử kinh thang trời phía trên truyền đến yên yên tiểu thân mình còn không có đâm tiến tử kinh thang trời nội liền ở nghe được hắn nói sau ngừng hai mắt đấm lệ mông mủ mắt to bắn ra một đạo không nên ở thuần khiết nàng trong mắt xuất hiện hận ý ngươi là hư bạc tiên yên chán ghét ngươi quân vô nhược ngẩn ra hắn không nghĩ tới chính mình sẽ được đến như vậy lên án ngay sau đó nhìn thiên huyết dạ kia liền hắn đều không tưởng được thảm tượng tuấn giật mặt cũng chậm rãi chậm xuống dưới ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ kích phát tử kinh thang trời tự thân ý thức nguyên bản nàng chỉ cần đột phá giác nộ sau liền có thể thành công bước lên đỉnh phương tiến vào tím thiên cát chính là Quân Vô Nhược tuấn mỹ như tiên nhân trên mặt có thật sâu nghi hoặc, hắn trong mắt nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một mặt khiếp sợ. Chính là cái gì? Ngự hồn kích động cánh lạnh lùng tiến lên, giờ khắc này, nhìn Thiên Huyết Dạ thảm tượng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này không có lộ ra chút nào gây rối hơi thở người, đến tuột cùng đối Thiên Huyết Dạ là xuất phát từ cái dạng gì tâm. Quân Vô Nhược nhìn trước mặt này hai cái dùng đối địch ánh mắt nhìn hắn tiểu tinh linh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tử kinh thang trời ngọn nguồn, không, có người biết, chỉ biết Thiên Linh Đại Lục tồn tại là lúc, nó liền tồn tại. Sau lại Thánh Thiên Minh đệ nhất Nhậm Minh Chủ cùng Tiêu Giao Cung Cung Chủ ngoài ý muốn dưới tìm được rồi nó, liền thi triển trận pháp đem nó vĩnh viễn vây ở Tím Thiên Cát Trung. Ngự Hồn nhìn kia thật dài Tử Kinh Thang Trời, chắc không được mới vừa tiến vào là lúc, hắn luôn là cảm giác được nơi này có một cổ như có như không hơi thở. Nghe Quân Vô nhược nói, này Tử Kinh Thang Trời cũng không phải vật chết, mà là có chính mình ý thức sinh mệnh thể. Tử Kinh Thang Trời cấm chế tổng cộng có tam trọng, mà ta. Còn lại là ngộ đạo trong đó đơn giản nhất một trọng, mới có được đi lên này từ kinh thang trời tới tím thiên nội các quyền hạn rồi sau đó mặt kia hai trọng, phi người có duyên tử kinh thang trời tuyệt không sẽ dễ dàng mở ra. Quân vô nhược nhìn kia còn ở lưới dao gió trung tắm máu thiên huyết dạng, trong mắt nhiều một tia không thể tưởng tượng, ta vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là ôm làm tiểu đêm nhi ở một năm trong vòng có thể làm được giác ngộ, chính là không nghĩ tới, ta hoa ba năm mới làm được giác ngộ, nàng ở ngắn ngủn trong vòng ba ngày liền đột phá. Lại còn có làm tử kinh thang trời phong thích đệ nhị cấm chế, ở cấm chế toàn bộ khai hỏa trạng thái xuống dưới tới rồi đệ tam trăm linh nhất giai thang. Phần 268 Này đó ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngự hồn tuy rằng không phải thực lý giải kia cái gọi là ba đạo cấm chế, chính là hắn thật là biết, kia mặt sau lưỡng đạo cấm chế, chỉ sợ không phải giống nhau lợi hại khó chơi. Quân vô nhược trên mặt hiện lên một mặt cười khổ, tư tử kinh thang trời tồn tại kia một ngày bắt đầu, trừ bỏ một người. liền không ai có thể đủ làm nó mở ra mặt sau lưỡng đạo cấm chế mà kia duy nhất một cái thông qua tử kinh thang trời ba đạo cấm chế người đó là 16 năm trước xuất hiện kinh sợ giang hồ sau liền đột nhiên biến mất thần bí nam tử huyết thần minh diễm đương quân vô nhược đem kia cuối cùng kia bốn chữ nói ra khi phía dưới kia biến thành huyết người thiên huyết dạ toàn thân đột nhiên chấn động nàng nhắm chặt huyết đồng đột nhiên mở khàn khàn thống khổ thanh âm từ nàng huyết hầu trung bài trừ ngươi vừa mới nói người kia là ai quân vô nhược cả kinh Hắn không nghĩ tới như vậy bộ dáng thiên huyết dạ còn có thể có dư thừa sức lực nói chuyện, Kia huyết nhục mơ hồ sau lưng, có một đôi kiên định tản ra quang mang mắt, nhìn cặp kia huyết sắc hai trong mắt, quân vô nhược đột nhiên cảm thấy chấn động toàn thân, một loại năm đó người nọ đã cho hắn run rẩy cảm không lý do tràn ngập hắn toàn thân. Huyết thần, minh diễm, năm đó cùng hắn cùng nhau tới còn có một cái che mặt nữ tử, hắn mang theo nàng rời đi là lúc chỉ nói một câu nói, thử kinh than trời, cũng bất quá như thế. Thiên huyết Dạ nghe được từ quân vô nhược trong miệng thuật lại hết thảy, nàng đồng tử đột nhiên mở to, là hắn, nhất định là hắn huyết lệ không chịu không chế từ trong mắt chảy ra, chính là ở nàng huyết nhục mơ hồ trên mặt căn bản phân không rõ ràng lắm huyết cùng nước mắt. Nhất định là cha cùng mẫu thân, bọn họ đã tới nơi này, ở còn không có chính mình khi, bọn họ đã tới nơi này. Sau lại sư phó của ta nói cho ta sự tình trải qua, hắn mang theo nàng kia, là hắn người thường, tới nơi này. là vì lấy phong ấn tại tử kinh thang trời trung mô dạng đồ vật đưa cho hắn âu yếm nữ tử cũng chính là như vậy đồ vật tồn tại mới làm hắn năm đó không có hủy diệt nơi này trên đại lục truyền lưu huyết thần minh diễm nơi đi đến nhất định không có một mặt cỏ thiên huyết dạ cảm giác trong cơ thể một cổ cuồng nhiệt huyết mạch bắt đầu minh ông năm đó cha có thể dễ dàng đi lên tử kinh thang trời làm hắn con nối dõi nàng lại vì sao không thể hít sâu một hơi thiên huyết dạ nhìn về phía quân vô nhược tử kinh thang trời mặt sau hai trọng phân biệt là cái gì? Quân vô nhược nhìn Thiên Huyết Dạ kiên nghị con ngươi ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, này chỉ có thể chính ngươi đi khai quật, năm đó Minh Sát cơ hồ là trực tiếp vọt vào nơi này, không có bất luận kẻ nào ngăn cản được hắn, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn từ nơi này mặt cầm đi thứ gì, ở mọi người xem tới, nơi này hết thảy đều là nguyên dạng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói cho những người khác cuối cùng này lưỡng đạo cấm chế là cái gì, cũng Không có người đủ dám can đảm hỏi hắn. Thánh Thiên Minh cùng Tiêu Giao cùng hai vị chủ nhân đều chỉ là đột phá đệ nhất trọng, giác ngộ. Giác ngộ sao? Bên cạnh lưới giao gió phảng phất đối với hiện tại nàng không có bất luận cái gì dùng giống nhau. Bởi vì đâu, sớm đã chết lặng, tâm bình tĩnh, làm đến nàng hoàn toàn ngăn cách thân thể đau truyền hướng đại não. Đột phá đệ nhất trọng khi nàng trong đầu nghĩ tới một đường đi tới đủ loại ở chính mình bên người thân nhân, chính mình yêu nhất người, ai chính mình người bởi vì chính mình đã chịu đủ loại thương tổn. vẫn luôn là nàng trong lòng một cái ngợt đáp, mà đương nàng trải qua quá đủ loại ép tới nàng thở không nổi khi, nàng hoàn toàn đột phá kia một tầng chướng ngại, có sinh giác ngộ. Trong đầu đột nhiên chợt lóe, phảng phất một chút ánh sáng đánh thức nàng giống nhau, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, là kia kim sắc khí thể. Thiên huyết dạ kinh hỉ thanh âm vừa ra khỏi miệng, chung quanh kia mãnh liệt lưỡi dao gió, nháy mắt đình chỉ, hết thể về vì bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ có kia đầy người tắm máu thiên huyết dạ đứng ở trung gian. mọi người đều ngây ngẩn cả người ngự hồn tiên yên đều ngơ ngẩn nhìn đột nhiên đình chỉ hết thảy đặc biệt là quân vô nhược hắn không thể tin tưởng trương đại hai mắt vào lúc này thiên huyết dạ trên người hắn phảng phất nhìn đến một người cao lớn bóng dáng thuộc về cái kia hắn xa xôi không thể với tới người bóng dáng huyết thần minh diễm Chú bạc thật tốt quá thật tốt quá yên yên kích động ôm chặt một bên ngự hồn ngự hồn trong mắt cũng chấp động vui sướng nước mắt mà toàn thân che kín vết thương thiên huyết dạ khỏe miệng cũng treo lên một mặt cười Chính là ngay sau đó, thân thể suy yếu lại làm nàng cảm giác bốn phía hết thảy bắt đầu mơ hồ lên, ở nàng ngã xuống đi nháy mắt, một mặt cười hiện lên ở nàng trên mặt, nàng đối với quân vô nhược phương hướng nói, ta đã biết, đệ nhị, trọng, đó là tỉnh, ngộ. Nói xong nàng hoàn toàn lâm vào hắc ám, yên yên thấy thế, nôn nóng không màng tất cả nhằm phía tử kinh thang trời, chính là thân thể của nàng kiên cường ngay thẳng nhập tử kinh thang trời phạm vi, ngoài ý muốn đã xảy ra một cổ phản phệ lực lượng đột nhiên đem nàng nho nhỏ thân mình đánh bay khai đi a yên yên nho nhỏ thân mình toàn bộ bị đâm bay ngã vào đại môn phía trên nho nhỏ thân mình giống như rách nát con bướm giống nhau theo điêu khắc tinh mỹ môn hạ hoạt đến trên mặt đất hết thảy phát sinh quá nhanh ngự hồn toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ ngay cả quân vô nhược cũng kinh ngạc giật mình tại chỗ nhìn hết thảy ngã vào cầu thang thượng không biết sống chết thiên huyết dạng cùng với kia cử môn như trên dạng hơi thở mỏng manh yên yên làm đến này ưu tính tím thiên cấp nội lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Chương 273 Ngộ đạo, tân cảnh giới. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, tia màu tím cầu thang thượng hoành nằm bóng người trên người, kim sắc quang mang giống như cực quang giống nhau ở nàng trên người thoát tần thoát hiện, mà quân vô nhược như cũ đứng ở phía trên, tuyệt mỹ trên mặt có ưu sầu, Tiên Yên sớm đã thức tỉnh, bọn họ đều vô lực nhìn kêu cầu thang phía trên đảo thiên huyết dạ, chỉ cầu nguyện nàng có thể mau chóng tỉnh lại. Mà lúc này thiên huyết dạ nàng linh thức tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới thân thể phu không màu tím thang trời như cũ nàng có thể nhìn đến yên yên cùng ngự hồn dáng vẻ lo lắng cũng có thể nhìn đến thang trời phía trên quân vô nhược như mày thống khổ biểu tình chỉ là nàng vươn tay lại xuyên thấu không khí nàng thậm chí có thể nhìn đến phía dưới kia thảm không nỡ nhìn thân thể người kia là chính mình sao nguyên bản mỹ lệ mặt lúc này sớm đã huyết nhục mơ hồ màu trắng quần áo sớm đã không phục hồi như cũ dạng trên người có một đạo một đạo đáng sợ vết thương có đến da thịt đều đã nhảy ra ngay cả nàng chính mình cũng nhịn không được nhíu mày linh thức ra thể sao nhìn nhìn chính mình trong suốt mông lung tay nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía phát hiện hết thể đều cùng lúc trước không giống nhau chung quanh một tia mông lung khí thể ở trong không khí xuyên tới xuyên đi chúng nó không có ngũ hành huyễn khí như vậy nồng đậm chính là lại so với chúng nó tinh túy trong sáng rất nhiều phảng phất có linh tính giống nhau xuyên thấu quay lại nhẹ nhàng ngâng lên tay kia một tia kim sắc khí thể xuyên thấu tay nàng chỉ chúng nó có tơ lụa giống nhau mềm mại khuynh hướng cảm xúc mà những cái đó quay trúng quanh ở chung quanh huyết khí lại giống như bình thường vải dệt giống nhau thực khiếp sợ lúc này chính mình cư nhiên có thể dùng tay chạm đến phảng phất thực chất huyết khí điểm này nhận chi làm đến nàng bắt đầu nhớ tới chính mình vì sao sẽ như vậy bộ dáng nhớ rõ nàng hiểu thấu đáo tỉnh lộ sau thân thể bởi vì cấm chế công kích mà tiêu hao quá mức toàn bộ té xỉu ở bậc thang linh thức có phản ứng là khi nào sự tỉnh sớm đã quên nhìn kia một tia kim sắc khí thể Nàng đan điền trong vòng theo bản năng liền có phản ứng, mà kỳ dị sự tình cứ như vậy đã xảy ra, kia một kia kim sắc khí thể vẫn chưa giống vừa mới bắt đầu kia một kia tiến vào nàng đôi mắt nội khí thể như vậy tránh né nàng, mà là tự chủ tiến vào thân thể của nàng trong vòng. Ở những cái đó kim sắc khí thể tiến vào đến thân thể của nàng trong vòng khi, nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân thông thấu giống nhau, linh thức nháy mắt ngồi xếp bằng, mà nàng phía dưới kia đảo thân thể, cũng không ý thức bắt đầu động tác, cái này làm cho đến quân vô nhược cùng yên yên đắng người. đều vui sướng nhìn về phía nàng thân thể ba tháng nàng rốt cuộc có động tĩnh quân vô nhược trong mắt có một tia nước mắt nếu là nàng thật sự có chuyện gì hắn nên muốn như thế nào hướng nàng công đạo hôn hồn, chủ bạc động chủ bạc động yên yên vui sướng khóc ra tới nàng gắt gao bắt lấy ngự hồn ngự hồn đôi tay hồi nắm màu bạc trong mắt cũng có một tia vui sướng chỉ là trên mặt như cũ là như vậy chấn định biểu tình thiên huyết dạ linh thức chiếm cứ với nàng chính mình thân thể phía trên đây là từ vì từng có hiện tượng Tuy rằng nàng biết ở một ít cơ duyên kỳ tích hạ, người ở không có tử vong trạng thái hạ, linh thức sẽ ra thể du đẵng, lúc này đây, không nghĩ tới lại bởi vì tử kinh thang trời cấm chế kích phát hết thảy. Thật sâu hít một hơi, kia một tia kim sắc khí thể không ngừng tiến vào thân thể của nàng trong vòng, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy ở đan điền phương hướng, một cái kim sắc thủy tinh hình thoi thể bắt đầu thành hình, mà này đó kim sắc khí thể phản phất chịu nào đó dẫn đường giống nhau, sôi nổi thoáng hướng kia kim sắc hình thoi kết tinh phương hướng. nguyên bản kia huyễn khí sở tụ tập chỗ lúc này sôi nổi bị này kim sắc hình thoi kết tinh sở thay thế được thiên huyết dạ cảm giác chung quanh huyễn khí phảng phất đều bắt đầu nhực rớt theo kim sắc khí thể tiến vào chúng nó đã không thể thỏa mãn chính mình nụ cầu vốn dĩ thiên huyết dạ thân thể linh thức toàn bộ khai hỏa trạng thái này đó huyễn khí đều tìm khe hở muốn chui vào thiên huyết dạ trong cơ thể chính là hiện tại chúng nó căn bản không có chút nào cơ hội kia kim sắc khí thể cơ hội là ngang ngược đem chúng nó phá khai phảng phất ở tuyên thể chúng nó quyền sở hữu Trung quanh kim sắc khí thể đang ở lấy phi giống nhau tốc độ tiêu hao chúng nó đều bị hút vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng mà tại đây đồng thời quân vô nhược cơ hội là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tuấn mi thật sâu nhăn lại thiên linh khí như thế nào sẽ ở tím thiên các nội trên giường nằm bóng người ngoài miệng cũng hiện lên một nụ cười đêm nhi mà ở vô biên quỳnh hải chỗ sâu trong một đạo màu tím bóng người ngồi xếp bằng ở thật lớn giường đá phía trên chung quanh khắp nơi đều là kỳ dị thạch nú điêu Kia thật lớn trên giường đá phát ra màu trắng hàn khí, kia màu tím bóng người nhắm mắt suy nghĩ, mà liền ở cùng thời gian, hắn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, một đôi tinh mắt lóng lánh không thể tin tưởng. Phú tang. Tinh trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ sau ngược lại lánh lệ, hắn mới vừa vừa ra thanh, một đạo màu đen bóng dáng nháy mắt xuất hiện tại hạ phương đơn đầu gối mà quỷ. Chủ nhân. Thiên linh khí đang ở biến mất, bổ tọa muốn lập tức biết đã xảy ra cái gì. lạnh leo uy nghiêm thanh âm không cho phép bất luận kẻ nào có bất luận cái gì nghi ngờ màu đen bóng người nghe nói hắn thân ảnh không có bất luận cái gì phản ứng chỉ là túi lầu nói là ngay sau đó hắn thân ảnh tắc thần bí biến mất ở nơi xa chỉ để lại mãn nhãn lạnh lẽo người áo tím ở nơi xa kim sắc hình thoi kết tinh càng lúc càng lớn thiên huyết dạ thậm chí cảm giác được phía dưới rách nát thân thể đang có một cổ vô biên lực lượng ở thức tỉnh Tiêu kim sắc khí thể bắt đầu trọng chấn nàng kinh mạch khơi thông nàng bị máu bầm tắc nghẽn mạch máu Rách nát nội tạng bắt đầu trong tổ, dạng nước thân thể cũng dần dần khép lại, máu tươi động lại mà thành một tầng thật dày huyết vảy bao trùm ở nàng trên người cùng với trên mặt. Nàng cả người liền giống như kia kén tầm giống nhau bị huyết sắc vảy xác bao vây, tuy thời chờ đợi phá sắc tân sinh giống nhau, mà đối với xoay quanh ở thân thể phía trên linh thức tới nói, nàng phảng phất tiến vào một cái tân cảnh giới, siêu việt thiên linh đại lục phía trên hết thể cảnh giới, nàng thậm chí cảm giác chính mình linh thức được đến chất thăng hoa. loại này khinh phiêu phiêu phảng phất đạp lên đám mây cảm giác làm đến nàng phảng phất muốn chạm đến nơi xa một kiện không tồn tại rồi lại tồn tại đồ vật giống nhau thạch trong đầu một trận trói mắt bắt mắt ánh sáng ầm ầm nổ tung một đạo thật lớn màu đen bóng dáng ở kia ánh sáng trung xuất hiện hắn thật dài như tơ lửa mặc phát không gió tự động màu đen mãng bảo khí phách khoác ở trên người thiên huyết dạ nhìn không tới hắn mặt chính là lại rất muốn chạm đến hắn tới gần hắn cái loại này đến từ huyết thống chỗ sâu trong rung động cơ hồ là vô ý thức trong suốt trắng non bàn tay ra muốn đi chạm đến bắt được thân ảnh cơ hồ là nháy mắt liền buột miệng thốt ra là người sao cha cha nàng thanh em mới vừa vừa xuất hiện kia nói màu đen thân ảnh chậm dài xoay người cơ hồ là trong nháy mắt huyết sắc nước mắt từ nàng hốc mắt trung tông cửa sung ra kia điêu luyện sắc xảo tạo hình mặt tà mị khí phách dơ lên mi lạnh băng nhắm chặt ngôi nhất quan trọng là cặp kia cực hạn huyết sắc hai trong mắt kia hai mắt lánh đến không hề đổ ấm hắn nhìn thiên huyết dạ lại phảng phất là đang xem người thường giống nhau gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng mở ra lạnh nhạt từ tính thanh âm từ hắn trong miệng phương ra người trẻ tuổi đây là bổn vương lưu lại nơi này một đạo thần thức phía dưới nói ngươi hay nghe cho kỹ bổn vương chỉ nói một lần khí phách không cho người một tia thở dốc cơ hội lời nói phảng phất không cho phép bất luận kẻ nào có nghi ngờ giống nhau thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đầu trống trơn trong ánh mắt chỉ có kia một đạo cao lớn bóng người chỉ là trong lòng lại cô đơn phi thường là đâu cha căn bản cũng không biết đêm nhi tồn tại năm đó buồn vương chỉ là muốn được đến nơi này hỗn độn chân nguyên lại vô tình được đến này từ kinh thang trời căn nguyên phế ước vốn dĩ tính toán trực tiếp đem nó hủy diệt chỉ là có cái tiểu nữ nhân lại không cho ta làm như vậy nói những lời này khi cao lớn tuấn giật nam tử gợi cả môi mỏng hơi hơi dơ lên nhìn nhìn bên người thiên huyết dạ sử sốt cha cười hảo mỹ theo hắn ánh mắt nhìn lại nơi đó cái gì cũng không có phần 269 cha là đang xem mẫu thân y nhớ rõ vô nhược nói qua năm đó cha là mang theo mẫu thân cùng nhau tới nhìn hắc y nhân ảnh ôn nhu ánh mắt thiên huyết dạ rốt cuộc biết mẫu thân vì sao sẽ nguyện ý vì cha từ bỏ hết thảy vì thế cha dựng dục chính mình mà chịu đựng huyết cổ phệ thể chi đau phảng phất chú ý tới thiên huyết giả ánh mắt bóng người quay mặt đi chỉ là trên mặt hắn trong nháy mắt kia nhu tỉnh sớm đã không hề lại lần nữa hóa thành lạnh băng này tử kinh thang trời vốn chính là không thuộc về thế giới này độ vợn bổn vương không có hủy diệt nó cũng để lại một tia hỗn độn chân nguyên Để lại một đạo thần thức chờ có một ngày có người có thể đủ nộ đạo này tử kinh nào diệu, hiện tại, bổn vương đem thuộc về này tử kinh thang trời căn nguyên khế ước giao cùng ngươi, hay không muốn tiếp nhận nó, chính ngươi nhìn làm đi. Kia cao lớn bóng người nói mới vừa nói xong liền tán loạn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không cho thiên huyết dạ bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, ngơ ngác nhìn bạch quang chỗ, bóng người biến mất ngay mắt, thiên huyết dạ linh thức toàn bộ phảng phất bị thiên thạch đánh vỡ giống nhau, đánh trở về trong cơ thể. A Bén nhọn giống lên một tiếng tràn ngập toàn bộ tím thiên cát, Thiên Huyết Dạ đôi tay quán bình ngửa mặt lên trời thách dài, huyết sắc vảy sắc toàn bộ vỡ vụn, trắng tinh da thịt giống như tân sinh con bướm giống nhau phá kén mà ra, chỉ là kia mặt trên, từng đạo màu hồng phấn vết sẹo còn lưu tại mặt trên, đan sen ở nàng mỹ lệ thân thể cùng trên mặt. Quân vô nhược tay phải đặt ở trước người, gắt gao nhéo cây quạt, bối ở sau người tay trái sớm đã trắng bệnh, yên Yên cùng Ngự Hồn hai người đều nôn nóng nhìn Thiên Huyết Dạ phương hướng, chỉ thấy nàng đột nhiên đứng lên, màu đen tóc dài không gió tự động đương nàng huyết sắc đồng tử mở kia một khác toàn bộ tử kinh thang trời phảng phất đều bắt đầu mấp máy giống nhau toàn bộ tử kinh thang trời bắt đầu hư ảo lên thiên huyết dạ ẩn nhận trong mắt nước mắt chậm rãi mở ra bàn tay tay phải lòng bàn tay chỗ một cái màu tím dây đằng bám vào ở tay nàng trong lòng phảng phất nhuyễn trùng giống nhau ở tay nàng tâm mấp máy tê thiên huyết dạ cảm giác được trước ngực một trận phỏng, rũ mi nhìn nhìn trước ngực vươn tay đem và tháo mở ra Cầm lấy kia lúc này chính phát ra màu tím quang mang hoa sen mặt dây. Cùng ngày huyết đêm tay phải mới vừa một chạm vào tím liên mặt dây, nàng chỉ cảm thấy đến nàng tay phải lòng bàn tay một trận cuồng mánh mắc máy, xích thứ gì phá tan tay nàng tâm, trực tiếp chui vào nàng ngực. Xá cơ hồ là không chịu không chế, thiên huyết dạ nắm tím liên mặt dây tay đột nhiên bị đẩy lùi, tím liên mặt dây tự chủ huyền phù ở không trung, mặt trên tản ra quang mang chói mắt, mà thiên huyết dạ duy nhất chân bóng cổ chỗ, màu tím dây đang bắt đầu Phảng phất khai chi tán diệp giống nhau, Thiên Huyết Dạ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vô Nhược phương hướng. Quân Vô Nhược lúc này cũng ngơ ngẩn nhìn Thiên Huyết Dạ. ầm ầm ầm, Tím Thiên các lúc này phảng phất động đất giống nhau bắt đầu lắc lư lên, liên quan toàn bộ phúc âm lâu đều cảm giác được. ở bên ngoài người căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, đều ngẩng đầu lên xem giống tư phương. Chính là như vậy động tĩnh chỉ là rằng có trong chốc lát liền biến mất không thấy. Thiên Huyết Dạ nhìn tựa hồ là bởi vì Tím Liên mặt dây mà khiến cho dị tượng. Nàng chỉ biết đây là huyền trước khi đi đưa cho nàng đồ vật, chính là lại không biết nó sẽ đối tử kinh thang trời bản thể sinh ra phản ứng. Sở hữu hết thể đã siêu thoát rồi nàng nhận chi màu tím dây đằng quyến rũ ở nàng trước ngực phát hỏa mỹ lệ cánh lá, mà đương cuối cùng một bút hoàn mỹ ở nàng trước ngực phát hỏa sau khi tím liên mặt dây phục dán buông xuống đến nàng trước ngực. Hết thể yên lặng, an tĩnh đến phản phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Thiên huyết dạ nhìn về phía khắp nơi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nơi này kia hỗn độn kim nguyên đã biến mất. mà ở nàng trong cơ thể, một cái ngón tay cái lớn nhỏ kim sắc hình thoi kết tinh ở bên trong xoay tròn. Nguyên lai, like, thiên linh đại lục sở dĩ vạn năm đều không có xuất hiện thần cấp cường giả, là bởi vì ngộ đạo đột phá đến kia một cấp bậc quan trọng nhất hỗn độn kim nguyên đã biến mất, mà ngộ đạo này hết thảy nàng, linh hồn phản phất tiến hóa tới rồi tân chính tự, nàng có một loại cảm giác, nàng cách này một cái giai đừng, sẽ không lại là mộng. Hô nhìn nhìn phục gián nằm ở chính mình trước ngực tím liên mặt dây, lúc này nó... phảng phất không hề chỉ là một cái cứng nhắc mặt dây tử kinh thang trời căn nguyên thân thể hóa thành dây đẳng lúc này bao vây lấy nó phảng phất nó chính là nở rộ ở thiên huyết dạ trước ngực một đóa tím liên giống nhau sống sờ sờ thậm chí tản mát ra một cổ màu tím linh khí cái này làm cho đến thiên huyết dạ thân thể phía trên vô ý thức tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng nhưng là nàng chính mình lại không có phát hiện chậm rãi xoay người sang chỗ khác thiên huyết dạ nhìn về phía yên yên cùng ngự hồn nhẹ nhàng mở ra đôi tay lại đây đi quân vô nhược ngự hồn đám người cơ hồ là sửng sốt chính là yên yên ở thiên huyết giả nói vang lên khi căn bản không màng sở hữu đột nhiên vọt vào tử kinh thang trời ngự hồn cùng quân vô nhược đột nhiên chịu một hơi còn không có tới kịp ngăn cản chính là bọn họ trong tưởng tượng hết thảy cũng không có phát sinh yên yên không hề trở ngại vọt vào tử kinh thang trời chung chạy về phía thiên huyết dạ thân thể ôm chặt lấy nàng cổ chú bạc chủ bạc ô ô ô yên yên đã nói cái gì đều cũng không nói ra được chỉ là liên tiếp cùng khóc ngự hồn ngơ ngẩn nhìn hết thảy hắn cũng thật cẩn thận huy động cánh tiến vào tử kinh thang trời mà cùng vừa rồi giống nhau sự tình gì đều không có phát sinh này đây là có chuyện gì quân vô nhược đứng đắn nhìn bốn phía tử kinh thang trời cấm chế phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau sự tình gì đều không có phát sinh thiên huyết dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười ở nàng kia đan sen hồng nhạt vết sẹo trên mặt lại không có vẻ đột ngột vô nhược cảm ơn ngươi quân vô nhược rõ ràng sửng sốt Hắn không nghĩ tới thiên huyết dạ sẽ vào lúc này nói với hắn cảm ơn, phải biết rằng làm nàng lâm vào kia phiên thảm tượng người, có thể nói đầu sỏ gây tội chính là hắn, chính là nàng lại vào lúc này nói cảm ơn. Thiên huyết dạ lắc đầu không sao cả cười cười, ngự hồn cùng yên yên lại lần nữa ngồi xuống nàng bả vai phía trên, mà nàng chân cũng vào lúc này bắt đầu đối với tử kinh thang trời phía trên rào bước tiến lên. Hết thảy đều thử can tĩnh, cái gì đều không có phát sinh, thiên huyết dạ liền phảng phất đạp lên bình thường cầu thang thượng giống nhau. chậm dài đối với phía trên đi tới đưa nàng đi đến quân vô nhược trước mặt khi quân vô nhược mới phản ứng lại đây khiếp sợ nhìn nàng ngươi chẳng lẽ nhìn thiên huyết dạ khỏe miệng cười hắn phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau hai mắt đột nhiên chợt to ngươi hiểu thấu đáo khẽ gật đầu từ kinh thang trời tam đại cầm đó là giác ngộ tỉnh ngộ ngộ đạo chỉ cần hiểu thấu đáo này tam ngộ liền có thể thắng được tân sinh chỉ là thiên huyết dạ quay đầu lại nhìn về phía phía dưới kia thật dài thang trời thật sâu thở dài một hơi về sau nơi này liền không hề sẽ có tử kinh thang trời quân vô nhược nghe được nàng lời nói sửng suốt, ngươi là có ý tứ gì thiên huyết dạ huyết mắt nhìn về phía hắn ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía chính mình lỏa cấm từ lộ ở bên ngoài một tiểu khối da thịt quân vô nhược theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh nhỏ màu tím dây đằng sinh động như thật phục dán ở nàng trước ngực ngơ ngẩn nhìn nửa giây ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau ngươi cư nhiên đem nó thu phục nhìn khiếp sợ quân vô nhược thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười huyết sắc trong con ngươi có một tia yêu sầu tia đến màu đen cao lớn thân ảnh cùng với kia tuấn giật tiếp cận yêu nghiệt dung nhan hiện lên ở nàng trong đầu quân vô nhược nhìn trầm tư thiên huyết dạ nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì chỉ là đương hắn nhìn thiên huyết dạ trên mặt kia từng đạo đan sen màu hồng phấn vết xẻ khi đỉnh mày không thể thấy nhăn lại đi thôi nên là ta thực hiện hứa hẹn lúc đám chìm ở chính mình tư duy trung thiên huyết giả nghe nói quân vô nhược này một câu đột nhiên sửng sốt nàng hai mắt gắt gao nhìn quân vô nhược hai trong mắt phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau muốn nhìn ra hắn nói những lời này trung thật giả thành phần quân vô nhược bất đắc dĩ cười tiểu đêm nhi ngươi lòng nghi ngờ thật đúng là chính là trọng đâu ta đáp ứng ngươi sự tình ta không có quên mà ngươi cũng ở 5 tháng thời gian trong vòng trước tiên hoàn thành này hết thảy lại còn có vượt quá ta mong đợi đột phá tử kinh thang trời tam đại công chế như vậy ngươi đã vượt quá ta tưởng tượng quá nhiều trong lời nói có một tia thiên huyết giả xem không hiểu chưa sót ngay sau đó hắn mại động bước chân đi hướng phía trước Thiên huyết dạ sững sờ ở tại chỗ, quân vô nhược cảm giác được nàng không có theo kịp xoay người, làm sao vậy? Vẫn là không thể tin được ta sao? Thiên huyết dạ ngầm đầu, quân vô nhược nhìn đến trên mặt nàng biểu tình khi toàn bộ dừng lại, lúc này thiên huyết dạ, trên mặt đều nhịn không được run rẩy, nàng sợ hãi, sợ hãi hết thể đều là hy vọng xa vời. Nếu là chính mình tưởng cùng quân vô nhược nói không phải giống nhau làm sao bây giờ, nếu là không phải nàng làm sao bây giờ, nếu là nàng... Miên man suy nghĩ cảm xúc tràn ngập nàng toàn bộ trong óc, quân vô nhược nhìn nàng, đi thôi, nàng cũng đợi ngươi đã lâu, đã lâu. Nói liền mại động bước chân đi hướng phía trước, thiên huyết dạ hít sâu một hơi, thiên yên, yên phảng phất cũng cảm giác được nàng khẩn trương, chấn an sờ sờ nàng cổ, kỳ tích thực an tính không nói gì, thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía nàng, vô lực cười cười, ngay sau đó đuổi kịp quân vô nhược, ngẩng đầu nhìn về phía kia hình tròn cổng vòm phía trên tím thiên các ba chữ, thiên huyết dạ thật cẩn thận đi vào. Quân Vô Nhược ở cực đại tím thiên các nội xuyên qua, Thiên Huyết Dạ đi theo hắn phía sau, đi rồi có 5 phút tả hữu, một đạo đại môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Quân Vô Nhược tay ở mặt trên vẫy vẫy, trên tay một đạo huyền diệu huyễn khí di động, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra. Quân Vô Nhược quay đầu lại nhìn nhìn Thiên Huyết Dạ, dẫn đầu đi vào, Thiên Huyết Dạ hít sâu một hơi đi theo đi vào, chính là trước mắt hết thảy, lại làm đến nàng hai tròng mắt trong nháy mắt tràn đầy trong suốt. Trước mắt Sở Hữu, một thảo một mục, Sở Hữu sự vật đều cùng nàng khi còn nhỏ ở thiên gia cùng thiên khuynh thành cùng nhau sinh hoạt khi thiên vân sơn trang hậu viện cực kỳ tương tự rồi lại có bất đồng địa phương thiên huyết dạ cảm giác được chính mình tâm đều đang run rẩy nàng chậm dài hướng đi trước nhìn sở hữu hết thảy đương nàng theo quân vô nhược phương hướng xem qua đi khi kia một đạo quen thuộc cửa nhỏ xuất hiện ở nàng trong mắt tay không được run rẩy lên nàng thật cẩn thận đi đến trước cửa quân vô nhược nhìn như vậy thật cẩn thận hắn trong mắt không khỏi hiện lên một mặt đau lòng nơi này hết thảy đều là ta dựa theo nàng tự thuật kiến tạo ra tới thiên vân sơn trang sở hữu hết thảy đều biến thành phế tích cho nên không thể nào khảo cứu có chút địa phương vẫn là không thể hoàn toàn bắt trước tê thật sâu hít một hơi thiên huyết dạ đẩy ra môn đương nàng nhìn đến buồng trong kia treo xa mỏng giường đệm thượng như ẩn như hiện bóng người khi nàng tâm đều đang run rẩy thật là nàng sao là nàng sao sáu năm suốt sáu năm nàng tìm nàng sáu năm trên giường người phảng phất cũng cảm giác được bên ngoài động tĩnh suy yếu thanh âm từ trên giường truyền đến vô nhược là người sao đêm nhi đâu nàng thế nào cơ hồ chỉ là này một câu thiên huyết dạ cả người nháy mắt hỏng mất chương 274 thiên huyết dạ hận ba người đau thả chậm bước chân sợ đạp vỡ thứ gì giống nhau thật cẩn thận hốc mắt doanh huyết sắc dấu vết ngự hồn cùng yên yên đều không tiếng động nhìn bị xa mảnh che khuất giường hết thể tính có chút đáng sợ quân vô nhược trong mắt hàm chứa như có như không thống khổ biểu tình phảng phất ở hẩn những cái gì thân mình hơi hơi khuynh hướng trước muốn ngăn cản thiên huyết dạ động tác rồi lại sinh sôi đốn tại chỗ vô nhược trên giường người tựa hồ cảm giác được một tia không thích hợp khàn khàn không biện nam nữ thanh âm lại lần nữa từ trên giường chuyển đến thiên huyết dạ thật sâu chịu một hơi không nói gì tiếp tục về phía trước tới gần cứ như vậy yên tĩnh vài giây trên giường người cũng an tĩnh xuống dưới ngay sau đó hơi run rẩy lại tiểu tâm cẩn thận thanh âm từ trên giường lại lần nữa chuyển đến đêm đêm là đêm như sao Uống Thiên Huyết dạ hé miệng thống khổ thật sâu hít một hơi, cắn răng siết răng muốn ngăn cản nước mắt không cần hạ lưu, rốt cuộc đi tới trước giường, tay nàng run rẩy rỗi hướng trên giường duy nhất che đậy xa mảnh. Trên giường người tựa hồ cũng cảm giác được động tĩnh, chỉ là đốn nửa giây sau, nàng khẩn trương mở miệng, "Đêm Nhi, không cần." Ngăn cản thanh âm run rẩy đến phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn nói không nên lời thống khổ, Thiên Huyết dạ môi nhẹ nhàng run run, tay chỉ là dừng lại một giây liền muốn tiếp tục về phía trước. Huyết đêm ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao quân vô nhược thanh âm lại vào lúc này đột nhiên vang lên thiên huyết dạ dừng lại thân mình đôi mắt buông xuống nàng không có trả lời hắn nói rồi lại chờ hắn đem nói cho hết lời quân vô nhược trắng non tay chặt chẽ nắm cây quạt khớp xương đều có chút trở nên trắng phát thanh có thể thấy được hắn có bao nhiêu dùng sức hiện tại nàng ngươi có cũng đủ chuẩn bị tâm lý đi thừa nhận ngươi sắp sửa nhìn đến hết tại sao thiên huyết dạ buông xuống con ngươi không có trả lời hồi lâu lúc sau nàng ngẩng đầu lên Trong mắt có một mặt kiên định, mặc kệ nàng biến thành bộ rắn gì, nàng đều là nàng, ta yêu nhất người, điểm này sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Phần 270 Quân vô nhược nghe được thiên huyết dạ nói sừng sốt, ngay sau đó trên mặt này lên một mặt đau lòng chua sót, ngốc đêm nhi, ta là sợ ngươi chịu không nổi a, phải biết rằng hiện tại nàng, ngay cả ta, cũng nhẫn không dưới tâm xem đi xuống. Thiên huyết dạ cũng không biết quân vô nhược trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó nàng dừng lại tay đột nhiên vạch trần ngăn cản giả nàng cùng nàng cuối cùng chướng ngại vật, chính là, nàng vẫn là không có nàng chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường, đương màn che thởi bỏ lúc sau. Huyết lệ, bao vây lấy nàng thống khổ cùng căm hận, từ hốc mắt trung nghiêng mà ra. Quân vô nhược thống khổ đừng quá thân mình đi, hắn không đành lòng thấy như vậy một màn, một hàng thanh lệ từ hắn khỏe mắt hoa lạc, hắn chỉ có thể nhìn về phía ngoài cửa kia thê lương sân, thử phân tán chính mình lực chú ý, thế cho nên chính mình sẽ không theo mất Thiên huyết dạ thật sâu hút khí, thân mình nhất chịu nhất chịu phập phồng, phảng phất muốn thử tiêu hao nàng đầy trời hận ý cùng thống khổ, thế cho nên chính mình sẽ không nháy mắt bùng nổ hủy hoại nơi này, ngồi ở thiên huyết dạ trên vai trực tiếp mục kích trước mắt huyết thể ngự hồn cũng trận tròn hai trong mắt, mà yên yên, trực tiếp sợ tới mức khóc ra tới. Chủ! Chủ bạc! Tại sao lại như vậy? Này! Đây là người Mỹ bạc mẫu thân sao? Này! Này như thế nào sẽ? Hắn khai lên đau quá, đau yên yên nghẹn ngào thanh âm đức quãng truyền đến, ngự hồn trong mắt cũng có một tia khiếp sợ, ngược lại hắn mắt thấy hướng Thiên huyết dạ. "Chủ nhân, nàng hiện tại hẳn là rất thống khổ đi." Thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, tay sớm đã thành quyền nắm chặt, một giọt một giọt huyết từ khe hở trung hoa lạc. Một khối cơ hồ không thể nói là nhân thể nam nhân tàn phá thân thể, kia nửa trương bị xà lân bao trùm mặt, mơ hồ nhìn ra được là cái kia tà mị quen thuộc người. Chính là kia thanh hắc mị hoặc nhân tâm xà đồng sớm đã không hề, ánh mắt kia trung lại lộ ra thiên khuynh thành kia dịu dàng nhu tình quan mang, nửa người dưới thân rắn cùng hình người như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ màu trắng thân ảnh bám vào ở mặt trên, một đạo kim hoàng sắc vạn tự huyền phù hồn thể cùng thân. Thể phía trên, hai người dung hợp đến cũng không phải thập phần ổn định, tựa hồ là từ một loại phong ấn mạnh mẽ đem hồn phách phong ấn tại trong đó. Đại! Đại Hắc! Sao có thể? Thiên huyết dạ nhìn kia thảm không nỡ nhìn thân thể, nàng tưởng tượng quá vô số khả năng, đại hắc khả năng gặp nguy hiểm tạm thời vô pháp thoát thân, chính là căn cứ hắn nuốt thiên ma nhiêm thực lực, hôm nay linh đại lục phía trên có thể xúc phạm tới người của hắn thiếu chi lại thiếu. Đại hắc nửa tàn phá thân thể chung, thiên khuynh thành suy yếu hồn thể bị phong ấn trong đó. Đêm nhi, là quân mạc đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta liền linh hồn đều sớm đã không còn nữa tồn tại, chỉ là hắn, hắn trên giường người đã thống khổ nói không ra lời Thiên huyết dạ tùy ý trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt vô pháp từ trên giường kia cụ khó coi thân thể trên người rời đi. "Nương, thân, thật là ngươi." Thiên huyết dạ nhìn trên giường kia như ẩn như hiện không thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp màu trắng hồn thể, nàng đã xác định đó chính là Thiên Khuynh Thành, chính là, nếu nghe không được nàng chính miệng nói ra, nàng thật sự không thể tin được trước mắt hết thảy. Một hàng nước mắt từ trên giường người trong mắt chảy ra, nàng run rẩy muốn nâng lên tay Chính là lại vô lực đến liền điểm này đều làm không được, chỉ có thể hai mắt tràn ngập chịu mến nhìn thiên huyết dạ, đêm nhi, là mẫu thân, là, mẫu thân, ra đêm nhi, ra đêm nhi a. Áp lực đến đỉnh điểm cảm xúc rốt cuộc bùng nổ, thiên huyết dạ đầy ngập hán hận, đầy ngập thống khổ, đầy ngập tưởng niệm, ở nàng nhằm phía trên giường người đột nhiên ôm lấy nàng đồng thời, đều đã đột phá điểm tới hạn, huyết sắc nước mắt phảng phất ở lên án ông trời bất công, đối với các nàng nương hai nhi tàn nhẫn. Hôn tháp ta thiên huyết giả nhất định phải hủy đi ngươi vạn nằm cơ nghiệp đốt ngươi tổ tông hàn cốt uống ngươi con cháu máu ta thiên huyết giả thể muốn ngươi vĩnh thê không thể xoay người hoàn toàn tại đây trên đại lục biến mất hầu như không còn cơ hồ là thống khổ gào giống ra tiếng hận ý ở nàng trong lòng ăn mòn thơ máu ở nàng trong mắt chung lan tràn nàng lúc này liền giống như một đầu phẫn nộ chung manh thu giống nhau tùy thời đều có khả năng xé nát người khác thân thể Kia tràn ngập vô tận thù hận nguyên rủa tia tràn ngập vô tận ai bi tiếng khóc ở nho nhỏ phòng nội lan tràn Tiên yên cùng ngự hồn lúc này phi ở không trung Tiên yên dựa vào ngự hồn nho nhỏ trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết liền thể sẽ không dễ dàng lưu lại một giọt lưu hình ngự hồn lúc này cũng rốt cuộc nhịn không được quân vô nhược thống khổ nắm chặt quyền hắn không dám xoay người Năm đó tìm tung tích tìm được nàng khi hắn không cách nào hình dung hắn đáy lòng thống khổ như vậy thống khổ hắn thật sự không nghĩ lại chịu được lần thứ hai trên giường người căn bản không có biện pháp động mảy may nàng hảo tưởng hồi ôm thiên huyết dạ thân mình Nàng đêm nhi trưởng thành, nàng đêm nhi rốt cuộc tìm được nàng, nàng đêm nhi mấy năm nay đã trải qua chút cái gì. Cuối cùng thiên khuynh thành nhịn xuống gặp lại hưng phấn cùng vui sướng, nàng mở miệng làm thiên huyết dạ đứng dậy, đêm nhi, ngươi lên, làm mẫu thân hảo hảo xem xem ngươi. Thiên huyết dạ theo lời đứng dậy, trên mặt còn có đáng sợ huyết lệ, hơn nữa loạn ở má biên đầu tóc che lấp, thiên khuynh thành vẫn chưa thấy thiên huyết dạ trên mặt thương. Mẫu thân, ngươi mau nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. thiên huyết dạ nhìn thiên khuynh thành chịu mến ánh mắt thống khổ tâm phản phất được đến một tia trấn an năm đó ta thi triển tuyết liên giáng thế sau toàn thân huyễn lực cơ hồ bị này cấm kỵ phong ấn cấp rút cạn vốn dĩ ta cho rằng có thể hoàn toàn phong ấn rất những người đó chính là bị huyết cổ như tằm ăn lên nhiều năm thân thể sớm đã không bằng từ trước chết ngất qua đi tỉnh lại sau ta liền đã bị đưa tới hồn tháp thiên khuynh thành ngừng đáy lòng thống khổ sâu kín thế thiên huyết dạ nói tới mấy năm gần đây đã xảy ra chút chuyện gì Ở hồn tháp U Minh ma ngục trung suốt đại ba năm, lúc ấy thân thể của ta đã bị nữ nhân kia nạm vào ám hát thánh tượng trong cơ thể, ngày ngày chịu đựng địa ngục lửa ma đốt phệ tàn phá, linh hồn không sai biệt lắm cũng mau khô kiệt, liền ở ta cũng thiếu chút nữa từ bỏ thời điểm, quân mạc tới. Nói nơi này là lúc, thiên khuynh thành trong mắt có một mạt thống khổ, thân thể của ta đã bị ám hát thánh tượng cắn nuốt, cùng nó hòa hợp nhất thể, quân mạc vô pháp đem thân thể của ta cứu đi, bởi vậy hắn hao phí gần vạn năm tu vi. đem ta linh hồn sinh sôi từ ám hắc thánh tượng trung rút ra hắn dùng bản mạng ma hoạch bảo vệ ta hồn phách thế cho nên ly thể sẽ không tán loạn chính là chúng ta đều không có nghĩ đến kia hết thể đều là kia nữ nhân quỷ kế nàng liệu định quân mạc sẽ không tiếc hết thể cứu ta mới có thể cố ý lơi lỏng phóng hắn tiến vào thủ vệ nghiêm ngặt u minh ma ngục chờ quân mạc tiêu hao quá mức hắn nuốt thiên ma nhiêm sở hữu huyễn lực là lúc nàng liền tùy thời mà ra muốn vĩnh viễn hủy diệt ta cùng quân mạc hai người thiên khuynh thành nói nơi này khi Trong mắt lộ ra vô biên hận, loại này hận ý, từ nàng cái này băng thanh sáng tỏ phản phất không so đo phản trần hết thể nữ tử trong mắt phát ra, lại làm người có một loại cảm giác không rét mà run. Vốn dĩ chúng ta đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới người kia lại xuất hiện. Nói nơi này khi, Thiên Khuynh Thành trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi ý, thừa dịp hắn cùng nữ nhân kia chu toàn đồng thời, quân mạc mang theo ta trốn chạy đi ra ngoài. Thiên huyết dạ lẳng lặng nghe Thiên Khuynh Thành tự thuật. Bình tĩnh mặt ngoài hạ nàng tâm sớm đã sông cuộn biển gầm. Nữ nhân kia, đó là hồn tháp phó tháp chủ, ngàn mặt mị cơ ma vũ, mà nam nhân kia, chúng ta cũng không từ biết được hắn là ai, chạy ra hồn tháp sau, chúng ta tới rồi hồng hoàng chi sông. Ta linh hồn càng ngày càng suy yếu, quân mặt cũng duy trì không nổi nữa, bất đắc dĩ là lúc, hắn đem linh hồn của chính mình phong ấn tiến ta hồn thể trong vòng hắn ma hoạch bên trong, mà ta tắc tiến vào thân thể hắn trong vòng. dùng năm đó phong ấn ngươi một nửa kia huyễn linh ngũ hành phong ấn chi thuật đem chúng ta hai người ngạnh sinh sinh hòa hợp nhất thể chỉ có như vậy mới có thể giữ được chúng ta hai người cuối cùng vô nhược tìm được rồi ta đem ta đưa tới nơi này thiên huyết dạ nhìn thiên khuynh thành tay khoảng cách nàng mặt chỉ có một mờ mờ khoảng cách nhẹ nhàng di động tới nàng phảng phất không dám chạm đến sợ một chạm vào liền sẽ toái giống nhau trước mắt người là mẫu thân càng là đại hát cũng là quân mạc hồi tưởng khởi ở thiên vân sơn trang sau núi khi Mỗi lần chính mình kêu hắn đại hắc khi trên mặt hắn tức giận biểu tình, thiên huyết dạ, ngươi cho bổn vương khá tốt, bổn vương có tên, ngươi lấy kia gọi là gì đồ vật khó nghe đã chết, một chút đều không xứng với bế nguyệt tu hoa bổn vương. Đại hắc nàng nghĩ nhiều lúc này cũng có thể nghe được hắn nhảy dựng lên lên án chính mình, nói cho chính mình hắn có một cái rất xứng đôi được với tên của hắn, hắn kêu quân mạc, không phải đại hắc, chính là, thân thể đã là tàn phá, đại hắc sớm đã không ở, mà ở chính mình trước mắt. là sinh tử tương liên đại hắc cùng chính mình mẫu thân, hai cái chí thân người, vận mệnh dắt hệ ở cùng nhau, mà cho bọn họ ba người này hết thể thống khổ, nguyên với cái kia gọi hồn tháp địa phương, cái kia gọi là ma vũ nữ nhân. Hồn tháp, ma vũ, chờ ta, một ngày nào đó, ta sẽ làm các ngươi vì sở hữu hết thảy, trả giá ngàn vạn lần đại giới. Chương 275. Hảo, Khuynh Thành, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, hôm nay ngươi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, hắn thân thể này mấy năm nay tuy rằng chữa trị không ít Chính là như cũ tàn phá, ngươi hồn thể cũng quá mức suy yếu, hai người bước sóng một khi kéo trường, phong ấn sẽ không bao giờ có thể đem các ngươi mạnh mẽ dung hợp ở bên nhau, ngươi sẽ bị hắn thân thể linh hồn bước sóng mạnh mẽ xả ra bên ngoài cơ thể, như vậy tương lai đối với các ngươi hai người bất luận cái gì một cái sống lại đều không có chỗ. Tốt. Quân vô nhược vào lúc này đi hướng trước, hắn nhìn bởi vì lại lần nữa gặp nhau cảm xúc kích động mẹ con hai người, ý vị thâm trường nói, thiên huyết giả nghe nói hắn nói. lập tức như là bị sấm đánh chung giống nhau quay đầu nhìn về phía hắn cái gì linh hồn bước sóng ngươi vừa mới ý tứ là đại hắc còn có thể lại trở về mẫu thân cũng có thể sống lại quân vô nhược trịnh trọng gật gật đầu này không phải không có khả năng khuynh thành hồn thể không có khả năng vẫn luôn đại ở quân mặc ở trong thân thể không nói đến hắn này phúc thân thể đã là nửa yêu hóa tàn phá trạng thái liền tính là hoàn chỉnh thân thể bản thân hồn thể ở thân thể trong vòng lưu lại linh hồn bước sóng cũng sẽ bài xích tân hồn thể nhập chú thân thể trong vòng Mỗi ngày huyết đêm như mày, quân vô nhược lại lần nữa mở miệng, liền giống như tử kinh thang trời cấm chế giống nhau, nhất định môi giới kích phát sau, cấm chế mở ra, linh hồn bước sóng chính là bản thân hồn thể rời đi sau, sẽ ở thân thể trong vòng lưu lại một loại cùng loại với phòng thủ trận pháp bước sóng cấm chế, phi bản thể hồn thể tiến vào thân thể này trong vòng, linh hồn bước sóng cấm chế bị kích phát do đó bài xích hồn thể nhập trú, đem phi bản thể hồn thể đuổi ra bên ngoài cơ thể, thượng cổ tu luyện xuống dưới ma thú hoặc là người thân thể. Bọn họ sau khi chết vì phòng ngừa thân thể bị những người khác bá chiếm lạm dụng, linh hồn bước sóng bị ngoại giới hồn thể kích phát khi, thân thể sẽ tiến vào tự động hủy diệt trạng thái, mà quân mạc vốn chính là tu luyện thượng vạn năm nuốt thiên ma nhiêm, tuy rằng là hắn tự chủ ý thức nhường ra thân thể, chính là hắn bản thân hồn thể thượng tồn tại nuốt thiên ma nhiêm bản mạng ma hạt chung, cho nên như muốn thành hồn thể tiến bảo. Hắn thân thể khi, linh hồn bước sóng tự động kích phát, nếu không phải ngũ hành phong ấn. Quyên thành hồn thể sớm bị quân mạc trong cơ thể linh hồn bước sóng mạnh mẽ bài xích ra bên ngoài cơ thể. Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường thuộc về Đại Hắc Quân Mạc kia nửa tàn phá thân thể, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Thời gian còn dư lại nhiều ít. Quân vô nhược nghe nói Thiên Huyết Dạ đột nhiên như vậy vừa hỏi, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh cười cười. Một năm. Hiện tại Quân Mạc thân thể tuy rằng bị ta mạnh mẽ dùng ngũ hành tương sinh chú chữa trị, chính là. nếu không ở một năm trong vòng lấy về khuynh thành thân thể hoặc là thế nàng tìm được tân vật chứa chẳng những quân mạc thân thể khó giữ được khuynh thành hồn thể cũng sẽ bị linh hồn bước sóng mạnh mẽ đột phá phong ấn lôi ra bên ngoài cơ thể đến lúc đó khuynh thành hồn phi mai một quân mạc cũng rốt cuộc vô pháp sống lại trên giường thiên khuynh thành nghe nói quân vô nhược nói trong mắt cũng không một chút sợ hãi hoặc hoảng loạn phản phất này hết thể nàng đều biết thiết bình thường trở lại giống nhau ngược lại thiên huyết dạ nàng đặt ở đầu gối song trưởng thành quyền gắt gao năm lấy trắng nón hàm răng cắn đã máu chảy đầm địa môi tia bị nàng tàn sát bừa bãi đến không thành bộ dáng ngôi một tia huyết tinh chi khí lại lần nữa nhộn nhạo không trung quân vô nhược nhìn như vậy hắn trong mắt hiện lên một tia đau còn có một chút ta cần thiết nhắc nhở ngươi liền tính tìm về khuynh thành thân thể nếu không có thánh linh tuyển trói hồn ngọc cùng vạn ma phế tích huyết tán quả nàng cũng vô pháp trở lại nàng thân thể trong vòng mà đại hắc nếu ở một năm trong vòng khuynh thành rời đi hắn thân thể bằng vào hắn thượng cổ nuốt thiên ma nhiêm thực lực Hắn liền có thể tự chủ trở lại thuộc về chính hắn thân thể trong vòng, phản chi khuynh thành. Nếu không có tại đây đoạn thời gian trong vòng từ hắn thân thể trung ra tới. Nói nơi này quân vô nhược liền không có nói thêm gì nữa, không phải hắn muốn tám ngày huyết đêm nước lạnh, hắn nói đều là sự thật, hắn biết trước mắt hết thể cơ hồ đều là so lên trời còn khó nhiệm vụ. Không nói đến từ hồn tháp vũ minh ma ngục không gian trung ám hắc thánh tượng thượng thu hồi thiên khuynh thành thân thể, liền kia hai dạng chuẩn bị trói hồn ngọc cùng huyết tăng quả. căn bản là không phải người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Huyết Dạ Vương xuống mi, hồi lâu nàng đều không có nói chuyện, mà đương nàng lại lần nữa mở miệng khi, nàng hai mắt sắc bén nhìn về phía quân vô nhược, ngươi rốt cuộc là ai? Phần 271 Quân vô nhược sửng sốt, từ Thiên Huyết Dạ trong con ngươi hắn thấy được nghi ngờ cùng không xác định, chua sốt cười xuất hiện ở hắn tuyệt mỹ trên mặt, phảng phất giống lấy ra toàn thân sức lực giống nhau, hắn thật sâu thở dài một hơi, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói phát hiện tử kinh thang trời hai người sao? thiên huyết dạ gật gật đầu thánh thiên minh đời thứ nhất minh chủ còn có tiêu dao cung cung thiên huyết dạ như là nghĩ tới cái gì giống nhau đột nhiên ngẩng đầu ngươi là tiêu dao cung người quân vô nhược điểm gật đầu nam ở trên giường thiên khuynh thành cũng vào lúc này mở miệng vô nhược lúc trước sở dĩ có thể tìm được ta không ngừng là bởi vì tiêu dao cung khổng lồ mạng lưới tình báo càng là bởi vì tiêu dao cung lịch đại cung chủ đều có được có thể nhìn thấu hết thể vạn năng chi mắt ta thiên nhãn thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn về phía quân vô nhược ta thiên nhãn trong truyền thuyết tồn tại có thể nhìn thấu thế gian hết thảy luân thường, nắm giữ thế gian hết thể bí mật, có ma mắt phải chi xương tà thiên nhãn. Quân vô nhược mỗi ngày huyết đêm kinh ngạc nhìn chính mình, cảm giác không khí quá mức cứng đờ hắn cố ý treo gẹo nói: "Tiểu đêm nhi, biết ta cũng là cái quái vật, ngươi cũng không cần dùng như vậy kinh ngạc ánh mắt nhìn ta đi, chúng ta quái vật xứng biến thái, chẳng phải là thiên hạ đệ nhất tuyệt phối sao?" Ha ha ha. Quân vô nhược muốn dương giọng cười to, chính là đương hắn nhìn đến thiên huyết giả dụng tâm đau ánh mắt nhìn chính mình khi hắn rốt cuộc cười không đi xuống tiếng cười chậm rãi dừng lại hắn tuyệt mị trên mặt chậm rãi treo lên không nói gì thường đôi mắt dần dần buông xuống đi xuống ảm đạm không ánh sáng ngươi ngươi đều biết chút cái gì thiên huyết dạ đau lòng nhìn quân vô nhược có lẽ người khác sẽ cho rằng có được tà thiên nhãn là cỡ nào lệnh người hâm mộ cùng ghen ghét thiên phú chính là hiểu biết tà thiên nhãn bộ mặt thật sự thiên huyết dạ lại như thế nào cũng vô pháp thế vô nhược hưng phấn cùng cao hứng lên Tà thiên nhãn Trong truyền thuyết thần ma đại chiến là lúc, ma giới chi vương đánh rơi ở nhân thế gian mắt phải, được đến nó người có được ma ban cho hắn nhìn thấu hết thệ thật giống cùng với nắm giữ người khác sinh tử năng lực, đồng dạng, làm cùng ma trao đổi khế ước đại giới, người nắm giữ 30 tuổi về sau quãng đời còn lại đều đem phụng hiến cấp ma giới, rơi vào địa ngục vinh thế vô pháp luân hồi. Nói cách khác, trước mắt này tuyệt mỹ nam nhân, căn bản sống không quá 30 tuổi. Tâm, không biết vì sao, sinh đau, sinh đau. Có lẽ là cảm thán trước mắt này tuyệt mỹ người cuối cùng thời gian chỉ còn lại có một năm, có lẽ là hắn sớm đã ở bất chi bất giác chi gian, bị chính mình coi là thân nhân, coi là tri kỷ. thần ma lục. Thiên huyết dạ từ trong miệng bài trừ này ba chữ, quân vô nhược liền đã hiểu rõ, thần ma lục ký lục thế gian hết thảy thậm chí mỗi một cái vị diện kỳ văn dị sự, tà thiên nhãn cũng không ngoại lệ, chỉ là thiên huyết dạ có được thần ma lục, thực sự làm quân vô nhược giật mình, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này. Liền thần ma lục đều có thể đủ có được, xem ra ta là lâu lắm không có mở ra thiên nhãn đâu, ha ha. Thiên huyết dạ như mày, từ giờ trở đi, không có ta cho phép, ngươi không chuẩn lại mở ra thiên nhãn, biết không? Thần ma lục là ta cơ duyên xảo hợp được đến, về sau ta sẽ nói cho ngươi. Được đến thần ma lục, thiên huyết dạ còn muốn cảm tạ Vu sơn, nếu không phải nàng, nàng cũng không có khả năng có được huyết yêu vương đánh rơi ở thế giới này duy nhất một quyển thần ma lục. thiên huyết dạ đột nhiên gần như mệnh lệnh ngự khí làm đến quân vô nhược cùng trên giường thiên khuynh thành đều chấn động ngay sau đó quân vô nhược ảm đạm trên mặt hiện lên một mả tâm áp tâm cũng vào lúc này bắt đầu hồi ôn khuynh thành ngươi tiểu đêm nhi thật đúng là bá đạo đâu quân vô nhược quay đầu nhìn về phía trên giường thiên khuynh thành không biết vì sao hắn lúc này không dám nhìn thẳng thiên huyết dạ cặp kia thanh triệt con ngươi nơi đó mặt tựa hồ có một loại ma lực sẽ làm đến hắn rơi vào đi hai tròng mắt nhìn thẳng thiên khuynh thành hai mắt khoe miệng treo lên một mặt cười khổ Quân vô nhược, ngươi thật đúng là lạm tình đâu, khuynh thành tâm còn không có được đến, nhanh như vậy liền di tình biệt luôn sao. Nói ngắn lại, hết thể đều giao cho ta, ngươi chỉ cần ở ta chăm sóc hảo mẫu thân có thể, chuyện khác, đều từ ta đi làm. Quân vô nhược mỉm cười nhìn thiên huyết dạng, tiểu đêm nhi, không phải ta không tin thực lực của ngươi, ám hắc thánh tượng trong vòng khuynh thành thân thể trước tạm thời không nói, liền nói kia huyết tán quả, muốn được đến nó vốn là không phải chuyện dễ, vạn ma phê tích chính là ngàn vạn năm trước thần ma đại chiến khi. thần giới người cầm tù vạn ma âm hồn mà sáng lập ra tới dị thế giới không gian huyết tang quả đó là lớn lên ở này vạn ma phế tích chỗ sâu trong vạn năm huyết cây dâu mặt trên vạn năm huyết cây dâu một vạn năm khai một lần hoa một vạn năm kết một lần quả ta đã từng thế khuynh thành tìm kiếm sống lại phương pháp khi mở ra quá một lần thiên nhãn vạn ma phế tích xác thật tồn tại mà nó đúng là ở vào quỳnh hải chi đế thiên huyết dạ ánh mắt trận lóe quân vô nhược ý tứ là này vạn ma phế tích chẳng lẽ là ở Quân Vô Nhược nhìn Thiên Huyết Dạ tựa hồ ngộ đạo bộ dáng, tán thưởng gật gật đầu, "Không tồi, kia Vạn Ma Phế Tích, đó là Thánh Thiên Minh hiện tại cấm địa trong vòng, lúc này đây ngươi trừ phi có thể trở thành Thánh Thiên Minh mới nhậm chức minh chủ, nếu không tưởng đều đừng nghĩ biết được Vạn Ma Phế Tích nơi thậm chí có thể đi vào." Thiên Huyết Dạ nhíu mày suy tư một trận, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Vô Nhược, "Không phải còn có một thứ sao?" Quân Vô Nhược chỉ cười không nói, trên tay cây quạt cũng vào lúc này xốc lên. mà nằm ở trên giường thiên khuynh thành vào lúc này mở miệng thánh linh tuyền liền ở tuyết sơn thiên trì phía trên nơi đó là huyền thiên tông thánh địa chỉ có lịch đại tông chủ cùng thánh nữ mới có thể tiến vào mà chói hồn ngọc còn lại là lịch đại thánh nữ kiềm giữ tượng trưng năm đó ta rời đi tuyết sơn sau liền đem chói hồn ngọc phóng tới thánh linh tuyền từ đường trong vòng hiện tại nó hẳn là ở đương nhiệm thánh nữ trong tay rốt cuộc đối với huyền thiên tông người tới nói ta đã sớm ở mười năm trước liền đã chết thiên huyết dạ nhìn về phía nằm ở trên giường thiên khuynh thành bọn họ không đề cập tới chói hồn ngọc bởi vì nó cũng không có huyết tang quả như vậy khó có thể được đến rốt cuộc huyền thiên tông đương nhiệm tông chủ chính là thiên khuynh thành thân sinh phụ thân cũng chính là thiên huyết dạ ông ngoại vì liền thiên khuynh thành hắn cũng nhất định sẽ giao ra chói hồn ngọc chính là thiên huyết dạ lại ở thiên khuynh thành ánh mắt nhìn thấy một tia khó hiểu ảm đạm ta sẽ đi tham gia thánh thiên yến ta cũng sẽ tiến vào vạn ma phế tích được đến huyết tang quả mặt khác các ngươi không cần lo lắng Tin tưởng ta, mẫu thân, đều giao cho đêm nhi hảo sao. Trước kia đều là ngươi ở bảo hộ đêm nhi, hiện tại, làm đêm nhi tới bảo hộ ngươi, hảo sao. Thiên khuynh thành nhìn trước mắt trong mắt phiếm nhu nhu ánh mắt nhìn chính mình thiên huyết dạ, trong mắt có một tia nước mắt ở phiếm, hảo, hảo, ta đêm nhi trưởng thành, trưởng thành, nếu là diễm ca nhìn đến ngươi, hắn nhất định sẽ rất thích ngươi, rất thích ngươi. Thiên khuynh thành nói nơi này đã nghẹn ngào, thiên huyết dạ vươn tay lau nàng khỏe mắt rớt xuống nước mắt, trong mắt cũng nổi lên một tia lệ ý mẫu thân ngươi yên tâm cha nhất định cũng ở một thế giới khác chờ chúng ta ngươi muốn kiên trì chờ đêm nhi lấy về ngươi thân thể được đến huyết tang quả cùng trói hồn ngọc liền mang ngươi đi tìm cha sau đó chúng ta một nhà đoàn viên ân ố ân tiên khuynh thành sớm đã nghẹn nào ngày này nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá năm đó vì giữ được đêm nhi cùng minh huyết mị đặt thành hiệp nghị vứt bỏ diễm ca nàng liền không còn có nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng hắn gặp lại thiên huyết dạ nhìn quá mức kích động thiên khuynh thành biết hiện tại nàng không thể quá mức kích động ở cuối cùng thời khắc trên tay tục một đạo hỗn độn chi lực điểm ở thiên khuynh thành cổ phía trên mà kích động nàng tác dần dần lâm vào hôn mê khi sâu một hơi thiên huyết dạ thế thiên khuynh thành niết hảo góc chăn đem nàng thân mình cái hảo mới đứng dậy chuyển hướng quân vô nhược phương hướng nhìn hắn hồi lâu nàng quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đãi ở một bên trên bàn an tính một hồi lâu yên yên cùng ngự hồn ta cảm ứng được bảo bảo cùng phong cốc chủ bọn họ tới rồi các ngươi đi ra ngoài tiếp bọn họ đi. Tử Kinh Thang trời hiện tại đã về nàng sở hưu, này Tím Thiên các cũng không hề là cái gì bí mật có hạn chế không gian. Yên Yên thật mạnh gật gật đầu, mắt to bên trong có nồng đậm hưng phấn, phảng phất muốn gấp không chờ nổi rời đi giống nhau. Được, rồi, chủ bạc, bảo bảo giống như lại ở bên ngoài làm chuyện xấu, ta cùng hồn hồn đi ra ngoài thế ngươi dám sát hán. Hắc hắc nói vừa xong, yên Yên liền lôi kéo ngự hồn nhanh như chớp bay đi ra ngoài. Tuy rằng nàng thực thích cùng chủ bạc đãi ở bên nhau cảm giác. chính là hiện tại nơi này không khí thật sự là có quá sức đi ra ngoài hít thở không khí cũng không tồi mà tím thiên các ngoại phúc cầm lâu đại đường lúc này đã loạn đến túi bụi hết thể quay rối ngọn nguồn nguyên mới uy ngươi này trường mao lão lựa chọc phong lão nhân chịu cùng ngươi chào hỏi là cho ngươi mặt mũi ngươi, ngươi này cùng lựa giống nhau tiểu cái chân là như thế nào cái y tứ một thân màu bạc quần áo với năm tuổi có thừa khuôn mặt béo đô đô đáng yêu thiếu niên đôi tay ôm ngực nhấp phấn đô đô đáng yêu cái miệm nhỏ lại nhảy ra như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói, thoáng chốc làm đến người khác kinh rất bọn họ cầu nha. Mà ở một bên một thân màu xám trường bảo lão giả, mỉm cười vướt chính mình kia đem trắng bóng dâu, hiển nhiên không có chuẩn bị nhúng tay ý tứ. "Cha, làm này tiểu ma vương như vậy gây họa hảo sao?" Ở Phong Vân cốc còn chưa tính, chính là đối phương chính là Phong ảnh gia tộc, nếu là ở một bên một thân cẩm y trung niên nam tử nôn nóng ở lão giả bên thai nói, mà lão giả tác một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hoàng cái gì lao tử không vội ngươi cấp cái cái gì tiểu gia hỏa kia buôn bán năng lực này mấy tháng ngươi chẳng lẽ không có kiến thức quá ai thua ai thắng còn không nhất định đâu nói lại cười hì hì nhìn về phía bên kia mà phong ảnh ra người xem hắn một bộ thật sự không chuẩn bị nhúng tay bộ dáng khi tại vị trí thượng tức giận nhưng là lại thật lâu không có động tác bởi vì phúc gâm lâu quý củ bọn họ cũng đều biết ngươi chừng cái gì chừng thường đem tròng mắt chừng ra tới hù dọa ai a Ngươi cho rằng bùn tiểu gia là ba tuổi tiểu hài tử a? Nói béo đô đô thiếu niên còn đắc ý rào rạt nhìn nhìn ở chính mình bên người so với chính mình lùn một cái đầu áo lam thiếu niên, mà màu lam quần áo thiếu niên một đầu tóc bạc phá lệ dẫn người chú mục, để cho người kinh ngạc không gì hơn hắn kia trương mỹ lệ đến quá mức khuôn mặt nhỏ, lúc này hắn nhấp miệng đứng ở một bên quay đầu đi, hiển nhiên không nghĩ cùng béo đô đô tiểu thiếu niên giống nhau so đo. Dựa, ngươi còn xem, bùn tiểu gia mắng đến chẳng lẽ không đúng sao? có loại ngươi lại đây đánh bổn tiểu ra lại đây a béo đô đô tiểu thiếu niên tựa hồ còn không chịu ngừng nghỉ tiếp tục lục mạng phanh làm càn theo vô án dựng lên phẫn nộ thanh âm đại sảnh trong vòng nháy mắt an tĩnh mà đối diện kia phong ảnh ra tộc người sớm đã khí xanh cả mặt trong lúc nhất thời không khí dương cùng bạc kiếm kia đứng lên láo giả thoạt nhìn có 6 bảy chục tuổi cùng phong dung trời không sai biệt lắm đại tuổi tác hắn lúc này lỗ mũi co rút lại dùng sức thở phi phò hiển nhiên là khí quá sức Mà hắn trên trán đỉnh đầu địa phương, nơi đó có một khối to tròn tròn địa phương không có tóc, toàn bộ liền giống như địa trung hải giống nhau, trên đỉnh đầu chỉ có thiếu đến đáng thương mấy rung tóc, thưa thất bị hắn dùng một cây màu đỏ dây thường hệ ở bên nhau, lúc này bởi vì hắn khí phình phình, kia một phen. Tóc toàn bộ giống như trùng thiên pháo giống nhau lay động lay động, miên bản có bao nhiêu khôi hải. Người chung quanh nghe nói kêu béo đô đô tiểu nam hải xưng hô hắn vì trường mao con lửa cho khi, đối với cái này mâu thuẫn cách gọi. bọn họ đều nhịn không được ở một bên cười trộm chính là ngại với phong ảnh ra ở đông ngược địa vị bọn họ chỉ có thể ở một bên nghẹn không dám phát tác ngươi này tiểu lưu manh từ chỗ nào toát ra tới không cha không mẹ dưỡng có phải hay không phong dung trời nhà ngươi dưỡng chó con cấp lão phu hảo hảo nhìn đừng thả ra loạn cắn người hiện tại là nhà của chúng ta chủ không ở ngươi cho rằng lão phu không dám bắt ngươi thế nào ngươi này lão con lừa ta lục sơn chân nhân không để vào mắt ừ lục sơn chân nhân vừa thốt lên xong béo đô đô nam hải vẫn luôn cười mắt tức khắc gần nấp không thấy mà ở hắn bên cạnh tóc bạc thiếu niên tức khắc lo lắng nhìn về phía hắn quả nhiên màu đen trong mắt lệ khí chấn lóe thái cực đồng tử trận thoáng hiện cơ hồ là trong nháy mắt hắn cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ a lục sơn chân nhân khủng bố tiếng thét trói tai nháy mắt tràn ngập toàn bộ phúc cấm lâu chương 276 trăm bảy đương kia yêu dị thái cực đồng tử trực tiếp đâm tiến lục sơn chân nhân trong mắt hắn sợ hãi kinh ngạc nhìn kia một đôi phi người dị đồng trong miệng chỉ có thể theo bản năng giống ra bén nhọn tiếng kêu thẳng thiết. Không xong, kia tiểu tử thật sự phát hỏa. Bên miệng vẫn luôn dương ý cười phong dung trời, ở nhìn đến kia năm tuổi thiếu niên động tác khi nháy mắt biến hóa nhan sắc, hắn theo bản năng liền chuẩn bị ra tay ngăn cản, chính là, thiếu niên vẫn chưa giống hắn tưởng tượng như vậy đem kia lục sơn chân nhân trực tiếp xé rách thành hai nửa, mà là, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Béo Đô Đô thiếu niên một sửa vừa mới kia đáng yêu khôi hài gương mặt tươi cười, Trên mặt tràn đầy dữ tợn túc sát biểu tình, hắn cả người giống như quỷ mị leo lên ở lục sơn chân nhân phía sau lưng. Chỉ là ba lượng hạ, hai chân liền câu lấy lục sơn chân nhân cổ, từ sau ôm lấy đầu của hắn, lục sơn chân nhân phía sau những cái đó phong ảnh ra người cơ hồ là trở tay không kịp, căn bản không có biện pháp xuống tay, béo đô đô tay nhỏ toàn bộ bắt lấy lục sơn chân nhân trên đỉnh đầu kia một rúm trùng thiên tháo, lôi kéo đầu của hắn làm hắn oai quá đầu nhìn về phía sau lưng hắn, giống ngươi như vậy đê tiện nhân loại. Có cái gì tư cách nói ta không có cha mẹ giáo dưỡng, ta có đồ vật, ngươi lại biết cái gì? Phần 272. Ngươi, ngươi, ngươi buông tha lão phu, lão phu vừa mới nhất thời nói sai, không biết ngải già sao phương cao. Cao nhân, thỉnh. Thỉnh vong khai một mặt. Lục Sơn chân nhân toàn bộ sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, trước mắt cái này tiểu Nam Hải trong mắt hắn giống như một cái quái vật giống nhau, đặc biệt là cặp kia hắc bạch song sắc thái cực đồng tử. càng là làm đến hắn đáy lòng phát run hắn chân chân chính chính biết hắn thọc đại giáp dối, sớm biết rằng vừa mới nên nhẫn nhẫn ở phúc gâm lâu trong vòng vốn là nghiêm cấm đánh nhau hơn nữa hiện tại cố tình chọc phải như vậy một cái phiền toái nhân vật gia chủ còn ở kim đế các trung chính mình hiện tại căn bản vô pháp đối phó trước mắt người huống chi bên kia còn có phong dung trời cái này linh hoàng cường giả toa chấn, liền tính chính mình không sợ phong dung trời lúc này tình huống căn bản không phải do chính mình khống chế năm tuổi thiếu niên nghe nói lục sơn chân nhân nói khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước dơ lên một màn không nên thuộc về hắn tuổi này ứng co tà mị ngay sau đó ánh mắt trầm xuống tay hung hăng hướng về phía trước nhắc tới a máu chảy đầm địa một màn làm đến ở đây người đều ngừng lại rồi hô hấp ai đều không có nghĩ đến một cái năm tuổi hài đồng tư nhiên có như vậy thân thủ hơn nữa xuống tay như vậy ngoan độc cơ hồ không có một chút ít do dự lục sơn chân nhân trên đỉnh đầu kia một rúm trùng thiên pháo toàn bộ hợp với da đầu bị hắn rút khởi cách năm tuổi hài đồng thân hình nhanh nhạy từ lục sơn chân nhân sau lưng phiên hạ mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất béo đô đô tay nhỏ phóng tới trước mắt tiểu may nhìn đến kia mấy cây lửa bạch không hoàng lửa mau nhăn lại hô một hơi thổi ra vô vô tay phảng phất vừa mới hắn chỉ là làm một kiện lại bình phàm bất quá sự tình giống nhau quay đầu nhìn về phía kia ôm chính mình đầu ngồi xổm tại chỗ kêu thảm thiết lục sơn chân nhân khoe miệng không tức giơ lên lão lựa trọc lần này chỉ là rút ngươi mấy cây lửa mau, tiếp theo rơi xuống chính là ngươi lừa đầu tĩnh mịch, toàn trường cơ hồ là một mảnh tĩnh mịch. ở đây nhận thức kia lục sơn chân nhân người đều biết, lao nhân này đặc biệt yêu quý hắn, kia mấy cây lão lửa bao, ngày thường nếu là không cẩn thận rớt một cây, hắn đều sẽ lửa giận ngập trời nửa ngày. hiện tại, kia tiểu thiếu niên cư nhiên trực tiếp đem nó liền ra nhổ, còn thả ra như vậy tàn nhẫn tàn nhẫn lời nói, này phong vân quốc, chẳng lẽ thật sự muốn cùng phong ảnh gia tộc xé rách mặt sao? mà kia năm tuổi thiếu niên nói xong những lời này đó sau chút nào mặc kệ mặt sau đã rút kiếm đi hướng hắn phong ảnh người nhà. Đi đến đã sửng sốt phong dung trời trước mặt, béo đô đô tay nhỏ tùy ý ôm cái gái, trên mặt toàn là không thú vị biểu tình, uy, phong láo nhân, chủ nhân ở nơi nào. Nơi này người đều không thú vị thật sự, ngươi lại không đem ngươi kia cháu gái nhi mang lên cho ta chơi, "A ô, phiền lạp phiền lạp. Phong dung trời nhìn hồn nhiên bất giác phía sau biến hóa lẩm bẩm lầu bầu thiếu niên, mà ở phong dung trời bên người phong huyến ly, mặt giác hơi hơi run rẩy, nếu là đem bảo bối của hắn giả dích mang lên. Không chừng sẽ bị cha tấn thành cái dạng gì. Tưởng tượng đến nữ nhi bảo bối của hắn, Phong Huyễn Ly liền hung hăng đến chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia thiếu niên. Mà lúc này nằm ở Phong Vân Cốc khuê các trung phong giả dích, đột nhiên từ trên giường bắn lên tới, nàng nhắm hai mắt, lại phảng phất cảnh giới nhìn về phía khắp nơi, toàn bộ phi đầu tán phát giống như kẻ điên giống nhau. hưu, hắc hưu. Ngao nàng khoa tay múa chân nắm tay nhìn về phía khắp nơi, có loại cấp bổn tiểu thư ra tôi à, bổn tiểu thư sợ ngươi không thành. Ngươi này quái vật! buồn tiểu thư mới không sợ ngươi một đám gia đình nhìn kia lại lần nữa bởi vì ác mộng mộng du hầu ngôn loạn ngữ đại tiểu thư đều sợ hai tránh ở một chỗ này hai tháng phong vân cốc cơ hồ là bị kia tiểu tổ tông rảo cái nghiêng trời lệch đất bọn họ kia ngang ngược đại tiểu thư đã sớm đã bị chỉnh tinh thần hóng mất cũng không dám nữa đi trêu chọc những cái đó và ở tiến phong vân cốc thiên gia người mà nghiêm trọng nhất chính là cốc chủ căn bản quản không được kia tiểu tổ tông ngay cả phó cốc chủ cũng chỉ có thể ở một bên cắn răng nhìn Phong giả dích động động, đột nhiên trợn trắng mắt, toàn bộ thình thịch thẳng tắp ngã trên mặt đất. Gia đình muôn thấy thế vây quanh đi lên, đều lo lắng kiểm tra. Chỉ là một hồi, gào khóc giống như tráng đinh đánh tiếng hô. Từ này đại tiểu thư cái mũi trung thở ra, a a, bổn chân nhân đầu tóc, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, các ngươi đều cấp bổn chân nhân thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta đem tên hướng kia bắt lấy lục sơn chân nhân ôm máu chảy đầm địa đầu. Ánh mắt huyết tinh dữ tợn nhìn về phía kia đưa lưng về phía hắn 5 tuổi hài đồng. Mà để cho đến hắn cảm thấy bị vũ nhục chính là, hắn nói hô lên, kia năm tuổi hài đồng còn không hề phản ứng hô to, nhàm chán nhàm chán, này căn bản chính là không có đem hắn phong ảnh ra để vào mắt. Người chung quanh nhìn kia như đàn bà nhi bén nhọn hô to lục sơn chân nhân, đều không khỏi nhăn lại mi, lúc này là mọi người ở trong đại sảnh dùng cơm thời gian, rất nhiều người đều không nghĩ bị quấy dày, nhưng là ngại với phúc âm lâu trong vòng quy củ, đối với trước mắt phát sinh trò khôi hài, bọn họ đều bảo trì quan vọng trung lập thái độ. Ai đều không nghĩ bởi vì chính mình chen chân mà đã chịu liên lụy, chỉ là này lục sơn chân nhân cùng một năm tuổi hài đồng so đo, thực sự có tổn hại một người linh sư danh dự, hơn nữa vừa mới ngay từ đầu đó là này lục sơn chân nhân thái độ ngạ mạn, không nói đến phong dung trời phong vân cốc cốc chủ thân phận, chính là hắn đường đường một giới linh tôn cường giả, cư nhiên bị phong ảnh ra một cái nho nhỏ khách khanh trưởng lao không tước. Cho nên tiểu gia hỏa này toát ra đầu tới, bọn họ một phương diện là muốn xem kịch vui. một phương diện cũng đều rất là duy trì phong dung trời mấy người đối với phong ảnh ra người bọn họ ấn tượng lại lần nữa thấp một phân bảo bảo tiểu tổ tông người trước không còn liều xoay người sang chỗ khác có đến ngươi chơi phong dung trời bất đắc dĩ nhìn về phía bảo bảo hắn thái cực đồng tử lạnh lùng không có một tia độ ấm ngay cả hắn như vậy cường giả nhìn đều cảm thấy phía sau lưng lộ ra một tia mồ hôi lạnh bảo bảo nhìn phong dung trời kia có một tia sợ hai né tránh ánh mắt ánh mắt hơi hơi ám hạ tâm tình phảng phất trong nháy mắt trở nên dị thường kém cỏi thiết liên quan gì ta không kính ta ngủ đi a phong dung trời cùng phong huyễn ly phụ tử trực tiếp kinh ngạc cương tại chỗ nhìn kia trực tiếp ném xuống như vậy một câu liền xoay người hướng lầu 2 đi đến bảo bảo mà trong đại sảnh người cơ hồ đều đối này tính tình dị thường không chừng thiếu niên sinh ra hứng thú càng quan trọng là phong dung trời cái này tính tình có tiếng cổ quái lao nhân hôm nay một loạt khắc thường hành động tựa hồ đều cùng trước mắt này tiểu thiếu niên có quan hệ thoạt nhìn, hắn tựa hồ còn rất là sợ hãi này. Tiểu thiếu niên. Mọi người nghĩ đến đây đều cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh, phong dung trời đường đường linh tôn cường giả, sẽ sợ hãi một cái năm tuổi hài đồng. Vui đùa cái gì vậy? Liên tính này tiểu hài tử tựa hồ cùng giống nhau tiểu hài tử không quá giống nhau, chính là cũng. Băng Nguyệt Lạc nhìn bảo bảo bóng dáng nhíu như mày, khuôn mặt nhỏ thượng có một tia u bờn, chỉ là do dự nửa giây, hắn liền mại động chân nhỏ bước đuổi kịp bảo bảo, nho nhỏ tay Từ phía sau bắt lấy bảo bảo đai lưng, bảo bảo lạnh lùng xoay người, đương hắn nhìn đến ở sau người người là băng nguyệt lạc khi, trên mặt cô ý giơ lên không vui nhăn sắc, ngươi làm gì? Băng nguyệt lạc ngừng đầu, màu xanh băng con ngươi nhìn chằm chằm vào bảo bảo, bảo bảo nhìn chằm chằm hắn, ở hắn trong mắt ảnh ngược ra bộ dáng của hắn, cùng với hắn kia một đôi đối với người khác tới nói dị thường khủng bố thái cực đồng tử, thân mình hơi hơi chấn động, uống. Nho nhỏ nhân nhi láo khí thâm trầm thở dài một hơi, ai Ngươi nhà này bảo bảo lời nói còn không có nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Ngay sau đó hắn toàn bộ tiểu thân mình đã ôm băng Nguyệt lạc đối với một bên tiêu bắn ra đi. Vô anh chỉ thấy băng Nguyệt lạc cùng bảo bảo vừa mới nơi địa phương sàn nhà đã hoàn toàn hủy diệt, trung quanh ghế dựa đều đều bị phá hủy, mà bảo bảo cùng băng Nguyệt lạc hai người tắc bởi vì nổ mạnh dư ba, khiến cho hai cái tiểu thân mình bắn bay hướng bên kia ngã trên mặt đất. Bảo bảo phiên đứng dậy, hắn nhìn trên mặt đất cuốn súc thân mình một bộ thống khổ bộ dáng băng Nguyệt lạc. Ánh mắt nháy mắt biến lánh, thân mình đột nhiên chuyển qua đi nhìn về phía kia còn chưa thu hồi tay Lục Sơn chân nhân, Thái cực đồng tử nháy mắt thay đổi, màu trắng bộ phận hoàn toàn không thấy, hắn đồng tử trở nên toán hát, phong dung trời bọn người không có gặp qua hắn như vậy bộ dáng, chính là bọn họ theo bản năng cảm thấy không ổn, quả nhiên. Ầm ầm ầm. năng trời mà ra tiếng sấm thanh, cùng với kia chợt biến ảo thời tiết, làm đến mọi người đều khiếp sợ đứng dậy nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa vạn phần không trung. lúc này đã tiếng sấm điện thiểm, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía kia toàn thân buộc phát ra đáng sợ màu đen huyễn khí bảo bảo bọn họ đều theo bản năng đem bên ngoài đột biến hiện tượng thiên văn cùng trước mắt cái này năm tuổi tiểu hài đồng liên hệ ở bên nhau mà kia lục sơn chân nhân nhìn đến kia một đôi tràn đầy tử vong hơi thở đen như mực trước mắt hắn có một loại bị tử thần theo dõi cảm giác cơ hồ là theo bản năng hắn cùng phong ảnh ra những người khác đều về phía sau thối lui ở bảo bảo dưới chân băng nguyệt lạc hắn dậy ruổi nhìn về phía bảo, bảo. Muốn ý đồ ngăn cản, chính là thân thể đau đớn làm đến hắn toàn thân có rút giống nhau, đáng giận Băng Nguyệt Lạc trong miệng thấp trú ra những lời này, nếu bảo bảo nghe được hoặc là thiên huyết giả mấy người ở đây, bọn họ cũng không dám tin tưởng vẫn luôn nhược nhược ngoan ngoan băng Nguyệt Lạc sẽ nói ra những lời này. Băng Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thân thể băng hàn đã tới rồi nhất định trình độ, chính là bảo bảo bộ dáng nếu là không ngăn cản, chỉ sợ này phúc âm lâu từ đây sẽ không còn nữa tồn tại, mà đúng lúc này. Băng Nguyệt Lạc nhìn đến một bên kia phiên khởi một khối bén nhọn gai ngược sàn nhà, quyết tâm đem ngón tay phóng đi lên một hoa. Màu xanh băng huyết từ miệng vết thương chảy ra, Băng Nguyệt Lạc đột nhiên đem tay phóng tới Bảo Bảo trên chân. Sát sát, màu xanh băng kết tinh toàn bộ đông cứng Bảo Bảo hai chân, hơn nữa còn lấy phi giống nhau tốc độ hướng về phía trước lan tràn. Bảo Bảo, không cần, đêm tỷ tỷ cũng ở bên trong này, ngươi tưởng hủy hoại nơi này sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Bảo Bảo màu đen đồng tử đột nhiên biến đổi. Lại lần nữa đổi vì thái cực đồng tử, mà theo hắn này vừa chuyển biến, bên ngoài hiện tượng thiên văn nháy mắt chuyển biến, mà trên người hắn hắc lệ chi khí cũng nháy mắt thu liễm tiến trong cơ thể. trầm rãi ngồi xổm xuống thân mình, bảo bảo nhìn về phía băng nguyệt lạc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hai cái nho nhỏ thiếu niên cho nhau nhìn đối phương, bên ngoài một tia ánh mặt trời chiếu tiến hai người trung gian, một màn này, ở tại chỗ người khác trong mắt đột nhiên cảm thấy thoạt nhìn là như vậy Mỹ. Ngu ngốc Hồi lâu bảo bảo trong miệng chỉ bài chữ như vậy hai chữ, cơ hồ là rất dễ dàng, chân từ màu làm kết tinh chung xả ra, bảo bảo nâng dậy nho nhỏ băng nguyệt lạc, đương chạm đến đến hắn kia lạnh băng quá mức thân thể khi, hắn tức khắc như mày, như thế nào sẽ trước tiên. Băng nguyệt lạc lắc lắc đầu, mang ta đi tìm đêm tỉ tỉ, nàng sẽ có biện pháp làm ta không đau. Tiểu may nhẹ nhàng nhăn, liền tính là đau không được, hắn lại như cũ không có kêu một tiếng, hàn độc phát tác, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Phong dung trời mấy người chạy tới, hắn theo bản năng liền rỗi tay thế băng nguyệt lạc bắt mạch, phong ra ra, ngươi đừng băng nguyệt lạc nói còn không có nói xong, phong dung trời tay đã đụng phải cổ tay của hắn, xích. Phong dung trời nhìn kia nháy mắt tràn ngập thượng chính mình tay hàn độc chi khí, trên người phong chi huyễn lực đột nhiên ngự khởi, toàn bộ lui về phía sau tiêu bắn ra đi, mọi người nhìn này hí kịch tính một màn, đều kinh ngạc nhìn về phía phong dung trời phương hướng, phong dung trời dơ lên chính mình vừa mới chạm qua băng nguyệt Lạc tay. nhìn kia đã hoại tử bốn căn ngón tay trong mắt tràn đầy nồng đậm khiếp sợ cùng không thể tin tưởng mà ở góc chỗ vẫn luôn lẳng lặng uống rượu mang theo đấu lạp diện xa che mặt nam tử đương hắn nhìn đến phong dung trời phóng tới sau lưng kia ngón tay thảm tượng khi hắn bưng chén rượu tay hơi hơi một đốn ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng kia bị bảo bảo ôm băng nguyệt lạc kia một đầu tóc bạc cùng với kia bởi vì thống khổ mà run lên run lên trắng bệnh mặt phảng phất có một loại lực hấp dẫn giống nhau ngay sau đó trong tay chén rượu chậm rãi phóng tới trên mặt bàn hắn cũng vào lúc này đứng lên tử, không tự giác hướng đi băng nguyệt lạc mấy người phương hướng, mà lạnh lùng bế lên băng nguyệt lạc chuẩn bị lên lầu bảo bảo, xoay người nhìn về phía kia đứng ở một bên hiển nhiên đã sợ tới mức không được lục sơn chân nhân, hắn hai mắt chỉ là nhìn hắn một cái, liền rời đi nhìn về phía trước, ôm băng nguyệt lạc liền hướng trên lầu đi đến, ở hắn trải qua lục sơn chân nhân bên người khi, từng giọt mồ hôi lạnh từ lục sơn chân nhân cái chán chỗi chảy xuống. Bảo bảo rõ ràng không có làm bất cứ chuyện gì, Chính là đối với lục sơn chân nhân tới nói lại là một loại đến từ tâm linh thượng khủng bố tra tấn, cái loại này không tiếng động sợ hãi, làm đến hắn phía sau lưng đã lạnh cả người, căn bản làm không được bất luận cái gì sự tình, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá có một ngày, chính mình đường đường một giới linh hoàng cường giả, cư nhiên sẽ sợ hãi một cái năm tuổi hài đồng quanh thân phát ra khi thế. Ách lục sơn chân nhân còn không kịp đi phân tích bảo bảo chân chính thân phận, hắn kinh ngạc túi đầu, chỉ thấy ngực hắn phía dưới, Một đạo màu đen mũi tên nước trực tiếp đối xuyên mà qua, mũi tên nước rất nhỏ rất nhỏ, không đến mức muốn hắn mệnh, thật là làm hắn nếm tới rồi đâm thủng ngực nuốt cốt chi đau, cả người thẳng tắp đối với địa phương quỳ xuống, trực tiếp đau ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ta không nghĩ cấp chủ nhân trọc phiền thoái, cho nên lần này buông tha ngươi nếu có lần sau một đạo giết chóc quang mang từ trong mắt hắn lộ ra, những cái đó phong ảnh ra người cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau, bảo bảo xoay người đang muốn ôm băng nguyệt lạc.